Y từ chân biểu tình phùng đầu liều mạng suy tư, ta chỉ nhớ rõ giống như là một cái rất dài rất dài mộng, trong mộng ta giống như tới rồi một cái siêu cấp xa hoa địa phương, bên trong bố cục giống cô cung giống nhau, mãi con đấu cùng, một trọng một trọng, cũng không biết có bao nhiêu trọng. Giống như còn có rất nhiều quan binh vây quanh nhất ba người ở đánh đánh giết giết, huyết, thật nhiều máu tươi y khinh trần trong lòng đột nhiên vừa động. ngươi nhìn đến những cái đó quan binh vây quanh chính là người nào. Y dị tử trần cắn cắn môi, chậm rãi lắc lắc đầu, một giấc mộng mà thôi, ta đều không nhớ rõ. Chỉ hoàng hốt cảm thấy giống như ta cũng ra tay, nhưng ta rốt cuộc là bang kia một bên đâu nàng nhăn mày đẹp, liều mạng suy tư, nhưng tưởng đầu đều đau, như cũ nghĩ không ra cái tí xỉu dần mèo tới. Không khỏi cười khổ một chút, ta nằm mơ luôn luôn thực loạn. Lần này, thật sự là nghĩ không ra. Ý khinh trần thở dài một hơi, hiện tại tự nhiên không phải đàm luận cảnh trong mơ thời điểm vẫn là trước hết nghị pháp tìm được đại phong diệp cho thỏa đáng nàng nhìn nhìn y di từ trần hơi hơi trầm ngâm lấy ra đuổi ma kiếm nói từ trần ngươi trước cầm cái này phòng thân từ hôm nay trở đi chính là ngươi ta tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau y di từ trần liếc mắt một cái nàng trong tay kiếm lại không tiếp theo lắc lắc đầu nói cái này vẫn là tỷ tỷ ngươi lưu trữ phòng thân đi kia nhuyễn cốt tán phế chỉ là ta võ công Ta linh lực hắn là phòng không được. Bình thường kiếm gỗ đào liền cũng đủ ta phòng thân. Ý dĩ khinh trần trong lòng vừa động, nói, đúng rồi, giật trong vương phủ có một cái trong viện có cây đào, chúng ta đi vào trước nơi đó, tức một thanh ra tới. Ý dĩ tử trần gật gật đầu, cũng hảo. Hai chị em gái một lần nữa đi vào giật vương phủ trước. Đang ở thương lượng có phải hay không muốn du tưởng mà nhập, chợt nghe một tiếng kinh hỉ mà kêu to. Ý cô nương quả nhiên ở chỗ này, Phần phật một thanh âm vang lên, tự các loại hát gám trong một góc nhảy ra rất nhiều người. Những người này đều là trong cung thị vệ trang điểm, trong đó một người cư nhiên là trong cung thái giám. Ý khinh trần hoàng sợ, cho rằng bọn họ là tập nạ chính mình. Vội đem muội muội hộ ở sau người, kêu lên, các ngươi muốn bắt chính là ta, đừng cử động ta muội tử. Kia trong cung thái giám cười tủm tỉm, vội cười nói, Ý cô nương chớ hoàng sợ. Tập ra lần này cũng không phải là muốn tới bắt ngươi, mà là phụng hoàng mệnh tới sát phong ngươi. Ý khinh trần ngẩn ngơ, cơ hồ không tin chính mình lỗ thai. Sắc phong. Nàng không nghe lầm đi. Nàng lại không có làm cái gì có công với xã tác sự, vì cái gì muốn sắc phong nàng. Kia thái giám tự trong lòng ngực móc ra một quyển minh hoàng thánh chỉ, tiêu lớn, ý khinh trần tiếp chỉ. Phân phật một tiếng, người chung quanh tất cả đều quỳ xuống. Y Dĩ Kinh Trần lại giống như ở vân xương ngụ trùng, ngơ ngác mà nhìn cái kia thái giám, cơ hồ đã quên nên như thế nào phản ứng. May mắn tử trần ở bên cạnh tú nàng một chút, thấp giọng nói, tỉ, trước đêm thánh chỉ tiếp lại nói. Xem hoàng đế ở chơi cái gì đa dạng. Y Dĩ Kinh Trần đột nhiên vừa tỉnh, không làm sao được, chỉ phải quỳ xuống. Chỉ nghe cái kia thái giám tụng nói, phụ Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Y Dĩ Kinh Trần hộ giá bắt tặc có công không làm bình an quận chúa, ban nguyên giật vương phủ vì quận chúa phủ, ngay trong ngày khởi nhưng dọn đi vào vào ở, mặt khác ban thưởng vàng bạc bao nhiêu này thật là một đạo phong thưởng thánh chỉ, ý khinh trần lại nghe đến không hiểu ra sao. Hộ giá bắt tặc. Nàng khi nào hộ giá bắt tặc. Này hoàng đế lao nhân không phải ngủ dối loạn tâm thần đi. Đem người khác công lao toàn ghi tạc nàng trên người. Nghe được đem giật vương phủ thay tên vì quận chúa phủ. Nàng càng là cả kinh suýt nữa ngồi dưới đất. Mở to khẩu, nửa ngày phản ứng không kịp. Liên vị kia thái dám đem kia một đạo thánh chỉ phóng tới nàng trong lòng lực, nàng còn chưa có tỉnh quá thần tới. Những cái đó thị vệ lại sớm đã xé đi giật vương phủ trên cửa lớn giấy niêm phong. Lại đem giật vương phủ mặt trên tấm biển đổi đi. Ngáy mắt công phu, giật vương phủ đã biến thành bình an quận chúa phủ. Những cái đó thị vệ cung cung kính kính mà đối với ý khinh trần làm thi lễ. Trong đó một người nói, thỉnh quận chúa đi vào. Từ nay về sau nơi này chính là quận chúa ra, quận chúa nhìn xem có chỗ nào không hài lòng địa phương. Thuộc hạ làm thợ thủ công cho ngài sửa Y Dĩ Kinh Trần chỉ cảm thấy giống như là ở một cái kỳ quái ác ngộng bên trong. Nàng hết sức cắn một chút chính mình cánh tay, cánh tay đau đến đến xương, này chứng minh, này hết thể đều không phải mộng. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng ẩn ẩn cảm giác có một cái đại âm mưu ở hướng nàng tới gần, chính là nàng lại nghĩ không gian này âm mưu là cái gì. Nàng như si như mộng mà bị bọn thị vệ vừa và môn, đi vào phòng khách lớn nội. Bên trong bàn ghế gì đó hết thảy đều còn như cũ, chỉ là ba ngày thời gian, chủ nhân lại đã thay đổi. Nàng nguyên bản chỉ là nơi này khách nhân, nhưng hiện tại lại không thể hiểu được mà thành nó chủ nhân. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu, Muốn nói nước mắt chương lưu. Ai, nàng nhưng thật ra còn không có rơi lệ, chính là lại trang một đầu dấu chấm hỏi, không biết nên đi dò hỏi ai. Những cái đó thị vệ đem hết thảy đều thu thập sẵn sàng, liền tới dò hỏi y khinh trần đi nơi nào nghỉ tạm. Y khinh trần lung tung nói, các ngươi đi trước vội đi, ta ở chỗ này trước hết nghĩ tưởng tượng. Đừng tới quay rời ta, ta hiện tại trong lòng thảo loạn. Những cái đó thị vệ đáp ứng một tiếng, đi lại không dám đi xa. Chỉ là đóng đại sảnh môn, bọn họ ở ngoài cửa chờ đợi. Y dị khinh trần thấy bọn họ đi ra ngoài, không khỏi phát mà một tiếng ngồi dưới đất. Dên dỉ dường như phùng đầu, tử trần, người nói như thế nào? Chúng ta không phải nằm mơ đi. Y tử trần cũng nhăn chặt mày đẹp, thì, ta tổng cảm giác nơi này có cái gì không đối y dị khinh trần gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng cảm giác thực không đúng. Cảm giác giống như rơi vào cái gì bấy dập, chính là, ta hiện tại lại không biết này bấy dập là cái gì. Ý thị tử Trần nói, có lẽ, kia họ bạch biết một ít nội tình, chúng ta rời đi kia tòa thanh lâu thời điểm. Hắn không phải nói cái gì đã tẩy thoát tội danh của ngươi, ngươi có thể quang minh chính đại ở trên đường cái đi vân vân ý, ý khinh trần đột nhiên nhảy dựng lên, không tồi. Hắn nhất định biết một ít nội tình, nói không chừng trận này cùng loại huyền vũ môn chính biến chính là hắn kế hoạch. Nàng nhảy dựng lên liền muốn chạy, đống nhiên nghĩ đến bạch tử mạch kia làm người đau đầu tính tình, nàng lại ngừng lại. Biết chuyện này nàng còn muốn tinh tế cân nhắc mới được. Bạch tử mạch bắt được tử trần, sau đó lợi dụng tử trần đem chính mình cũng lừa đi, lại không thể hiểu được mà một hai phải chính mình ở hắn nơi đó đã đủ ba ngày, mà vừa lúc liền tại đây ba ngày, giật vương phủ đã xảy ra như thế nghiêng trời lệch đất biến cố, này khẳng định không phải trùng hợp. Chẳng lẽ bạch tử mạch biết giật vương phủ muốn gặp nạ, cho nên trước tiên đem chính mình lừa gạt đi ra ngoài. Nàng đột nhiên lắc lắc đầu, sẽ không, bạch tử mạch sẽ không lòng tốt như vậy, hắn có lẽ đối ta có một tia tình, nhưng gia hỏa này âm hiểm độc ác, mỗi một bước đều kế hoạch chú đáo, tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy một chút nguyên nhân tới cứu chính mình. kia hắn khấu ta kia ba ngày, rốt cuộc muốn lợi dụng ta cái gì? Ta trước nay cũng không có bắt tặc cứu giá. Đông nhiên được cái này ban thưởng, bên trong khẳng định có cái gì miêu nị, chẳng lẽ này bắt tặc cứu giá cùng đại phong diệp có quan hệ. Nàng bị chính mình này bỗng nhiên ý niệm hoảng sợ. Nàng ngây người ngẩn ngơ, đang muốn theo này manh mối lại tưởng đi xuống. Ý di tử trần lại bỗng nhiên tún tún nàng ống tay áo nói, tỷ tỷ ngươi nói cái kia cây đào ở nơi nào. Ý khinh trần tưởng cơ hồ đầu đều phải đau lên, bị y tử trần này một đánh gãy, ngây người công phu. Liền rốt cuộc tìm không thấy manh mối Nàng thở dài, nhảy dựng lên, nói, ta mang người đi Kia cây cây đào liền lớn lên ở cúc phi trong viện Mãn viện cúc hoa bị đá đến rơi rất tan tác Có thể muốn gặp giật vương phủ bị sau khi hôn loạn cục diện Y kinh trần ngơ ngác mà nhìn những cái đó cúc hoa sương sở Nhớ tới hoạt bát cúc phi hiện giờ cũng hám sâu lao ngục bên trong Nàng trong lòng một trận đau đớn Y dị tử Trần Tự tại cây đào thượng tuyển một cái sò thô to cành khô, dùng truy thủ tước xuất kiếm hình dạng, lại dùng ngón tay ở mặt trên vẽ mấy cái phụ chú, cười nói: "Hảo, gia binh khí chính là nó." Ngẫu nhiên một bên đầu, chợt thấy tường viện thượng hiện lên một mặt hàn quang. Nàng không khỏi một tiếng kêu to: "Tỷ tỷ, cẩn thận." Ý Khinh Trần sửng sốt, chợt thấy một mặt hàn quang như điện quang thạch hỏa chiều nàng giữa mày bắn tới. Nàng chấn động chăm vội chung về phía sau một đảo, một cái thiết bảng tiểu nằm ngửa trên mặt đất. kia mặt hàn quang rán nàng ra đầu bay qua đi. Ai cùng nàng có như vậy thâm kiểu lại hận, muốn ám sát nàng. Y khinh trần cấp khiêu dự lên, chỉ thấy một cái hắc y che mặt người đã vọt tới nàng trước mặt. Ánh đao trật lóe, hướng về nàng liền bổ tới. Y khinh trần rốt cuộc có mang hai đại cao thủ tổng cộng 20 năm công lực, nàng thân mình quay tròn vừa chuyển, đã né tránh kia một đòn chí mạng nêu lên, ngươi là ai? vì cái gì muốn ám sát ta? ngươi nọ lộ ở cái khăn đen ngoại một đôi mắt cơ hồ toát ra hỏa tới, hoán hận nói, chúng ta vương gia đối với ngươi tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi lại là gian tế, ta giết ngươi này tiện nữ nhân, cho chúng ta vương gia báo thù. Thế như điên hổ một đao đao hướng về nàng yếu hại bổ tới, cơ hồ chính là không muốn sống đấu pháp. Y Khinh chuẩn bị hắn mắng đến hỏa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Một bên tránh né hắn công kích, đang muốn hỏi lại một chút. Chợt nghe viện ngoại một tiếng kêu, vọt vào vô số thị vệ, đem kia hành thích người bao quanh vây quanh lên. Trong đó một cái thị vệ kêu lên, bảo hộ quần chúa. Ý khinh trần nhân cơ hội nhảy ra ngoài vòng. Kêu lên, không cần thương hắn tánh mạng. kia hắc ý gì người bịt mặt xích mà một tiếng cười lạnh, quần chúa, hảo một cái quần chúa. Nguyên lai like người rửa bán đứng giật vương ra lăn lộn một cái quần chúa. a. Hắn một câu còn chưa có nói xong, trên người đã ăn hai kiếm, hắn một tiếng kêu rên, máu tươi nhất thời nhiễm hồng hắn nửa cái thân mình. Càng có nhất kiếm ở hắn trên mặt một tước mà qua. Hắn trên mặt cái khăn đen bị lập tức đánh bay. Lộ ra hắn tướng mạo săn có. Y kinh trần vừa thấy thanh hắn khuôn mặt, toàn thân như chịu sầm đánh, một tiếng kêu to, đường thương hắn. Người kia thế nhưng là phong giật ảnh thanh cánh hai mươi kỵ trung một vị. Cũng là Y khinh trần đại náo tiêu tương các thời điểm, cái thứ nhất mượn phân độn chạy vị nào. Không nghĩ tới hiện tại này đây loại tình huống này ở chỗ này gặp phải. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Hình hộ vệ, như thế nào sẽ là ngươi? Ý khinh trần la lên một tiếng, vọt đi lên. Mấy kiếm rời ra chúng hộ vệ lao kiếm. Nhưng mà, kia hình hộ vệ sở chung kia hai kiếm đều sâu đậm, lại ở rất là yếu hại địa phương. Một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn dùng đao trụ mà, miễn cưỡng ổn định thân mình. Nhìn đến y gì khinh trần lại đây, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng chán ghét chi sắc. Tiện nhân, không cần phải ngươi giả mù sa mưa, ta nếu đã dừng ở trong tay của ngươi, vậy cho ta một cái thống khói đi. Y gì khinh trần như thế nào cũng không thể tưởng được, ngày xưa đối chính mình cung cung kinh kính, trong tối ngoài sáng đều ở bảo hộ chính mình người sẽ đối chính mình có lớn như vậy hận ý còn có. Hắn nói chính mình bán đứng vương ra là chuyện như thế nào? Chính mình còn không phải là không từ mà biệt ba ngày sau, như thế nào liền thành chủ bán cầu vinh? Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu hiểu lầm? Nàng trong đầu có vô số nghi vấn toát ra, trừng mắt hình hộ vệ, lại không biết nên trước nói cái nào. Người y khinh trần nuốt một ngụm nước bọt, hình hộ vệ, người theo như lời giàn tế là chuyện như thế nào? Ta khi nào bán đứng giật vương ra? Người rốt cuộc hiểu lầm ta cái gì? kia hình hộ vệ miễn cưỡng ổn định thân hình, lạnh lùng mà nhìn nàng, tiện nhân, ngươi còn chăng, cái gì hồ đồ. Hoàng đế không cũng bởi vì cái này ban thưởng ngươi sao. Ha ha, liền giật vương phủ cũng biến thành ngươi quận chúa phủ. Mệt vương ra còn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi mất tích hắn điên rồi dường như tìm ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi sẽ cho hắn nặng nhất một đau. Ngươi đem này giật vương phủ ba chiếm, ngươi liền sẽ không phát gác mộng sao. Ta ta không có bán đứng giật vương ra nha. Ta cũng không biết hoàng thượng vì cái gì muốn ban thưởng ta, ta cho tới bây giờ cũng là không dõi ý thì khinh trần liệu mạng phe phẩy đầu. Ý đồ cho hắn giải thích. Hình hộ vệ lại là lạnh lùng cười, gặp qua thiện, lại chưa thấy qua ngươi như vậy thiện. Làm con không dám thừa nhận. Hắn đồng nhiên dùng hết sức lực, một đao hướng về ý thì khinh trần lại bổ qua đi. Ý thì khinh trần thân mình một bên, tránh thoát hắn này một đao, đang muốn hỏi lại hỏi hắn kia hình hộ vệ lại đống nhiên một tiếng cười tàn nhẫn, ta chết cũng sẽ không dừng ở các ngươi này đó cẩu đồ vào tay. Trường đao ở cổ một hành, Y Dĩ Kinh Trần sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, lại đã không kịp ngăn trở. Nhưng thấy máu tươi phi kích, người của hắn đã chậm rãi nga xuống. Y Dĩ Kinh Trần nhìn hắn vẫn giận mở to hai mắt, cơ hồ ngốc ở nơi đó. Bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Rốt cuộc nói không ra lời. Những cái đó thị vệ cho nhau nhìn nhau. Trong đó một cái đầu mục bộ dáng không người nói, quân chúa, không cần lý loại này không biết tốt xấu người, đêm lạnh hắn một câu còn chưa có nói xong, ý khi khinh trần liền nhảy dựng lên, tiêu lên, nhất định là bạch tử mạch đỏ quỷ. Ta muốn đi giết hắn. Nàng hai mắt huyết hồng, thủ túc run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tức giận tới rồi cực điểm. Nàng xoay người liền chạy, không chạy vài bước, đột nhiên thân mình mềm nũng, nga xuống. Ý thị tử trần hoàng sợ, vội tiến lên đỡ lấy tỷ tỷ. Trứng mắt cái kia cầm đầu thị vệ, ngươi làm cái gì? Vì cái gì yếu điểm đào nàng? Cái kia thị vệ trên mặt không kiêu ngạo không xìm lịnh, không người nói, quận chúa cấp hỏa công tâm, quá mệt mỏi, thuộc hạ là thỉnh nàng nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc liền không có việc gì. Ý dị tử trần âm thầm cầm quyền, căn chặt răng, nhàn nhạt nói, hảo đi, ta cũng đang muốn thỉnh tỷ tỷ nghỉ ngơi. Kia thị vệ vung tay lên, tự hắn phía sau vòng ra mấy cái kiện tỉ. Nâng Ý Kinh Trần ra đảo nhiên cư, đi vào ban đầu phong giật ảnh sở cư phòng ngủ chính nội. Lúc này này phòng ngủ chính trang trí cũng không có nhiều ít biến hóa. Trong không khí tựa còn tàn lưu phong giật ảnh trên người trà hương chi khí. kia mấy cái kiện tì đem Ý Kinh Trần đỡ đến trên giường. Thế nàng đắp chân đàng hoàng. Ý Thế Tử Trần nói, nơi này không có các ngươi sự, đều lui ra đi. kia mấy cái kiện tì tì đáp ứng một tiếng, túi đầu lui đi. Y Tử Trần nhìn nhìn Lâm vào trong lúc hôn mê tỉ tỉ, không khỏi thở dài. Nàng nếu võ công không mất đi, tự nhiên thực nhẹ nhàng là có thể cởi bỏ tỉ tỉ huyệt đạo. Nhưng hiện tại, lại muốn thực phí một phen chắc trở. Nàng bắt tay ấn ở Y Khinh Trần tương quan huyệt đạo thượng, hợp lực vì nàng vuốt ve. Ước chừng mát xa có một chén trà nhỏ công phu, Y Khinh Trần mới khẽ hừ một tiếng, mở mắt. Nàng mới vừa vừa mở mắt ra, liền nhảy dựng lên. Trong miệng mắng Ai to gan như vậy, dám điểm đảo ta y tử trần vội đè lại nàng, làm cái im tiếng thủ thế, thấp giọng nói, Tỷ tỷ, chúng ta bị giám thị, ngươi đừng vội, chúng ta chậm giải nghĩ biện pháp. Y khinh trần kinh ngạc nhìn thoáng qua muội tử, rốt cuộc nhịn xuống một khang lửa giận, phốc mà một tiếng, ngã ngồi, thấp chú nói, ta liền biết, ta này quận chúa không phải không duyên cơ phong, hiện tại xem ra, chúng ta tựa hồ rất vào một cái cái gì bây giờ. Đang ở đảm đương ngồi nghe hình hộ vệ ý tứ, tựa hồ là nói ta đâm Đại Phong Diệp một đao trọng thương hắn, nhưng... Nhưng ta này ba ngày vẫn luôn bị nhốt ở kia ra ký viện, liền Đại Phong Diệp bóng dáng cũng không gặp, như thế nào sẽ đâm hắn một đau đầu? Chẳng lẽ nàng trong đầu đỗng nhiên hình như có linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là có người giả mạo ta đâm bị thương Đại Phong Diệp? Nghĩ tới cái này khả năng tính, nàng tức khắc nhảy dựng lên, theo cái này khả năng tính tiếp tục trinh thám đi xuống. Bạch tử mạch tham hiểu dịch dung chi thuật, tìm cá nhân giả mạo ta hẳn là không khó làm đến, đối. Nhất định là như thế này. Thiên, đại phong diệp bị ta đâm bị thương, không biết thế nào. Hắn là thất thủ bị bắt, vẫn là bị người cứu đi. Cũng hoặc là thật sự bị nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nàng rốt cuộc ngồi không được, lôi kéo muội muội tay nói, không được, tử trần, ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Y Tử Trần nói, hiện tại quá muộn, lại nói chúng ta nếu đi ra ngoài, chỉ sợ này đó thị vệ cũng muốn đi theo. Y khinh Trần nói, bọn họ đi theo chúng ta còn tra cái dám, nghĩ cách ném ra bọn họ. Nàng cao mày nghĩ nghĩ, đống nhiên vỗ tay một cái nói, có, ta lại dùng kia kim thiền thoát sát chi kế. Tử Trần, ngươi linh lực so với ta cao, ngươi vì ta làm một cái giả thân, ta chân thân dùng ẩn thân thuật đi ra ngoài. Y Tử Trần biết tỷ tỷ tỉ tính tình vừa lên tới, đó là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Liên gật gật đầu, nàng tùy tay vẽ một lá bừa, cắt một cái người giấy, mặc niệm vài câu chú ngữ, khẽ quát một tiếng, ra. kia người giấy lung lay nhón lên, quả nhiên liền biến làm Y Khinh Trần bộ dáng, trừ bỏ biểu tình hơi có chút dại ra ngoài, đảo cũng cùng chân nhân không có gì khác nhau. Y Tử Trần lại nói, tỷ tỷ, ngươi tưởng biến làm cái gì đi ra ngoài? Y Khinh Trần nghĩ nghĩ, nói: "Vậy biến Miêu đi." Trong phòng chạy ra đi một con mèo, nói vậy không có người sẽ hoài nghi. Ý thì Tử Trần cũng không gõ nghĩa, niệm vài câu chú ngữ, ở Y Khinh Trần trên người một phách, quả nhiên đem nàng biến thành một con đại mèo đen. Nàng thấp giọng nói: thì, ta và ngươi cùng đi." Y Khinh Trần vội nói: "Thôi, ngươi vô công còn không có khôi phục, đi ra ngoài cũng không giúp được ta cái gì." Ngươi ở chỗ này vì ta hiểm hộ một chút cũng hảo. Ý lý tử Trần vô pháp chỉ phải đáp ứng. Hai chị em thương lượng đã định, Ý lý tử Trần liền mở ra môn, cô y nói: "Tiểu Hắc, đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Nghẹn ở chỗ này đừng buồn hỏng rồi." Ý khinh Trần một bước vụt ra. Những cái đó thị vệ vốn dĩ đứng ở ngoài cửa hộ vệ, chợt thấy trong phòng vụt ra một con đại mèo đen, giật nảy mình. Kia cầm đầu thị vệ không yên tâm, liền hướng nhìn liếc mắt một cái. Thấy Y Tử Trần đang muốn đóng cửa, mà Y Dĩ Kinh Trần còn ở ghế trên ngồi. Hắn cũng liền yên lòng. Mắt thấy này chỉ đại mèo đen phi trên nóc nhà, đảo mắt không có bóng dáng. Y Dĩ Kinh Trần một đường chạy như bay, nàng chạm thứ nhất mục tiêu, liền chính là nàng vị kia tiểu nghĩa phụ gì yên mặc tĩnh Tây Vương Phủ. Tĩnh Tây Vương Phủ phủ môn nhắm chặt, bên trong im ắng, tựa hồ một người cũng không có. Y Dĩ Kinh Trần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ này tĩnh Tây Vương Phủ cũng cấp sao? Ơn, không đúng, trên cửa lớn cũng không có quan phủ giấy niêm phòng đó chính là còn không có sao nhưng như thế nào sẽ lạ như thế này một bộ người đi nhà chống bộ dáng. nàng trong lòng buồn bực rốt cuộc còn chưa từ bỏ ý định nàng hiện tại khinh công tất nhiên là cùng ban đầu xưa đâu bằng nay nhẹ nhàng một túng, liền bay lên tường cao lại một thả người, liền phi vào trong viện trong viện đen kịt một mảnh không có chút nào ánh sáng y khinh trần bay vút quá nặng trọng sân Cũng không thấy được một bóng người. Nghe được một câu tiếng người. Nàng không khỏi suy sụp dừng lại. Nghĩ nghĩ, liền thả ra sáu quỷ. Kia sáu quỷ đã thật lâu không có ra tới. nay vừa ra tới, nhìn nhìn chung quanh cảnh sát, há mồm liền phải nói chuyện. Y lý khinh trần e sợ cho các nàng sẽ ồn ào không thôi. Vươn một lòng tay là một cái im tiếng mà thủ thế. Đều đừng nói chuyện, các ngươi phân công nhau nhìn xem này trong phủ còn có hay không những người khác hoặc là kỳ quái chỗ. Xem xét xong hướng ta hội báo. Kia sáu quỷ cũng là cái quán sẽ xem người sát mặt. Vừa thấy ý khinh trần vẻ mặt chớ cho ta, phiền đâu biểu tình, lập tức cũng không dám nói thêm nữa vô nghĩa, đáp ứng rồi mấy cái là, liền phân công nhau đi. Không lớn công phu, lại từng bước từng bước mà bay trở về, sôi nổi lắc đầu, nói đừng nói người sống, chính là sống quỷ cũng không thấy một cái. Chân chân chính chính là một tòa chết để. Các nàng chính dịu ra dịu dít về phía y khinh trần báo cáo, chẳng nghe lão lục như một trận gió mạnh chạy như bay mà đến. Nàng trên mặt tràn đầy hưng phấn, tiêu lên, lão đại, ta phát hiện hậu hoa viên nơi nào có cổ quái. Linh khí hảo nùng nàng một câu không nói xong, trước mắt năm quỷ một người đã làm điều thu tán, hướng về hậu hoa viên bay đi. uy uy, là ta phát hiện ra, các ngươi cũng bất hòa ta chào hỏi một cái liền như vậy đi cũng quá không nghĩa khí đi kia lão lục tức giận đến cơ hồ muốn dậm chân, vội vội cũng bay trở về. thính tây vương phủ hậu hoa viên cũng không tính đại, bởi vì đã là cuối mùa thu, hoa diệp rách nát, một mảnh tiêu điều. y dị khinh trần tại đây viên trung chuyển một vòng, ở một góc chỗ đống nhiên dừng lại. nơi này chợt nhìn lên đi là một mảnh cỏ hoang, nhưng y dị khinh trần nhạy bén mà phát hiện, có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí tự này một mảnh cỏ hoang trung giật ra. nơi này có kết giới. Y dì khinh trần trong lòng vừa động, đôi tay lăng không vẽ một đạo phủ, quắt một tiếng, phá. Trước mắt không khí tựa lốc xoáy xoay lên. Những cái đó cỏ hoang đống nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Lộ ra một mảnh màu đen thổ địa. Thổ địa phía trên ngồi một cái trăng trẻo mập mạp tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử ngựa đầu hướng thiên, hai chỉ tiểu béo tay ở trước ngực kết ấn. Đối với bầu trời ánh trăng, cái miệng nhỏ có một viên đỏ rực tiểu hoàn minh minh diệt diệt. Y Di Khinh Trần các nàng vừa hiện thân, kia tiểu hài tử chấn động, vạch một tiếng chui vào trong đất, biến mất không thấy. Y Di Khinh Trần lại đã thấy rõ kia tiểu hài tử khuôn mặt, cầm lòng không đậu một tiếng tiêu to, hà thủ nộ. Kia sáu cái nữ quỷ cũng giật mình không nhỏ, vây quanh kia tiểu hài tử biến mất địa phương dạo qua một vòng, đung nhiên kêu lên, lão đại mau xem, nơi này có một cây quái thảo. Y Di Khinh Trần sửng sốt, túi đầu vừa thấy. Thấy kia khối hắc thổ địa thượng quả nhiên có một gốc cây quái thảo. Bàn tay hình là cây, trên đỉnh một đóa đỏ tươi bổ trung hình tiểu hòa theo gió lay động. Chúng nữ quỷ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết này cây quái thảo đến tột cùng là cái gì. Xem vừa rồi cái kia tiểu hải tử, cái này không phải là nhân sâm đi. Một cái nữ quỷ như thế nói. Sẽ không, sẽ không, ta nhớ rõ nào quyển sách thượng nói qua, nhân sâm là sinh trưởng ở núi lớn. Như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái bình thường hậu hoa viên trung? Một cái nữ quỷ đầu diêu giống trông bỏi. Nói không chừng chính là viên củ cải. Chúng ta rút ra nhìn một cái cũng là được. Có một cái nữ quỷ thực không kiên nhẫn. Ý khinh trần lại là hãm ở cực độ khiếp sợ. Nàng vừa rồi rõ ràng thấy rõ kia tiểu hài từ bộ dạng. Rõ ràng chính là thu nhỏ lại bản hà thủ nộ. Chính là, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa này đây như vậy một loại hình thái. Chẳng lẽ hắn thật là nhân sâm hoa hoa. Nghe được chúng nữ quỷ thảo luận, nàng đông nhiên hứng khởi một cổ trò đùa dai ý niệm. Khẽ cười nói, hào đi. Ta vừa lúc có chút đói bụng. Nếu thật là củ cải, ta liền nấu nó nàng một câu còn chưa có nói xong. Kia cây quái thảo đống nhiên lung lay nhón lên, toát ra một cổ nhàn nhạt lục yên. Ngáy mắt ngưng kết thành một cái trắng trẻo mập mạp tiểu hải tử. Chỉ nghe hắn cao mày kêu to một đám ngu ngốc, nhân sâm cũng không nhận biết. có trưởng thành nhân sâm bộ dáng củ cải sao? y khinh trần bắt lấy hắn, hà thủ nộ, quả nhiên là ngươi. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? nha, nguyên lai like ngươi thật là nhân sâm hoa hoa. ngươi như thế nào chạy thoát bạch tử mạch ma thủ? này một chốc kia gian, nàng có vô số vấn đề còn muốn hỏi. hà thủ nộ trợn trắng mắt, cái miệng nhỏ một phiết, nói, bạch tử mạch không biết ta chân thân. Làm sao có thể vây được trụ ta? Hắn đem ta chảo trở về, liền đem ta tùy tiện giao cho một cái cấp dưới đi chống giữ. Ta sấn kia cấp dưới không chú ý liền độn địa chạy lạc. Y dị khinh trần lúc này mới minh bạch vì sao nàng vừa hỏi khởi hà thủ nộ. Bạch tử mạch liền ấp đúng nói không nên lời cái nguyên cớ. Nguyên lai, like, tiểu gia hỏa này đã sớm chính mình chạy. Nàng hơi hơi thở ra một hơi, nói, thì ra là thế. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Còn biến thành như vậy bộ dáng. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nguyên lai hắn là cái tu luyện mấy ngàn năm nhân sâm hoa Hắn đang lẩn trốn thoát thời điểm cũng là pha phí một phen công phu. Bạch tử mạch ở trên người hắn thiết một loại phong ấn. Hắn phí thật lớn kính, háo mấy trăm năm công lực mới cuối cùng tẩy bỏ. Hắn chạy ra về sau, nguyên khí đại thương. Rốt cuộc bảo trì không được hà thủ ngộ bộ dạng. liền đơn giản khôi phục chân thân. Ẩn nấp ở tĩnh Tây Vương Phủ Hậu Hoa Viên Trung. Thiết một cái kết giới, liền ở bên trong hấp thu nhật Nguyệt Tinh Hoa, lấy cầu sớm ngày khôi phục hắn kia tiểu thí hải bộ dạng. Nghe được Y Dĩ Kinh Trần do hỏi, hắn khóc khóc mà từ bên mặt, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Đây là ta một đạo kiếp, không phải ngươi cái này phàm nhân có khả năng biết đến. Phá lệ mà, Y Dĩ Kinh Trần lần đầu tiên không có cùng hắn đấu võ mồm, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đôi mắt hiện lên một mả tay nấy. Xin lỗi, là ta làm hại ngươi bị lớn như vậy khổ, như không phải ta, có lẽ ngươi còn thảnh thơi nhạc thay mà sinh trưởng ở ngươi cố thổ hà thủ nộ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn mắt to nhanh như chấp mà chuyển động, nhìn chăm chăm ý khinh trần liếc mắt một cái, không thích hợp à, y lì lao đại, ngươi như thế nào giống thay đổi cá nhân dường như. Này nhưng không giống ngươi phong cách, rốt cuộc lại làm sao vậy, ý khinh trần trong lòng một trận đau đớn. Nhưng cũng biết rằng ba câu cũng khó có thể cùng hắn nói rõ. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi bị chảo về sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình. Một chốc một lát ta cũng khó có thể cùng ngươi nói rõ ràng. Tóm lại, thực không xong. Đại phong diệp, đại phong diệp hắn nói tới đây, trong lòng đau xót, nước mắt không khỏi chảy ra. Hà thủ ngộ như nhíu mày, đông nhân nói, ngươi nói không rõ, ta đây liền chính mình xem đi. Vươn một con mập mạp tay nhỏ, Ngón giữa ấn ở y khinh trần giữa mày phía trên. Tê y khinh trần chỉ cảm thấy giữa mày trở lạnh, hình như có vô số sợi mỏng chui vào chính mình trong óc, phiên động nàng ký ức. Nàng lắp bắp kinh hãi, một tay đem hắn tiểu béo tay chủ bay, cả giận nói, "Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì?" Hà thủ Ngộ Hai chỉ mắt to nhanh như chớp chuyển động, thở dài, "Ngươi tao ngộ ta đã đọc lấy. Ngươi tới nơi này là muốn tìm gì, Yên Mặc hiểu biết tình huống. trách không được hôm trước nơi này tiêu loạn. Nói vậy ngươi kia tiểu nghĩa phụ cũng sợ đã chịu liên lụy, vì vậy suốt đêm đi rồi, liền gia đình người hầu cũng toàn tan cái sạch sẽ. Ý khinh trần mở to hai mắt, ngươi, ngươi thật sự có thể đọc lấy ta ký ức. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ dương lên nói, đương nhiên, chúng ta nhân xâm gia tộc phàm là tu luyện thành tiên, đều có buồn sự này. kia lâu không cắm thượng miệng sáu quỷ lúc này rốt cuộc nhịn không được, trong đó một quỷ hỏi, tiểu quỷ, ngươi thành tiên. Hà thủ nộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi mới là tiểu quỷ. Ta là nhân sâm thượng tiên, tu luyện trừng 6.000 năm. Lần này tới phàm thế là tới lịch kiếp. Kia nữ quỷ trung lão đại ha ha cười nói, nhân sâm thượng tiên. Ha ha, nhân sâm hoa hoa còn kém không nhiều lắm. Có ngươi như vậy tiểu nhân thượng tiên sao? Ngươi hiện tại nhìn qua chính là cái 4 năm tuổi hài đồng, cùng ta ở trần thế chung khi nhi tử không sai biệt lắm đại hà thủ nộ cả giận nói. Bổn thượng tiên bất hòa người này xú quỷ nói chuyện. Người nào tham hoa hoa. Ta lại tu luyện một ngàn năm là có thể tu đến người trưởng thành bộ dáng. Đến lúc đó, hừ. Kia nữ quỷ lão lục rốt cuộc buồn cười, cơ hồ muốn cười phun, còn nói chính mình không phải tiểu thí hải. Lại tu luyện một ngàn năm mới có thể trở thành người trưởng thành. Hừ, thật muốn đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta này đó quỷ cũng muốn biến thành ra tôi quỷ hà thủ nộ khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Hắn lại không biết này sáu quỷ thích nhất cùng người biện luận, sớm đã luyện thành thiết miệng cương nha đồng đầu lưới, không lý cũng có thể rảo bà phần. Hắn như thế nào là các nàng đối thủ? Dứt khoát một dầm chân nói, hừ, ta là nam nhân, mới không cần cùng ngươi chờ tiểu nữ tử chấp nhận. Nữ quỷ lão tam kéo trường thanh em cười nói, ngươi có phải hay không tưởng nói duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng? Hà thủ ngộ ngẩn ra, tinh tế nhấm nuốt những lời này. Tức khắc có bê tắc giải khai cảm giác, liên tục gật đầu nói, những lời này hình dung hảo. Và, những lời này là ai nói? Thật là kinh điển sâu sắc đến cực chô A. Nữ quỷ lão tam cười hì hì nói, ngươi cảm thấy những lời này thực sâu sắc. Cái này tiểu nhân sao? Kỳ thật chính là nói ngươi. Ngươi là danh xứng với thực tiểu nhân. Ha ha! Này nữ quỷ tự giác dính tiện nghi, cười đến kia kêu một cái đắc y ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn y hề khinh trần lại thấy nàng đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, một bộ hồn vía lên mây bộ dáng. Nữ quỷ lão tam tiếng cười đột nhiên im mặt, lôi kéo mặt khác tỉ muội, mặt khác tỉ muội lúc này cũng đã đã nhận ra y khinh trần dị thường. trong lòng chấn động, không dám lại cùng hà thủ nộ díu cận. kia nữ quỷ lão đại trầm ngâm một tiếng nói, đầu nhi, chi bằng ngươi phong chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm một chút giật vương ra rơi xuống, chúng ta biết hắn hơi thở hẳn là có thể tìm được hắn. Y khinh trần ánh mắt sáng lên, nhìn kia nữ quỷ lão đại, run giọng nói, thật sự. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên các ngươi. Lần trước ta bị hạ đến đại lao bên trong, ta cũng là phải các ngươi tìm được hắn. Hảo, lần này liền làm ơn các ngươi. Nhất định phải tìm được hắn. Kia nữ quỷ lão đại gật gật đầu nói, đầu nhi, ngươi yên tâm. Hắn chỉ cần tại đây phạm vi trăm dặm trong vòng. Chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Đối với mặt khác nam quỷ vây tay một cái, sau quỷ nhanh như chớp giống nhau đi. Y Khinh Trần vẫn luôn rồi rắm mày, lúc này mới giãn ra một ít. Hà Thủ Ngộ thở dài nói, liền này đàn cô hồn dã quỷ đều liều mạng phải vì ngươi hiệu lực, ta lão nhân gia nếu không ra đem sức lực tựa hồ không thể nào nói nổi. "Hào đi, ta liền tùy ngươi đi đem ngươi muội tử Nguyễn Cốt tán giải đi." Y Khinh Trần sửng sốt, đại hỉ Ngươi hiện tại có thể rời đi bản thân. Hà thủ ngộ nhoáng lên hắn đầu to nói, Đương nhiên, bất quá không thể rời đi đến lâu lắm. Y kinh trần liên tục gật đầu, Không cần lâu lắm, không cần lâu lắm, Hai ba cái canh giờ vậy là đủ rồi. Lôi kéo hà thủ ngộ tiểu béo tay, Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Hà thủ ngộ vội nói, Ta không thể cái dạng này đi ra ngoài. Bị người khác nhìn đến, Phi đem ta ăn không thể. Y kinh trần nhìn hắn, Vậy ngươi liền biến hóa một chút sao? Lại biến thành tiểu đại phu bộ dáng. Hà thủ nội trao mày nói, không thành, ta hiện tại linh lực không đủ, biến hóa không được, lại nói ta còn muốn lưu chút linh lực cứu ngươi muội muội. Ngươi không phải sẽ ẩn thân thuật sao? Dùng thủ thuật che mắt cũng là được. Ý khinh trần khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mạn thình lình. Ta, ta chỉ biết biến cục đã lạp, cây cối lạp từ từ một ít vật chết, vật còn sống sợ là biến không ra. Hà thủ ngộ nhìn nàng một cái, vậy ngươi như thế nào có thể biến thành một con mèo? Đó là tử trần giúp ta biến. Ta chính mình có thể biến đổi không ra. Ý khinh trần khuôn mặt nhỏ có điểm đỏ. Vậy ngươi có thể so ngươi mội tử bổ nhiều. Hà thủ ngộ thực không khách khí mà nói. Thiết, nàng từ nhỏ chính là đuổi ma thiên tài. Ta cũng không phải là. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gọi là thiên tài cũng là rèn luyện ra tới. Ngươi một chút cũng không nỗ lực, chính là thiên tài cũng biến phế tài. Hà thủ nộ như cũ không thuận theo không buông tha. Hào đi, hào đi, ta tận lực thử xem, nhìn xem có thể hay không đem ngươi cũng biến thành sống giật vương phủ y y khinh trần mang theo hà thủ nộ một đường chạy như bay, không lớn một hồi liền về tới giật vương phủ. Kia hai cái thị vệ chính canh giữ ở phòng ngủ ngoài cửa nhàm chán ngủ gà ngủ gật. Đồng nhiên thấy y y khinh trần, không khỏi mở to hai mắt. Thị vệ Giáp, này không phải vừa rồi chạy ra đi đại mèo đen sao? Thị vệ ất, đúng vậy, chính là kia một con, ách, nó cư nhiên lại lánh trở về một con. Thiên, nó lánh đây là cái gì miêu a? Sám xịt, chốc ra miêu a. Thị vệ Giáp, ha ha, này mèo đen ánh mắt nhưng thật sự chẳng ra gì đâu. Như vậy một con chốc miêu nó cũng không biết xấu hổ trong nhà lánh kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Ý từ trần nô đầu ra. Nhìn đến Ý Kinh Trần cùng bên người nàng Hà Thủ Nộ, mắt to hiện lên một mạng kinh ngạc. Ý Kinh Trần lại không dám xem Hà Thủ Nộ kia hắc thành bao công dường như khuôn mặt nhỏ, quẹt một tiếng, chui vào phòng trong. Hà Thủ Nộ tự nhiên cũng theo đi vào. Kia hai cái thị vệ cũng không để bụng, cố tự làm thiếu. Ba người đi vào nội thất, Y Ý Tử Trần vung tay lên, ở trong phòng trước thiết một cái kết giới, phong tỏa bên trong hết thảy thanh âm. Sau đó giải nàng hai người trên người trướng mắt phương pháp, trên dưới đánh giá một chút hà thủ ngộ, cầm lòng không đậu sờ soạn một chút hắn đầu to, đồng nhiên vẻ mặt sùng bái mà nhìn y y khinh trần, tỷ ngươi ở nơi nào bắt được như vậy một người tham ba hoa, hào đáng yêu nha. Hà thủ ngộ nguyên bản khuôn mặt nhỏ liền hắc không thể lại hắc, nghe thấy cái này, tức giận đến cơ hồ hộ không hộp máu, tiểu béo ngón tay y y tử trần, tiêu lên, ta không phải nhân sâm ba hoa. Ta là nhân sâm thượng tiên. Còn như vậy nói chuyện không lớn không nhỏ, ta sẽ không bao giờ nữa quản các ngươi. Lại chỉ vào ý kinh trần, ta nói ngươi đối ta xử thủ thuật che mắt sau ngươi sắc mặt như thế nào như vậy quái dị. Nguyên lai like là đem ta biến thành chốc giam miêu, Ta hình tượng đều bị ngươi hủy hoại. Hắn một bộ muốn khóc biểu tình. Y kinh trần một trưởng vô rớt hắn chỉ lại đây tay nhỏ, thở dài, nói, ta có thể đem ngươi biến thành vật còn sống liền không tồi. Tốt xấu ta không đem ngươi biến thành cục đá lăn tới Hà thủ nộ thở dài, nói, tính, tính, nguyên bản cũng không nên đối với ngươi pháp thuật có bao nhiêu ngón cái vọng hắn lại cẩn thận nhìn nhìn y y hài tử trần, cái miệng nhỏ tấm tắc hai tiếng, ngươi cái này muội muội có thể so ngươi cường rất nhiều đâu. Y thì khinh trần băng mà một tiếng ở hắn đầu to thượng ca một cái, chết tiểu hài tử, cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết, mau đừng nói nhiều lời. Chạy nhanh cho ta muội muội giải này nhuyễn cốt tán là đứng đắn Y tử trần ánh mắt sáng lên, vị này nhân sâm qua Thượng tiên sẽ giải nhuyễn cốt tán. Này nhưng thật tốt quá. Ta đây trước cảm ơn người. Thật sự là người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ. Hà thủ nộ lấy căn ngân châm ở y tử trần trên người nơi này trọc trọc, nơi đó chắc chắc, lại tự thân thượng lấy ra một cái đỏ dược thuốc viên làm nàng an bảo. Cũng bất quá liền nửa canh giờ. Ý tử trần chỉ cảm thấy toàn thân huyệt đạo giống bị mở ra, toàn thân công lực chậm dại khôi phục. Nàng thử vận một chút lực, nhưng giác nội lực tràn đầy, tựa hồ so ban đầu công lực còn muốn cao. Không khỏi đại hỷ. Bắt lấy hà thủ ngộ tay nhỏ một trận bánh riêu, cảm ơn, cảm ơn ngươi A, nhân sâm thượng tiên. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh đắc ý, hảo thuyết. Ân, vẫn là ngươi đứa nhỏ này tương đối có thể nói, thượng tiên thích. Lại nhìn thoáng qua ý kìa khinh trần, thấy nàng lại là một bộ hồn vĩa lên mây bộ dáng Không khỏi thở dài một hơi, ta sẽ vẫn luôn ở nơi đó tính tu. Ngươi cái này nha đầu nếu có chuyện gì liền đi nơi đó tìm ta. Hảo, ta đi rồi. Ý thí tử trần vội nói, ta lại đem ngươi biến thành miêu đi. Hà thủ ngộ nói, cũng hảo, bất quá ta cũng không nên lại biến vô lại miêu. Quá hủy chúng ta tham thượng tiên hình tượng. Ý thí tử trần cố nín cười, gật gật đầu. Nói, tốt. Ta sẽ đem ngươi biến thành một con xinh đẹp miêu. Một tay kết ấn ở hà thủ ngộ trên người nhẹ nhàng một phách, hảo. Mở cửa đem hắn thả đi ra ngoài. Chỉ nghe ngoài cửa thị vệ nghị luận thanh lại chuyển tới, thật lớn một con bạch miêu. Đôi mắt vẫn là âm dương sắc. Huynh đệ, nơi này sẽ không có một cái miêu ra đi. Như thế nào nhiều như vậy miêu? Cái kia mèo đen thật không ánh mắt, lanh tới một cái trúc ra. Lại cưỡng chế Di rời một cái như vậy xinh đẹp Y Y từ Trần, y, y Khinh Trần cho nhau nhìn nhau, không cấm mỉm cười. Liền đây bụng tâm sự y, y Khinh Trần cũng cầm lòng không đầu cười ra tiếng tới. Y, y Khinh Trần trong lúc vô ý đảo qua phòng trong bài biện. Đô nhiên nhận ra, trên mặt đất, trên tường rõ ràng có đánh nhau quá dấu vết, trên mặt đất còn có mấy khối vết máu. Nàng sắc mặt biến đổi, nhìn Y Y từ Trần, "Này, này lại là như thế nào tới?" Ta nhớ rõ ta vừa rồi ra cửa thời điểm cũng không có này đó. Y Di tử trần sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, cắn cắn ngôi, thấp giọng nói, vừa mới, lại tới nữa một cái ám sát ngươi y khinh trần trong lòng trầm xuống, một lòng làm như bị tẩm ở nước lạnh, ai? Y Di tử trần lắc lắc đầu, ta cũng không quen biết, bất quá, nghe hắn mắng ngươi những cái đó ngôn ngữ, tựa hồ cùng cái kia đã chết hình hộ vệ là một đường kia người kia thế nào? Ý khinh trần thủ túc đều có chút run rẩy lên. Ý thị tử trần túi đầu, cũng đã chết, người kia võ công còn không bằng hình hộ vệ đâu, căn bản không phải bên ngoài này đó thị vệ đối thủ. Hơn nữa hắn giống như chính là liều mạng vừa chết tới. Một kích không thành công, còn không có bị những cái đó thị vệ chế trụ, hắn liền tự sát ý khinh trần bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Muốn khóc lại khóc không được. Không cần đoán, nàng cũng biết. Người này định cũng là thanh cánh 20 kỷ trùng một cái. Những người này đối phong giật ảnh trung thành và tận tâm, cũng từng cùng nàng cùng sinh cùng tử quá. Hiện giờ, bọn họ lại một đám đối nàng hận thấu xương, hận không thể sát chi vì hầu mau. Kia phong giật ảnh đâu? Hắn rốt cuộc ở nơi nào? Sống hay chết? Hay không cũng như vậy hận nàng. Nàng cơ hồ không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ý thị tử chân nói, tỷ tỷ, hiện tại ta công lực đã khôi phục. Chúng ta liền không cần thiết lại đại ở cái này địa phương. Ta muốn đi tìm họ bạch báo thủ. Y dì khinh trần gật gật đầu, sâu thẳm cười, nói, không tồi, ta cái này đổ bỏ quận chúa rõ ràng là bọn họ dụ dỗ đại phong dịp mồi. Chúng ta trước chạy đi lại nói. Y dì tử trần gật gật đầu, cắt hai cái người giấy làm các nàng thế thân, như cũ đem Y dì khinh trần biến thành một con đại mèo đen, nàng chính mình tắc biến thành một con vô lại miêu. Mở cửa. Hai chị em cứ như vậy nên ngang mà chạy đi ra ngoài. Kia hai cái người giấy có thể nói lời nói, năng động làm, trừ bỏ bộ mặt hơi có chút cứng đờ ngoại, cơ hồ cùng chân nhân không có gì khác nhau. Những cái đó thị vệ đảo cũng không nghi ngờ có nó. Gần nhìn kia hai chỉ miêu liếc mắt một cái, cười nhạo vài câu, còn chưa tính. Ở một góc cây cối chung, có một đoàn đen kịt kết giới, một cái bạch tí ghi nhân đứng ở nơi đó. Hắn nhìn theo kia hai chỉ miêu cầm tay rời đi, tú khí trong mắt ba quang lưu động, đột nhiên, hắn khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ trần, xin lỗi, làm ngươi bị thương, chính là ta cũng có bất đắc di khổ trùng, mỗi người đều có mỗi người bảo hộ, muốn trách thì trách ta và người đại phong diệp là mệnh định đối thủ người này, thế nhưng là bạch tử mạch. Ở hắn phía sau, kia huyết ma mắt xoay ra tới, thấp giọng hỏi chủ nhân, chủ nhân, kia hai cái nha đầu chạy Muốn hay không truy trở về Bạch tử mạch người trầm rãi lắc lắc đầu Tính, dù sao phong giật ảnh đã bị trọng thương Không có cái nửa tháng 20 ngày Hắn là hảo không được Đến lúc đó, thanh cánh quốc sớm đã thay đổi thiên tử Phong giật ảnh cho dù có lại đại bản lĩnh Cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp kia huyết ma mắt huyết hồng trong mắt nhanh như chớp chuyển động Chủ nhân, ta còn là không rõ Ngươi nếu lấy cái kia phong giật ảnh đương đối thủ một mất một còn kia vì sao còn muốn cứu hắn? Hắn lúc ấy rõ ràng bị trọng thương, đã sắp duy trì không nổi nữa bạch tử mạch trên mặt hiện ra một kia chua sót. Ha ha cười nói, ngươi coi như ta là chỉ có lương tâm phát hiện một hồi thành không. Ha ha, đi, chúng ta đi uống rượu. Trong lòng lại đang âm thầm thở dài, ta bạch tử mạch cuộc đời không có gì bằng hữu, mà phong giật ảnh, tuy rằng là ta tử địch, lại cũng là ta duy nhất bằng hữu. Vì ta quốc gia ta tuy rằng không thể không cùng hắn là địch, nhưng là, ta lại rất bội phục hắn, nếu hắn không phải thành cánh quốc vương tử, có lẽ, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Quái liền quái tạo hóa treo người đi. Không biết vì cái gì, chuẩn bị nhiều năm kế hoạch liền phải thực hiện, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Trong lòng tràn đầy toàn hụt hững. Bạch tử mạch là ẩn thân ở một đoàn kết giới bên trong, người khác tự nhiên là vô pháp nhìn đến cùng nghe được hắn lời nói việc làm. Kia, này hai cái nha đầu làm sao bây giờ? Huyết ma mắt hiển nhiên còn chưa có chết tâm. Bạch Tử mạch lạnh lùng thốt, lại quá hai ngày, cái kia Bao cổ thái tử liền phải đăng cơ làm hoàng đế, chúng ta mục đích đã đạt tới, kia còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Này hai cái nha đầu liền từ các nàng đi thôi. Cái kia Bao cổ thái tử một hai phải đuổi tận giết tuyệt, phải dùng này hai cái nha đầu làm mồi dụ, ta càng không tiêu hắn như ý. Ha ha. Không hề nói đừng lời nói, xoay người mà đi. Chờ y thị tỉ mội đổi tới tầm phương lâu thời điểm, đúng là đêm khuya thời gian. Các nàng hai người tự nhiên là không đi cửa chính. Ở tương viện thượng một phi mà qua. Y khinh trần đi thời điểm đã tôi ám ký lối đi nhỏ lộ, lúc này ngờ quen đường cũ, xét qua mấy trọng sân. Rốt cuộc thấy được đã từng giam lỏng chính mình kia đống tiểu lâu. Tiểu lâu chung còn có mấy phiến cửa sổ lộ ra ngọn đèn dầu ánh sáng hai chị em gái bay nhanh mà ở tiểu lâu xoay một vòng lớn cũng không gặp bạch tử mạch bóng dáng y dị tử trần trầm ngâm một chút nói ta hoảng hốt nhìn đến họ bạch đem ta đổ vật giao cho một cái kêu thanh liên nha đầu không biết hiện tại còn có phải hay không nàng thu trong mắt chuyển chuyển có nàng lăng không vẽ một đạo phù ở chính mình trên người trụ một phách một đoàn bạch quang hiện lên nàng thế nhưng biến hóa ra bạch tử mạch bộ dáng cười ngâm ngâm mà nhìn y lẻ khinh trần tỉ tỉ. Ta cái này thủ thuật che mắt như thế nào? Ý dì khinh trần kinh dị mà nhìn nàng, tử trần, ngươi hiện tại thủ thuật che mắt cư nhiên đã tu luyện đến cái này cảnh giới. Ân, còn man giống ra hỏa kia. Trong lòng lại ở trong tối hô hổ thẹn, nàng thủ thuật che mắt biến cái vật còn sống đều khó. Ai, quả nhiên thiên tài cùng người thường thật đúng là không phải giống nhau khoảng cách. Ý dì tử trần làm cái mặt quỷ, nói, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này cho ta canh chừng Ta đi tìm cái kia nha đầu đem ta đổ vật lộn trở về. Thân mình trần lóe, lóe tiến tiểu lâu bên trong. Nàng vừa mới ở chuyển kia một vòng thời điểm, đã thấy rõ kia thanh liên nha đầu sở cư trú nhà ở nàng đẩy cửa liền đi vào. Kia thanh liên nha đầu vừa mới ngủ hạ, chợt thấy bạch tử mạch đẩy cửa tiến vào. Hoàng sợ, nhảy dựng dựng lên, bất chấp quần áo hỗn độn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chủ nhân, ý lý tử chân phất phất tay, làm nàng đứng dậy. Ngón tay phất quá chính mình cảm, âm thầm hồi tưởng bạch tử mạch thanh âm. Tình cảnh này xem ở thanh liên trong mắt lại như là chủ nhân ở giả khốc. Ý dị tử trần khụ một tiếng, ta giao cho ngươi bảo quản vài thứ kia đâu. Cho ta lấy ra. Nàng cô ý nghẹn thô giọng nói nói chuyện. Nghe vào thanh liên trong thai lại cảm thấy chủ nhân thanh âm tựa so ban đầu tiêm tế một ít. Nhưng bạch tử mạch thường thường biến ảo tướng mạo, liền tiếng nói cũng thường xuyên biến hóa. Cho nên nàng tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, lại không có chút nào hoài nghi, không dám nói khác lời nói, vội chạy đến phòng một góc, mở ra một cái ám cách, ôm ra một đống đổ vật luân hồi bản, chói linh thương, mp4. Đúng là nàng bị bạch tử mạch cướp đi vài thứ kia. Ý dữ tử trần đôi mắt cơ hồ đều phải sáng lên. Nàng này một cao hứng, quên mất che giấu thanh âm, kêu lên, mau cho ta. Nàng này vừa ra thanh không quan trọng. Khiêu thanh liên sắc mặt phút chốc biến, run giọng nói, ngươi, ngươi không phải chủ nhân. Há mồm liền phải kêu gọi. Y dị tử trần cũng ám đạo không ổn, nơi nào dung nàng hô lên thanh tới, một cái thủ đao qua đi, chính bổ vào thanh liên cổ chỗ. Kia thanh liên đôi mắt vừa lợ, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Y dị tử trần không dám lại trì hoãn, đem thanh liên kéo dài tới trên giường tàng hảo, lúc này mới phi thân ra tới. Cập đi vào cùng y khinh trần ước định, định địa phương. Nàng đông nhiên trợn tròn mắt. Nơi này, nơi nào còn có y khinh chân bóng dáng. Y tử chân khẩn trương, ở gần đây nhanh chóng dị thường mà tìm một vòng. Như cũng là không có tỷ tỷ thân ảnh. Tỷ tỷ đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng lại bị kia bạch tử mạch bắt đi? Y tử chân chỉ cảm thấy đầu vóc trung ầm ầm một vang, rốt cuộc bất chấp cái gì. Hét lớn, bạch tử mạch, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi đem tỷ tỷ của ta tàng đến địa phương nào đi. Nàng này một tiếng thật sự là không nhỏ, không gặp bạch tử mạch trả lời, các vốn di tắt đèn phòng lại theo thứ tự sáng lên. Có hơn 10 cái tay đấm bộ dáng người nghe tiếng vọt đi lên. Rồi lại bị nàng một chân một cái, đều cấp đá đi xuống. Toàn bộ tầm phương lâu tức khắc loạn cả lên. Vô số ánh đèn sáng lên. Vô số người chạy ra tới. Lại duy độc không thấy bạch tử mạch cùng chính mình tỉ tỉ. Ý dĩ tử trần rốt cuộc bất chấp khác. Thân mình như do xoé giống nhau ở mỗi cái phòng ra vào, đá văng một phiến lại một phiến môn, cũng kinh tan vô số chỉ đang ở bận rộn nguyên ương. Này đó khách làng chơi kỵ nữ vu sơn mây mưa bị người đánh vỡ thì cũng không dám phóng một cái. Chân chùi thân mình ôm ở cùng nhau. Chơ mắt mà nhìn cái này nữ thổ phỉ dường như mị thiếu nữ, ở bọn họ trong phòng tìm tìm kiếm kiếm, ra ra vào vào. Tầm phương lâu trung tự nhiên cũng là dưỡng rất nhiều tay đấm hộ viện nhưng những người này võ công cùng y di tử trần so sánh với kia quả thực là không đáng giá nhắc tới. hùng chi nàng còn có một thân kỳ quỷ vô cùng pháp thuật, những người này còn chưa chờ tới gần nàng thân mình, liền đã giống điện giật run lên lên, tay chân rốt cuộc nâng không đứng dậy. y di tử trần cơ hồ đem tầm phương lâu phiên cái đế hướng lên trời, đừng nói tỉ tỉ, chính là bạch tử mạch cũng trước sau không có hiện thân. tỷ tỷ, rốt cuộc đi nơi nào đâu? là thật sự bị bạch tử mạch bắt đi? Vẫn là có cái gì việc gấp không tử mà biết đâu. Y dĩ tử trần chỉ cảm thấy trong lòng loạn loạn, hoang mang rối loạn. Những cái đó bị nàng kinh lên khách làng chơi, kỳ nữ, tú bà đều run như cầy sấy mà nhìn nàng, đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng. Y dĩ tử trần đảo cũng có chút buồn bực, nàng mãn cho rằng nơi này nếu là bạch tử mạch hạ ổ, tất nhiên sẽ cất giấu một ít tuyệt đỉnh cao thủ. Ai ngờ như vậy một vòng chuyển xuống dưới, thế nhưng một cao thủ cũng không gặp được. Nàng không khỏi có chút nản lòng lên, nghĩ nghĩ, bắt lấy cái kia con người ở đám người mặt sau tú bà, bạch tử mạch ở nơi nào. Kia tú bà sợ tới mức một thân thịt mỡ đều ở run lẩy bẩy, không. Không biết, ai, ai là bạch tử mạch ta. Ý dị tử trần lạnh lùng cười, tay căng thẳng, chào đến kia tú bà giết heo dường như kêu to, ai ra, đau chết mất. Cô nương tha mạng a, lão thân thật sự không biết người nói chính là ai. Ừ, người còn trang. Ngươi cái này kỹ viện rõ ràng chính là hắn loa điểm, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đem tỉ mội ta hai cầm tù ở chỗ này, ngươi sẽ không biết. Kia tú bà trong mắt hiện lên một mặt bừng tỉnh, cô nương đại vương là nói cái kia ở nhờ hậu viện Bạch Công Tử. Hắn cho lão thân một vạn lượng bạc, nói là thuê trụ kia hậu viện mấy ngày, Lão thân ham hắn bạc liền thuê cho hắn, nhưng cũng không biết nói hắn là đang làm gì nha, hắn hôm nay buổi tối vừa đi liền không có lại trở về chỉ để lại hai cái nha đầu ở chỗ này. Cô nương đại vương tha mạng A. Ý di tử trần thấy kia tú bà trên mặt không giống là ngụy, trong lòng không khỏi chật lệnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này địa phương gần là bạch tử mạch một cái chỗ đứng? Cũng không phải hắn ha ổ. Có lẽ, nơi này hắn gần xếp vào mấy cái nhãn tuyến nàng không khỏi thật là nản lòng, cũng biết lại ở chỗ này nháo cũng nháo không ra cái nguyên cớ, trong lòng âm thầm cắn răng, bạch tử mạch, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Lục xoát biến lao thử động cũng muốn bắt được ngươi. Nhún chân như bay mà đi. Y Di Khinh Trần nguyên bản ở bên ngoài chợ, chính không kiên nhẫn. Chợ thấy lục quang trận lóe, một đạo nhàn nhạt bóng người chống rông xuất hiện. Đúng là kia nữ quỷ trung lão lục. Y Di Khinh Trần vừa thấy đến nàng, trong lòng đông mài nhảy dựng. Hay là có đại phong diệp tin tức? Kia nữ quỷ lão lục trên mặt lại có một tia do dự, tựa hồ không biết như thế nào mở miệng. Y Di Khinh Trần trong lòng trầm xuống. Vội vàng hỏi, thế nào? Nhưng có hắn, hắn tin tức Nữ quỷ lão lục cắn cắn môi, khe khẽ thở dài, tìm được nhưng thật ra tìm được rồi, chính là nói tới đây, nàng tựa hồ có chút không biết nên nói như thế nào. Y gì khinh trần gấp đến độ đỉnh đầu cơ hồ không toát ra đến tới, không cần như vậy ấp há ớp úng. Rốt cuộc sao lại thế này, mau nói. kia lão lục trong lòng lại ở mắng to lao đại các nàng quá không trượng nghĩa. Biết lần này tiến đến báo cáo là cái khổ sai sự, cùng chung trí hướng mà đem nàng đá ra tới, làm nàng đảm đương cái này phá hôi. Các nàng y dì ở đầu nhìn nếu nhìn đến nàng sắp sửa lấy ra đồ vật, có thể hay không tức giận đến bạo tàu A. Tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, nàng run rẩy thanh âm nói, chúng ta theo giật vương ra khí vị, không thấy được giật vương ra, lại gần tìm được thứ này. Tay nàng trung ảo thuật dường như biến ra một kiện huyết y dì Không tồi. Kia thật là một kiện huyết y một đại đoàn, một đại đoàn, đỏ sầm máu tươi cơ hồ đã đem toàn bộ quần áo tí thấu. Y đi khinh trần chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền trắng bạch đi. Đó là phong giật ảnh yêu nhất xuyên quần áo, Y khinh trần còn nhớ rõ lúc trước trở lại kinh thành phía trước. Hắn cái này quần áo đã từng quát phá một cái lỗ nhỏ, bởi vì lúc ấy không mang khắc quần áo, nàng liền vì hắn bổ thượng. Tuy rằng nàng việc may và cũng không tốt, đường may cũng không tinh mịn. Phong giật ảnh lại rốt cuộc liên tiếp cởi ra. Trở lại vương phủ thời điểm, hắn cũng là ăn mặc cái này quần áo lúc gần lúc hiện, liền tính đi thượng chiều, hắn cũng sẽ đem này quần áo mặc ở chiều phục bên trong. Hiện giờ, người không tìm được, lại gần tìm được như vậy một kiện huyết y đi nàng run rẩy xuống tay tiếp nhận kia kiện quần áo. Quần áo thượng huyết tinh khí như cũ thực nồng hậu, này đó vết máu, rốt cuộc là chính hắn, vẫn là sát người khác phanh bán thượng. Y khinh trần một lòng run đến giống trong gió lá rụng, chậm rãi đem cái này huyết y dì hề triển khai. Huyết y dì thượng nhiều chỗ tổn hại, phía sau lưng chỗ có một đạo dùng lưỡi dao sắc bén tua nhỏ khẩu tử, nhất nhìn thấy ghê người chính là, cái này quần áo dựa tả trước ngược vị trí, có một cái làm như bén nhọn chi vật đâm thùng động, trung quanh máu tươi xuống nước. Y khinh trần trước mắt tối sầm, suýt nữa tự trên lầu tài đi xuống. Đại phong diệp, đại phong diệp rốt cuộc thế nào? Thấy cái này huyết y y, tựa hồ liền thấy được hắn thương thế, kiếp cơ hồ cửu tử nhất sinh thương thế à. Ngươi, các ngươi ở nơi nào tìm được? Tìm được cái này huyết y y. Y Khinh Trần sắc mặt trắng bệnh, môi đều nhịn không được run rẩy lên. Ở ngoài thành một cái trong sân động. Mang ta đi. Y Khinh Trần cơ hồ muốn nắm nổi lên nữ quỷ lão lục cổ áo tử. Nàng bị này huyết y y cả kinh hồn phi phách tán. Nhất thời quên mất chính mình là ở chỗ này chờ muội tử. Liên như vậy đi theo nữ quỷ lão lục hướng ngoài thành lao đi. Chờ nàng đi theo nữ quỷ lão lục đi vào một cái ly kinh thành bảy tám dặm một cái hẻo lánh trong sơn động khi, chính nhìn đến mặt khác năm quỷ đang ở trong sơn động không kiên nhẫn mà bay ra bay vào. Nhìn đến y gì khinh trần đã đến, sôi nổi bay lại đây. Nhìn đến y gì khinh trần kia so giấy còn muốn bạch sắt mặt, các nàng cũng không dám nhiều lời vô nghĩa kia láo đại chỉ vào sơn động chỗ sâu trong một khối tảng đá lớn, nói, cái này huyết ý thì chính là ở chỗ này phát hiện. y khinh trần cũng không nói lời nào, vây quanh kia khối tảng đá lớn dạo qua một vòng, kia khối tảng đá lớn thượng cũng có than than khô cạn vết máu, mà ở này sơn động bên trong trên mặt đất, tùy ý có thể thấy được một giọt một giọt khô cạn đỏ sậm vết máu. y khinh trần phát mà ngồi dưới đất, hai mắt đấm lệ mơ hồ trùng tựa nhìn đến đại phong diệp mình đầy thương tích nằm ở nơi đó nữ quỷ lão đại thật cẩn thận nói y đầu nhi ngươi cũng không cần quá mức lo lắng ở chỗ này nếu phát hiện hắn huyết y lìa kia cũng chứng minh hắn xác thật là ở hoàng cung bên trong chạy ra tới hắn này vết thương tuy nhiên hung hiểm nhưng chúng ta cũng không có ở chỗ này phát hiện tử khí cho nên hẳn là cũng không có bỏ mạng vẫn là sớm cho kịp tìm được hắn là đứng đắn y khinh trần đóng đôi mắt Chỉ cảm thấy tâm giống bị sẹo cái đại động, nước mắt trường hoạt mà xuống. Nghe được nữ quỷ lao đại nói, tinh thần mới thoáng phân chấn một ít. Nàng mở to mắt, run giọng nói, ngươi. Các ngươi nhưng ở nơi khác phát hiện hắn bóng dáng, hắn, hắn bị như vậy trọng thương, lại chảy nhiều như vậy huyết, theo vết máu tìm hẳn là không khó tìm. Nữ quỷ lao đại có chút khó xử mà nhìn nhìn nàng, nói, chúng ta cũng là như vậy tưởng, nhưng... Nhưng vết máu đến nơi đây liền đống nhiên đã không có. Chúng ta lục soát khắp này phụ cận góc cạnh, cũng không lại phát hiện hắn nửa điểm hơi thở. Ý khinh trần đột nhiên ngây người, như thế nào sẽ? Hắn liền tính ở chỗ này gói kỹ lương thương, hắn nếu đã ở chỗ này dừng lại quá, như vậy lấy này sau quỷ bản lĩnh cũng nên có thể tìm được hắn hơi thở. Như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Kia nữ quỷ lão lục nói, đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cảm giác năng lực so cảnh khuyển con Linh, nhưng chính là lang tìm không ra hắn hơi thở, sinh như là đột nhiên thăng thiên giống nhau nàng một câu không nói xong, đỉnh đầu đã bị nữ quỷ lão đại thật mạnh ca một chút, người nói bậy gì đó đâu. Chúng ta chính là đường đường dọa người sáu quỷ tổ, làm sao có thể cùng xú cẩu đánh đồng. Còn thăng thiên, phi phi, cũng không chê cái đen ủi. kia nữ quỷ lão lục đữ môi, ta bất quá chính là so sánh chúng ta xác thật so cảnh khuyển cường sao ta còn người được nơi này còn có rất nhiều người sống hơi thở y khinh trần sướng suốt người sống hơi thở nữ quỷ lão lục gật gật đầu nói đúng vậy thật nhiều người hơi thở tựa hồ có thật nhiều người đã tới y khinh trần sướng suốt trong đầu linh quang chợt lóe chúng ta nếu có thể tìm tới nơi này như vậy những cái đó lùng bắt hắn bộ khoái định cũng sẽ theo vết máu tìm tới chẳng lẽ hắn lại rơi vào những cái đó bộ khoái trong tay Nữ quỷ lão đại phản phất biết nàng là lo lắng cái gì, vội nói, đầu nhi, ta trong ngoài đều xem qua. Những người đó tiến vào lại đều đi ra ngoài. Hơn nữa ở bọn họ đi ra ngoài hơi thở chung, cũng không có giật vương ra hơi thở. Hiển nhiên hắn cũng không có bị những cái đó lùng bắt người mang đi. Y -y Kinh trần lúc này mới hơi hơi buông một chút tâm, nếu không bị những người đó mang đi, kia hắn như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố? nữ quỷ lão tam khiếp vía thuốc, đầu nhi, ta, ta tựa hồ còn nghe thấy được kia bạch tử mạch hơi thở ở chỗ này xuất hiện quá cái gì, y dị trần tâm đông mà nhảy dựng, cơ hồ không chầm đến rãnh biển ma di anadi. nàng chảo một cái đã bắt được nữ quỷ lão tam tay, bạch tử mạch. bạch tử mạch đã tới nơi này, nữ quỷ lão tam bị nàng chảo nhẹ răng niết miệng, bất quá nhìn đến chủ nhân kia cơ hồ muốn bốc cháy lên con người, nàng cũng không dám hô đau cố nén trụ đau đớn, nói: "Đầu Nhi, ngươi đừng có gấp, Bạch Tử Mạch hơi thở ở chỗ này cũng là đống nhiên biến mất nàng, cái này giải thích thật sự còn không bằng không giải thích hảo." Ý khinh Trần sắc mặt đã bạch trung thấu thanh, cắn răng nói: "Bạch Tử Mạch." Lại là Bạch Tử Mạch. Đại Phong Diệp 89 phần 10 lại dừng ở hắn trên tay. "Ta không giết hắn, ta y đi tự đảo lại viết." Nhảy dựng lên, hướng về tầm phương lâu phương hướng chạy như bay mà đi. Thẩm Phương Lâu tối nay xem như hoàn toàn gặp kiếp. Vừa mới tiến đi một tôn nữ ôn thần, các nàng còn không có hảo hảo xuyên khẩu khí nhi đâu. Liên lại tới nữa một cái. Vừa mới tiến đi một tôn nữ ôn thần, các nàng còn không có hảo hảo xuyên khẩu khí nhi đâu. Liên lại tới nữa một cái. Cố Tình này một cái còn cùng vừa mới tiến đi kia một cái bộ dáng không sai biệt lắm, như không phải tú bà đôi mắt đủ độc, cơ hồ muốn nhận sai thành một cái Này một cái so với kia một cái càng tuyệt, trong tay cầm một phen hàn quang lấp lánh kiếm, hung thần ác sát dường như, trong miệng một bên kêu to bạch tử mạch, người lăn ra đây cho ta, một bên đá hỏng rồi tầm phương lâu một phiến lại một phiến môn. Những cái đó bị y thì tử trần cả kinh ném nửa cái mạng khách làng chơi kỵ nữ còn ở kinh hồn chưa định, hiện giờ bị y khinh trần này một dọa, thực dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. Kia tú bà hối hận cơ hồ không hộp máu. Nàng làm gì một hai phải ham kia Bạch ý ý ý mị thiếu niên kia một vạn lượng bạc a? Hiện giờ Như Hảo, ôn thần một tôn tôn thượng môn tới đá nàng bãi, lần này khách làng chơi bị dọa chạy, nơi nào còn dám lại đến a? Ai? Tú bà một ngụm lại một ngụm mà thở dài tê thực không trì hoãn, Y lý khinh trần cũng không tìm được Bạch tử mạch tâm hơi, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định tầm phương lâu Tú bà. Nay Tú bà không đợi nàng năm chính mình ra tới, liền bùn một tiếng quỷ trên mặt đất. Giống như triệt để giống nhau, đem đối y tử trần nói những lời này đó nói một lần. Cuối cùng nước mắt và nước mũi giao lưu mà phiến tự mình đại béo mặt, ta làm ngươi ham kia một vạn lượng bạc, ta làm ngươi ham kia một vạn lượng bạc. Cái này tao báo ứng đi này tú bà lại nhảy, đem chính mình mặt phiến đến giống như một cái tím cà tím, y kinh trần tự nàng trong lời nói, mới đột nhiên nhớ tới muội muội, trong lòng không khỏi nhảy dựng, cực kỳ hối hận. Nàng vừa rồi vừa thấy huyết y liền hôn đầu, thế nhưng đã quên chính mình nguyên bản là chờ muội muội. Như thế rất tốt, nàng lại đi đâu mà tìm muội tử? Biết lại ở chỗ này, nháo cũng nháo không ra cái nguyên cớ, Y Ly Khinh Trần mênh mông rời đi. Kia sáu quỷ lúc này cũng đuổi trở về, cùng nàng hội hợp. Kia sáu quỷ như cũng là không thu hoạch được gì, Y Ly Khinh Trần vừa thấy các nàng liền vội mệnh các nàng đi tìm muội muội tâm hơi. Sáu quỷ phụng mệnh mà đi. Buôn ba này một đêm, ý khinh trần chỉ cảm thấy thủ túc đều mềm, toàn thân khớp xương lại toàn lại sát, cơ hồ nâng không dậy nổi chân tới. Mà đầu góc cũng tại đây buôn ba bên trong dần dần bình tĩnh lại. Biết liền tính phong giật ảnh dưng ở bạch tử mạch trong tay, chính mình hiện tại cái dạng này cũng tuyệt đối cứu không ra hắn tới. Hết thảy, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước tìm được muội tử, thì muội hai người liên thủ. Có lẽ còn nhưng có chiến thắng bạch tử mạch nắm chắc. Nàng vừa mệt vừa đói, liền tìm một nhà tiểu khách điếm, ăn chút gì, ngã đầu liền ngủ. Nay một ngủ nàng ước chừng ngủ ba cái nhiều canh giờ. Chờ nàng lại mở to mắt khi, đã là ánh mặt trời sáng rồi. Nàng vừa mở mắt, liền thấy sáu quỷ vây quanh ở nàng trước giường, phá lệ lần đầu tiên không có ồn nào nhôn nháo. T6 đôi mắt chấp cũng không nháy mắt mà nhìn nàng, mỗi người trên mặt một bộ kinh sợ thần sắc. Y kinh trần trong lòng chầm xuống, một lăn long lóc ngảy lên, nàng hai ngày kích thích thật sự là quá nhiều, cơ hồ có chút chết lặng. Nhìn nhìn sáu quỷ, thế nào? Tìm được ta muội tử rơi xuống sao? Kia nữ quỷ lão đại âm thầm nuốt một ngụm nước bọn, lắc lắc đầu. Không tìm được. Như thế nào sẽ? Các ngươi, các ngươi không phải so cảnh khuyển còn nhanh ngại sao? Hơn nữa cũng biết tử trần khí vị, như thế nào sẽ tìm không thấy? Ý khinh trần thanh âm đều run rẩy lên. Kia nữ quỷ lão đại rất là khó xử nói. Đầu nhi, ngươi cũng biết, chúng ta gần ở buổi tối có thể tự do hoạt động, mà ngươi phái chúng ta đi tìm tử trần thời điểm. Thiên đã mau sáng hãn, cư nhiên đã quên điểm này. Ý khinh trần lúc này mới thoáng yên lòng, gõ một chút tự mình đầu. Hãy này nói, xin lỗi, trách toàn các ngươi. Là ta cấp hồ đồ. Kia sáu nữ quỷ trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Kia nữ quỷ lão đại hiến vật quý dường như lấy ra một ít đồ vật, nói, tuy rằng chúng ta không tìm được người muội tử, nhưng chúng ta theo nàng hơi thở, tìm được rồi mấy thứ này y khinh trần lơ đãng vừa thấy, đồng nhiên liền mở to hai mắt. Kia nữ quỷ lão đại trong tay đồ vật cư nhiên là luân hồi bàn, mp4, còn có một quyển bao ra ra. Nàng ôm đồn quá, run rộng hỏi, các ngươi là ở nơi nào tìm được mấy thứ này? Nữ quỷ lão đại đắc ý nói. Chúng ta theo tử trần khí vị tìm được một nhà khách điếm, mấy thứ này liền giấu ở khách điếm một gian phòng gạch phùng bên trong. Nàng tăng đến thật là nghiêm mật, bên ngoài xem là một chút cũng nhìn không ra tới. May mắn chúng ta cái môi đủ mẫn cảm, cuối cùng là móc ra mấy thứ này. Đầu nhi, chúng ta có này luân hồi bàn, liền có thể đi trở về a Y khinh trần trong lòng vừa động thầm nghĩ, xem ra tử trần đã thu hồi chính mình đồ vật. Chỉ là nàng đem này tam dạng đồ vật giấu đi lại là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ giống như còn có chói linh thương cùng nàng thường dùng kiếm gỗ đào, kia hai dạng đồ vật lại ở nơi nào? Các ngươi còn có hay không phát hiện khác? Ý Khinh Trần còn chưa từ bỏ ý định, sáu quỷ cùng nhau lắc lắc đầu, đã không có, liền này tam dạng đồ vật. Ý Khinh Trần trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hay là Tử Trần phát hiện Bạch Tử mạch hành tung, đi đấu hắn? Nàng e sợ cho sẽ thất thủ bị bắt. Cho nên đêm này mấy thứ không thể chiến đấu đồ vật trước dấu đi. Nha, tử trần công phu tuy rằng so bạch tử mạch không kém, nhưng nàng rốt cuộc kinh nghiệm nông cạn, mà bạch tử mạch so hồ ly còn muốn rào hoạt, chỉ sợ nàng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, y kinh trần rốt cuộc ngồi không được, thu sáu quỷ, lược rửa mặt trải đầu một chút, đi ra. Lúc này sắc trời đã tiếp cận chính ngọ, thái dương tái nhuận mặt, hữu khí vô lực mà ở không trung rắc. Như nhau y khinh trần lúc này tâm tình. Trên đường cái dòng người như nước, phồn hoa như cũ, náo nhiệt như cũ, ai lại biết này phồn hoa cùng náo nhiệt sau lưng lại có bao nhiêu huyết vũ tinh phong. Y khinh trần đống nhiên sinh ra một mạt cảnh còn người mất cảm khái. Nàng tản bộ đi tới, đi qua một nhà tiệm quần áo thời điểm, trong lòng đống nhiên vừa động, ta cái dạng này vẫn là không cần bị người nhận ra tới hảo. Vào kia ra tiệm quần áo, mua một thân nam tử quần áo. Mặc Tựa như một nhẹ nhàng thư sinh, tay cầm quạt xếp đi ra. Bất chi bất giác, nàng tản bộ lại đi tới giật vương phủ trước cửa. Rất xa, thấy nơi đó chiêng trống vang trời, tựa hồ là chính làm cái gì hỷ sự. Nàng không khỏi ngẩn ra, dùng tay quạt nửa che khuất khuôn mặt đi qua. Ở giật vương phủ trước cửa, đứng vô số quan sai thị vệ, bọn họ vây quanh đỉnh đầu kiệu tám người nâng. Kiệu tám người nâng nội, cái kia người giấy y khinh trần ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Đám phu khiêng tiểu phát một tiếng kêu, liền đem kia cố kiệu nâng lên, có hai đội quan sai dơ lên cao yên lặng lặng tránh đại thẻ bài ở phía trước mở đường, ở cờ xí phiêu phiêu bên trong, đội danh dự tấu cổ nhạc, những người này tiền hô hậu ủng quanh có khúc khỉu về phía trước. Y gì khinh trần trong lòng buồn bực, này bạch tử mạch lại làm cho cái gì mê hoặc. Sắp tới đôi mắt đau, đại phu không cho trường kỳ xem máy tính, cho nên đổi mới chầm một ít. Bất quá! lại cũng cho ta tự hỏi thời gian, gắng đạt tới đêm này, bộ văn viết càng xuất sắc một ít. Mắt thấy trên đường cái người càng ngày càng nhiều, đường phố hai bên, vạn đầu chen trúc, đại gia phía sau tiếp trước rối trưởng cổ nhìn này chỉ đội ngũ. Lại mỗi người trên mặt một bộ khinh thường thần khí. Kia chán ghét chi tình tàng cũng tàng không được. Y khinh trần giữ chặt bên cạnh một lao hán, hỏi, "Láo cha, đây là đang làm cái gì?" Kia lao hán lắc lắc đầu, cười lạnh nói, Nghe nói vị này họ y y hả nha đầu giết phản loạn giật vương ra, cứu giá có công, phong làm bình an của chúa, hiện tại lại đến hoàng thượng ban thưởng, làm nàng khen phố đâu? Khen phố? Y kinh trần đầu hóc chỉ cảm thấy vanh mà một tiếng. Nàng tự nhiên biết hoàng đế Lao Nhi lúc này an bài chính mình khen phố có cái gì mục đích? Nàng vừa mới ngồi trên quận chúa vị trí liền tới rồi hai bát ám sát nàng. Hiện giờ lại như vậy giống chống khuya chiêng mà khen phố phong giật ảnh thủ hạ người còn không khí tạc nha. Chỉ sợ chịu chết càng sẽ cuồn cuộn không giữ. Hảo nhất chiêu độc các kế dụ địch. kia láo hán lẩm bẩm, cái gì chơi nghệ, còn con chúa. Thiện nhân còn kém không nhiều lắm. Hướng về phía đi xa đội ngũ xỉ một tiếng kinh miệt. Y kinh trần chỉ cảm thấy bàn tay đều có chút run rẩy lên. Trong lòng quả thực đem bạch tử mạch cùng hoàng thượng tổ tông tám đời thăm hỏi một lần. Câm lòng không động mà, nàng xa xa mà đi theo khen phố đội ngũ mặt sau. Khen phố đội ngũ ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, ý khinh trần cùng chân đều có chút mềm. Trong lòng âm thầm mắng, cái kia giả người nhưng thật ra tứ bình bát ổn mà ngồi ở cố kiệu trung, nàng cái này chân nhân đảo giống làm tặc dường như, trộm theo ở phía sau mệt muốn chết. Ngãi ngãi, bọn họ đây là muốn khen bao lâu thời gian A? Có phải hay không một hai phải đem thích khách khen ra tới? Bọn họ mới thu tay lại. Ông trời, ngàn vạn đừng lại đến thích khách. Nàng trong lòng âm thầm cầu nguyện, Chợt nghe phía trước đội ngũ trung phanh mà một tiếng vang lớn, đám người lại loạn. Ý khinh trần hoàng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, tâm, lập tức đề ra cái nửa ngày cao, lại lừa dối ru mà rớt xuống dưới. Nguyên lai, like, bọn họ đã hận ta tới rồi tình trạng này sao? Kia đỉnh tiệu tám người nâng không biết bị thứ gì hoành đi nửa bên kiệu đỉnh. Ý khinh trần may mắn không ở cố kiệu trung, bằng không liền lần này, liền đủ để muốn nàng nửa cái mạng, bảo hộ con chúa, chóc nã thích khách. hỗn loạn chung, mấy đạo hắc ảnh tự đường phố hai bên cao lầu nhảy xuống, trong tay binh khí quang mang lập lòe, lao thẳng tới cố kiệu trung Ý khinh trần. Những cái đó thị vệ tuy kinh không loạn, nhanh chóng biến ảo đội hình, này đó thị vệ thế nhưng mỗi người là võ lâm cao thủ, mấy cái có tự lên xuống gian liền đem đánh út lại thích khách bước ra ngoại vòng. Này mấy cái thích khách võ công tuy cao, nhưng rốt cuộc không kịp đối phương sớm có phòng bị. Lại người đông thế mạnh, đánh nhau không có một chén trà nhỏ công phu. Thích khách chung liền có hai người treo màu. Cầm đầu một người thấy tình thế không tốt, một tiếng hô lên. Mặt khác bốn người mấy chiêu bước lui từng người đối thủ, liền dục tìm đường lui. Không ngờ bọn họ vừa mới phi thân dựng lên, số trương đại vong liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Một chốc kia gian, đem mấy cái thích khách chung quanh trên dưới đường lui đều đều phong kín, trên mạng biến sinh đảo câu cùng truy thủ, hàn quang lấp lánh, cực kỳ sắc bén, mặc cho ai bị kia lưới đánh, cá đâu trụ, toàn thân trung đau, kia đó là tuyệt không đường sống. Yi Khinh Trần ở trong đám người thẳng sợ tới mức hồn phi phách tán, nhịn không được một tiếng kinh thê, cẩn thận. Cũng bất chấp Yi Gia pháp thuật không thể công kích người thường ra hấn run lên tay, mấy đạo đùa giấy mà ra ở giữa không trung hóa thành sáu điều thanh xà hướng về kia cầm vong người thủ đoạn liền truyền qua đi kia cầm vong người kinh hải dưới cuốn quýt vứt lưới đánh cá huy động trong tay binh khí đi chán lại không ngờ kia sáu điều thanh xà chân trượt dị thường ở không trung một cái biến chuyển thật như tia chớp huyết hồng tin tử phun ra nuốt vào tê tê có thanh hướng tới bọn họ yết hầu liền cắn lại đây những cái đó cầm vong người bị kia mấy cái thanh xà bức cho luôn cuống tay chân đã bất chấp lại đả thương địch thủ. Kia mấy cái thích khách vừa thấy cơ hội khó được, nhân cơ hội phi thân dựng lên mấy cái lên xuống, đã biến mất ở đám người bên trong. Y Di Khinh Trần thừa dịp trường hợp hỗn loạn lặng lẽ đi theo kia mấy cái thích khách mặt sau. Nàng hiện tại khinh công cũng coi như cực không tuổi, nàng lại cùng hết sức cẩn thận, thế nhưng không có bị kia mấy cái cảnh giác thích khách phát giác. Kia mấy cái thích khách hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, bọn họ lóe tiến một nhà nông gia tiểu viện không lớn công phu, đã từng người thay đổi một thân nông phu áo vải thô. Đầu đội đấu lạc, trên vai khiêng các loại nông cụ đi ra. Y Kinh Trần chỉ mong có thể tự bọn họ trong miệng biết phong giật ảnh tin tức, liền cũng không dám kinh động, nàng sợ này vài người võ công cao, phát hiện nàng theo đuôi, linh cơ vừa động, lặng lẽ vẽ một lá bừa, ở trên người một phách, cư nhiên liền thay đổi một con chốc da miêu ra tới. Giống như hữu khí vô lực mà đi theo mấy người kia bên cạnh người. Mấy người kia tự nhiên sẽ không đối một con mèo khởi cái gì lòng nghi ngờ, nói chuyện nói nói, một đường hướng về cửa thành trô đi đến. Y khinh trần nghe bọn hắn lời nói, chỉ mong có thể từ bọn họ trong miệng nghe được giật vương ra ba chữ, lại không ngờ này vài người nói đông nói tây, thế nhưng nói đến hoa màu thu hoạch, giống như chân chính nông phu giống nhau. Đem gài Y khinh trần nghe xong cái trợn mắt há hốc mồm, như không phải nàng nhận chuẩn trong đó một cái còn tưởng rằng chính mình cũng sai rồi người đâu. Này vài người liền như vậy đi ra thành đi. Lại vòng quanh ngoài thành đồng ruộng xoay hơn nửa canh giờ, xác nhận không bao giờ khả năng có người theo dõi. Này vài người lúc này mới ném xuống cái quốc chờ nông cụ, thân hình cùng nhau, hướng về tây bắc phương bay vút mà đi. Ý khinh trần tự nhiên là đi theo mặt sau. Thiên, không biết khi nào đổ mưa, tí tách tí tách, đem người xối đến cả người thấu ướt. Ý khinh trần tự nhiên là không thể ngoại lệ. Nàng chính mình xem chính mình còn hảo thuyết. Người ngoài xem nàng lại là một con vốn dĩ liền rất xấu chốc ra miêu bị vũ sối đến giống tử trong nước vớt ra tới dường như. Đó là muốn nhiều khó coi, liền liền có bao nhiêu khó coi. Địa thế càng ngày càng thiên, đã thâm nhập khe núi. dãy núi nùng lâm che đậy trùng, phía trước phảng phất lộ ra một góc mái hiên, Hai sơn ôm hết, ôm lấy kia một góc mái cong Địa hình hiểm ác cực kỳ. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Hay là, Đại Phong Diệp liền giấu ở nơi này sao? Y Dì Kinh Trần chỉ cảm thấy một lòng phát phát lo nhảy, cơ hồ liền phải nhảy ra lồng ngực. Mấy người kia lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn xa kia một góc mái cong, có một người khe khe thở dài nói, Chúng ta sau khi trở về, hôm nay hành động ở vương gia trước mặt hai cũng không được lộ ra nửa điểm tiếng gió. Một người khác nói, đây là tự nhiên. Vương gia thương thế vừa mới có chút khởi sắc, cũng không thể làm hắn lại phí công. Lại một người hoán hận mắng, đáng tiếc hôm nay chúng ta hành động thất bại, không có giết cái kia tiện tỷ. Cầm đầu người nọ một tiếng cười lạnh, kia tiện tỷ cũng tiêu giao không được mấy ngày rồi, chờ vương gia thương thế một hảo, trước hết muốn trừ bỏ, chính là cái kia lòng lang dạ sói tiện nữ nhân. Y khinh trần nghe bọn hắn một ngụm một cái tiện nữ nhân, trong lòng không khỏi rất là quan hỏa, nhà hại các ngươi vương gia chính là người khác giả dạng, các ngươi cũng không điều tra rõ ràng liền tới hoan uổng ta. Ta quả thực nàng mãi mãi so đậu Nga còn oan, các ngươi này giúp mắt bị mù. Thiệt hay giả đều phân không rõ. Nàng ở trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu. Lại dương mắt nhìn lên, mấy người kia đã thương lượng xong, phi thân lược vào phía trước cái kia mái cong trong vòng. Y kinh trần trong lòng thấp thấp thở dài, người khác oan uổng ta cũng còn hào thuyết. Chẳng lẽ Đại Phong Diệp cũng phân không rõ thật giả? Lại manh liệt mà lắc lắc đầu, sẽ không, hắn nhất định có thể cảm giác được. Không có người có thể hoàn toàn giả mạo ta, bạch tử mạch hóa trang người cũng chính là tướng mạo giống nhau. Mặt khác hẳn là không giống nhau. Đại Phong Diệp như vậy thông minh, như thế nào sẽ phân biệt không ra? Nàng trong lòng liều mạng mà tự mình ăn ủi, rốt cuộc không dám lô mãng, cũng không màng ngầm nước bùn, ở loạn thảo gian phục thân mà đi. Đây là cái đổi bại miếu thở, kiến ở một mảnh nguy nham phía trên. Gió núi khởi chỗ, thổi chúng miếu thở phá cửa sổ hộ xôn sao làm vang. Nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên sửng sốt nơi này thế nhưng có cái kết giới. Này kết giới cực mỏng, người thường rất dễ dàng liền có thể xuyên qua. Nhưng bên trong hơi thở lại cũng chút nào tiết lộ không ra. Y khinh trần sửng sốt sửng sốt bừng tỉnh minh bạch vì sao kia sáu quỷ tìm không thấy phong giật ảnh hơi thở. Nguyên lai like hắn nơi địa phương bị người phong ấn. Y khinh Kinh Trần thấy miếu thờ phía trước có một cây đại thụ, cành lá rợp rạp, nàng lặng yên bay vuốt mà thưa, tự cành lá gian trông ra, chính có thể trông thấy bên trong tình cảnh. Nàng này liếc mắt một cái đảo qua, hô hấp đông nhiên dồn dập lên, thân mình mềm nũng, suýt nữa tự trên cây ngã xuống đi. Bên trong hoặc đứng, hoặc nằm có tám chín cá nhân, phong giật ảnh thình lình ở bên trong. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên môi một tia huyết sắc cũng không, trên người như cũng là một bộ bạch gì ngã ngồi ở nơi đó, giống cái khắp băng. Y khinh trần tuy rằng gần mấy ngày không có nhìn đến hắn, nhưng ở nàng trong lòng, lại như là sinh sôi chia lịa mấy cái thế kỷ. Hiện giờ chợt vừa thấy đến hắn, tim đập như nổi trống, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Tự biết nói phong giật ảnh xảy ra chuyện sau, nàng tiếng lòng vẫn luôn banh đến gắt gao, tựa hồ tùy thời đều sẽ đoan rớt. Hiện giờ thấy hắn tuy rằng là một bộ bị thương nặng bộ dáng nhưng rốt cuộc còn sống, cách rách nát cửa sổ, nàng cơ hồ có thể nhìn đến hắn ngực ở hơi hơi phập phồng. Nàng thở dài một tiếng, một lòng dần dần thả lại trong bụng. Phong giật ảnh trung quanh là hắn trung tâm thị vệ, mà cái kia nàng tiểu tra nuôi dì yên mặc cũng thỉnh lình ở trong đó. Dì yên mặc đôi tay hấn ở phong giật ảnh phía sau lưng phía trên. Kinh phong cổ đằng dưới, hắn ống tay háo cao cao phiêu khởi từng giọt mồ hôi lạnh theo hắn thái dương chảy xuống. Hắn cũng bất chấp đi lau. Loại này hình ảnh y khinh trần ở N nhiều võ hiệp điện ảnh chung gặp qua, biết này gì yên mặc đang ở cấp phong giật ảnh chưa thương. Trong lòng không khỏi một trận cảm động, âm thầm thở dài, này hai cái người ngày thường nhìn qua như nước với lửa. Lại cố tình là nhất bạn thân, ai, hắn may mắn có cái này bằng hữu. Nàng ở bên ngoài si ngốc mà nhìn, lại không biết sao, lại có chút tình khiếp trước sau hạ không được quyết tâm đi vào. Trong lòng không ngừng vì chính mình tìm lý do, ân, dì yên mặc đang ở vì hắn chữa thương, tam chín phần mười đúng là cái gì thời điểm mấu chốt, ta tự nhiên không thể hiện tại đi vào quấy rầy. Lại chờ một lát, lại chờ một lát ta liền đi vào ước chừng qua một nén hương công phu, dì yên mặc rốt cuộc trầm rãi thu công. Hắn vô vô phong giật ảnh sống lưng, cười nói, cảm giác như thế nào. Phong giật ảnh môi mỏng thượng rốt cuộc có một tia huyết sắc, Hắn chậm rãi mở to mắt, đạm đạm cười, còn hảo, không chết được. gì yên mặc xích mà cười, ngươi đương nhiên không chết được, tốt xấu ta cũng chuyển vận gần một nửa nội lực cho ngươi, ngươi nếu chết lại kiểu kiểu, kia nhưng thật xin lỗi ta. Phong giật ảnh môi mỏng thượng dắt ra một mặt ý cười, rồi lại dây lát tức thất, quay đầu nhìn nhìn lên quanh thân thị vệ, nhàn nhạt nói, vừa mới ngươi mấy cái làm cái gì đi. kia mấy cái thị vệ sừng sốt, túi đầu, không dám nhìn hắn, trong đó một người ấp úng nói thuộc hạ thuộc hạ là là đi mua vài thứ phong giật ảnh lẳng lặng mà nhìn bọn họ khẽ thở dài một cái rõ ràng ta là lừa không đến các ngươi vì cái gì còn muốn gạt ta kia mấy cái thị vệ trong lòng hoảng hốt thuộc hạ thuộc hạ không dám phong giật ảnh hai tròng mắt trung hình như có ba quang lưu động nhàn nhạt nói Phạ cốc nguy ô hai ngươi cái thương là như thế nào tới Phạ cốc ô đều là cả kinh Càng thêm không dám ngẩng đầu, thuộc hạ. Thuộc hạ phong giật ảnh hai trong mắt như hàng đàm thu nguyệt, đều có một loại nhiếp nhân khí độ, làm này liên can thuộc hạ nói dối nói rốt cuộc nói không nên lời. Hắn nhìn quét một chút mọi người, nói, hình hoan cùng nguyệt hồ đâu? Hai người bọn họ cái như thế nào không ở nơi này? Kêu minh tiên rốt cuộc nhìn không được, phịch một tiếng quỷ xuống đất, vương ra, hình hoan cùng nguyệt hồ bọn họ đều đã không còn nữa. Cái gì? Phong giật ảnh đột nhiên đứng lên, rồi lại một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Dì yên mặc vội đơ lấy hắn, huynh đệ, đừng kích động, nghe bọn hắn trởm rãi nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đừng vội giấu ta. Phong giật ảnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, Hai tròng mắt lại lượm dò người. Minh Thiên cắn răng một cái, liền nói, vương gia bị kia yêu nữ thứ thành trọng thương, ta chờ hóa trang đi trong thành bốc thuốc, lại nhìn đến. Nhìn đến vạn tuế ra phong cái kia yêu nữ vì quần chúa, còn làm nàng bá chiếm giật vương phủ. Hình hoan khí bất quá, lúc ấy liền phải ra tay. Thuộc hạ thật vất vả mới đưa hắn khuyên trở về. Lại không nghĩ rằng, hắn tối hôm qua vẫn là trộm lưu đi ra ngoài, đi ám sát cái kia yêu nữ phong giật ảnh ngón tay khẽ run, thất thủ. Bên trong có mai phục. Minh Thiên không dám ngừng đầu, là. Hình hoan vẫn luôn không trở về, Nguyệt Hồ liền đi tìm hắn, cũng. Cũng không có trở về. Hôm nay sáng sớm, lại nhìn đến hai người bọn họ cái đầu người treo ở cổng lớn cột cờ thượng. Phong giật ảnh chậm rãi ngồi xuống, đóng đôi mắt, các ngươi cùng ta nhiều năm, chẳng lẽ nhìn không ra đây là một cái bẫy? Minh Thiên thấp đầu, tự nhiên. Tự nhiên cũng là có hoài nghi. Cho nên thuộc hạ từng khuyên bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ phong giật ảnh nhìn mặt khác mấy người. Nói như vậy, hôm nay buổi sáng các ngươi cũng là đi hành thích. Ban ngày ban mặt cũng dám hành thích. Hắn thanh âm không lớn, cũng không có bất luận cái gì cao thấp phật phồng, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc. Phạm cốc, nguyện ô cho nhau nhìn nhau, đơn giản khoát đi ra ngoài. Phạm cốc cao giọng nói, chúng ta buồn không nghĩ ban ngày hành thích. Nhưng Hoàng thượng sắc phong kia nha đầu làm quận chúa còn không tính, còn làm nàng khua chiêng gõ trống mà khen phố, uy phong đến không được, thuộc hạ chờ khí bất quá, liền hóa trang một chút. Chờ ở đường phố hai bên tự lầu. Chờ đến kia nha đầu xe trưởng đội ở nơi đó thông qua thời điểm, thuộc hạ liền đem lưu tinh chủ y đánh đi ra ngoài, đem kia cô kiệu tạp tan giá phong giật ảnh thân mình khẽ run lên, ngón tay lặng lẽ nắm chặt, kia nha đầu ở cô kiệu chung. Nàng nàng như thế nào? Phạm cố quán hận nói, đại khái bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạ bãi, thuộc hạ xem nàng nằm ở bên trong tiệu, cũng không biết là chết hay sống khách. Phong giật ảnh tay bên kia một chương thần án cái bản bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ hạ một góc, ở hắn ngón tay hạ hóa thành một phấn, hắn một khuôn mặt tái nhợt do người, đen như mực trong mắt hình như có sát khí ở kích động, không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép các ngươi tự tiện hành động. Phạn cốc đột nhiên sửng sốt, hắn tinh tình tương đối nóng nảy, lúc này rốt cuộc nhịn không được, kháng thanh nói, vương ra, thẳng đến giờ phút này, ngài còn ở hộ vệ cái kia tiện nữ nhân sao. Chính là nàng đem ngươi hại thành cái dạng này, như không phải nàng đánh lén ngài kia nhất kiếm, thái tử người làm sao có thể vây được chủ ngài? Huống hồ nàng chính mình cũng thừa nhận là cái kia bạch tử mặt người, trăm phương nghìn kế cùng ngươi kết bạn chính là vì mai phục tại ngài bên người, bằng không thanh cánh quốc nghiêm cấm vu thuật, nàng kia một thân vu thuật lại là tự nơi nào học được? Tự nhiên là đến từ chính bạch long quốc, cũng chỉ có bạch long quốc mới tôn sùng vu thuật đừng nói nữa. Phong giật ảnh đóng đôi mắt. Màu da tái nhợt gần như trong suốt, chỉ cảm thấy vẫn luôn chảy huyết tâm tựa hồ lại bị đào khai một cái động lớn. Hắn sầu thẳng cười, các vị này chủ mà thôi, cũng trách không được nàng, là ta. Là ta chính mình mắt bị mù. Là ta chính mình tự làm tự chịu, cùng các ngươi vô can. Ta không cho các ngươi hành động là bởi vì này hết thể hết thể thực rõ ràng là cái bây rập, là thái tử dẫn chúng ta ra tới, tiêu diệt từng bộ phận bây dập, nàng. Nàng hiện tại cũng bất quá là cái mồi mà thôi. Các người đi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ này cũng nhìn không ra tới. Di Yên mặc đột nhiên hỏi nói, lần này bọn họ làm ra lớn như vậy động tính, khẳng định sớm có phòng bị, các ngươi lại như thế nào thoát thân. Ngụy ô bọn họ sắc mặt biến đổi, nói, bọn họ xác thật là sớm có phòng bị, bên trong có không ít cao thủ, còn có một loại đặc chế, trải rộng đao nhọn lưới đánh cá, vốn di chúng ta mau bị bọn họ vong ở. Đột nhiên bay tới vài đạo ám khí, đánh thẳng những cái đó cầm võng người, những người đó đều vội vàng tránh né kia cổ quái ám khí, chúng ta, chúng ta liền nhân cơ hội chạy thoát trở về. Di Yên mặc sắc mặt biến đổi, khẽ gọi một tiếng, "Không tốt. Nay chỉ sợ là bọn họ lạt mềm buộc chặt chi kế." Cố ý tha các ngươi mấy cái trở về, sau đó lại ngầm truy tung Nguyệt Ôn này, mấy cái đi ra ngoài thị vệ đều là sắc mặt thảm biến. Trong đó một người cường cười nói: Không, không thể nào. Chúng ta ám sát không thành công sau, lại thay đổi nông gia quần áo, ở trong thành ngoài thành đâu hơn phân nửa cái vòng, cũng không gặp có người nào theo dõi chúng ta, lúc này mới trở về. Mặt khác một người cũng nói, đúng vậy, đúng vậy, sát thật không gặp người nào truy tung chúng ta, trừ bỏ một con chốc da miêu chốc da miêu. Phong giật ảnh sắc mặt khẽ biến, có chỉ chốc da miêu vẫn luôn theo dõi các ngươi. Mấy người kia sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Trong đó một người gật gật đầu, run giọng nói, "Là, cũng không phải." Kia chỉ miêu tựa hồ đói bụng, cho nên mới sẽ ở chúng ta chúng ta quanh thân xuất hiện, hắn đông nhiên nhảy dựng lên, thuộc hạ đi ra ngoài nhìn xem. Phong giật ảnh thở dài, "Không cần nhìn, hắn đã ở ngoài cửa trên đại thụ lời vừa nói ra, trong đại điện thị vệ tất cả đều nhảy dựng lên, giương lên tay, đủ loại ám thanh tử mưa to giống nhau hướng về ngoài cửa sổ cây đại thụ kia bắn tới. Chỉ nghe một tiếng tiêu rên, Trên đại thụ hiện ra một nữ tử thân hình, phong giật ảnh thoáng nhìn mắt gian, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một tiếng kêu to, đều dừng tay, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trường kiếm đột nhiên vung lên, hình thành một cái quang tràng, đem vô số ám khí cách trở xuống dưới. Nhưng hắn rốt cuộc thân mình quá mức suy yếu, lần này miễn cưỡng ra tay, cơ hồ đánh rách tả tơi trước ngực miệng vết thương, trước mắt tối sầm, suýt nữa té ngã. Hắn tuy rằng chặn lại đại bộ phận ám khí bất đắc dĩ ám khí thật sự là quá nhiều, mà y khinh trần cũng không biết như thế nào, một bộ như đi vào coi thần tiên vật ngoại bộ dáng, nhìn đến vô số ám khí đột kích, nàng mới tỉnh qua thần tới, thân mình lóe trận lóe, nhưng trung quy là chậm một ít, phát phát hai tiếng, có hai quả ám khí đinh vào nàng thân mình, nàng thân mình lung lay nhóng lên, suýt nữa ở trên đại thụ tài đi xuống, những cái đó thị vệ cũng thấy rõ nàng khuôn mặt, cầm lòng không đậu đều ngây người ngẩn ngơ. Đồng nhiên phát một tiếng kêu, thiện nhân, ngươi còn dám tới này. thiện nhân, chịu chết đi. Rút ra binh khí liền tưởng nhảy ra đi. Phong giật ảnh hét lớn một tiếng, đều cho ta dừng tay. hắn này vừa uống cơ hồ là chấn sư đào hổ, sợ tới mức bọn thị vệ run lập cập, quả nhiên không dám lộn xộn. Nhưng từng đôi đôi mắt lại hoán hận mà trừng mắt y dì khinh trần, hận không thể ở trên người nàng nhìn trầm chầm, chầm ra mấy cái lỗ thủng. Y dì khinh trần sắc mặt trắng bệnh. Thân mình vừa động, thế nhưng siêu siêu vẻo vẻo phi vào đại điện trong vòng. Những cái đó thị vệ lại tưởng nhào lên trước. Nhưng nhìn đến phong giật ảnh kia lánh điện ánh mắt, lại cũng không dám động. Nhưng mỗi người như lâm đại địch, toàn thân giống như con nhím dưỡng như mở ra. Tựa hồ tùy thời đều có khả năng đánh ra trí mạng một sát. Y khinh trần lại cũng không thèm nhìn tới bọn họ, nàng từng bước một đi đến phong giật ảnh trước mặt, một đôi đen như mực trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn. Thân mình hơi hơi phát run, sắc mặt càng tái nhợt giống như một cái quỷ, đại phong diệp, nguyên lai like ngươi cũng không tin ta. Nguyên lai like ngươi cũng cho rằng là ta đâm bị thương ngươi phong giật ảnh vừa rồi kia vừa uống, lại chấn động miệng vết thương, có máu tươi tự trước ngực nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt toát ra, nháy mắt nhiễm thấu bạch sam, trước ngực như vượng khai một đóa đỏ tươi đại hoa mâu đơn. Nghe được y khinh trần chất vấn, hắn thân mình khẽ run lên, khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Ta đã từng thực tin tưởng ngươi. Chính là, chính là, ta cũng bởi vì cái này tin tưởng trả giá thảm trọng đại giới. Minh Thiên lại cơ hồ không tin mà trừng mắt y gì khinh trần, yêu nữ. Tới rồi tình trạng này ngươi còn tưởng mê hoặc chúng ta vương ra. Vương ra chính là bởi vì quá tin tưởng ngươi, cho nên mới sẽ mang ngươi vào cùng, mới có thể ở rơi vào mai phục về sau còn muốn đem ngươi hộ trong nực chung, như phi như thế. Ngươi lại như thế nào có cơ hội thứ vương gia kia đoạt mệnh nhất kiếm? Như phi vương gia trái tim nơi phương vị khác hẳn với thường nhân, hắn lúc ấy liền chết ở trong tay của ngươi. Chính là như vậy, vương gia cũng liên tiếp thương ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi lúc ấy thứ vương gia kêu nhất kiếm, nhưng Y liệt vương gia võ công, lại như cũ có thể ở nháy mắt giết ngươi một trăm lần. Nhưng ngươi như thế nào làm? Ngươi nhảy ly vương gia ôm um ấp, ngươi lớn tiếng mà cười. Cười nói chính mình là thái tử bên kia người, là cái kia biến thái bạch tử mạnh người, nói vương gia yêu ngươi là xứng đáng, bị mù mắt. Ngươi có biết hay không, ngươi những lời này thậm chí so đâm vào vương gia trên người kia nhất kiếm càng đả thương người. Vương gia hắn hắn càng nói càng kích động, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã giết ý khinh trần trăm ngàn lần. Minh Thiên, đừng nói nữa. Phong giật ảnh đóng đôi mắt, trên mặt lạnh lùng, không có một tia biểu tình, nhàn nhạt nói. Hảo, ý gì cô nương, lần này ta còn là buông tha ngươi, ngươi đi đi, đi làm ngươi quận chúa đi. Ý khinh trần thân mình lung lay nhoáng lên, nàng tâm bởi vì Minh Thiên nói mà hung hăng mà nắm lên. Nguyên lai sự tình trải qua là cái dạng này. Trách không được, trách không được đại phong diệp sẽ thương tâm thành cái dạng này. Chính là, này hết thể đều không phải nàng làm A. Vì cái gì muốn tính ở nàng trên đầu. Ý khinh trần cắn chặt răng, nhìn phong giật ảnh. Ý đồ giải thích, Đại Phong Diệp, ta nếu xác thật làm như vậy, ngươi thật sự hẳn là ta, ngươi chính là giết ta cũng nên. Chính là, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra cái kia y khinh trần là giả, là Bạch Tử Mạch phái người giả trang. Bạch Tử Mạch sẽ thuật dịch dung ngươi là biết đến phong giật ảnh hai mắt trởn mắt, sâu thẳng cười, nói, không tồi, ta xác thật biết Bạch Tử Mạch thủ đoạn. Ngươi mất tích một ngày, ngày hôm sau đống nhiên khôi phục tướng Mạo Săn có trở về. Ta cũng là có chút hoài nghi. Hoài nghi là bạch tử mạch động tay chân. Chính là, ngươi đuổi ma thuật nhưng không ai có thể bắt trước, ngươi còn vận dụng đuổi ma thuật ở ta trong phủ bắt một cái tiểu quỷ hàng. Ngươi nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ai còn sẽ ngươi y ỉa ra đuổi ma thuật. Y kinh trần sắc mặt đột biến, đột nhiên lui về phía sau một bước, một cái ý tưởng như điện quang thạch hỏa, hiện lên nàng tâm trí, chẳng lẽ... Bạch tử mạch sở phái giả trang ta người thế nhưng là tử trần. Nhớ tới ý thì tử trần trong lúc vô ý sở nhắc tới cái kiêm ngộng, nàng một lòng làm như trầm tới rồi dưới nền đất. Tử trần ngộng nguyên lai cũng không phải ngộng, là thật sự. Tử trần bị mất hai ngày ký ức, kỳ thật hẳn là không phải mất đi, mà là bị bạch tử mạch dùng một loại đặc thù thủ đoạn cấp không chế. Bạch tử mạch trước đem chính mình giam lòng lên, sau đó làm tử trần giả thành chính mình. Bị bạch tử mạch khống chế học chính mình một ít lời nói việc làm, cuối cùng đi theo phong dạng ảnh, nhân cơ hội ám sát hắn. Hảo độc các như kế. Hảo hoàn hoàn tương khấu thủ đoạn. Y kinh trần tay không tự chủ được run rẩy lên, nàng muốn nói như thế nào. Nói ám sát ngươi không phải ta, là ta ruột thịt muội tử. Chính là nàng như thế nào nhẫn tâm bán đứng mội tử. Nàng từng bước một lui về phía sau, nước mắt lại rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới, đại phong diệp. Ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói, người kia thật sự không phải ta. Ta bị bạch tử mạch giam lòng ba ngày. Ba ngày về sau trở ra giật vương phủ đã phát sinh đại biến phong giật ảnh nghe nàng tới rồi lúc này, hãy còn ở rào biển, khỏe miệng nhịn không được câu ra một mặt cười lạnh. Y lề cô nương, ngươi nói ngươi bị bạch tử mạch giam lòng ba ngày, như vậy, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi rõ ràng là ở ta trong phủ, như thế nào sẽ đi bạch tử mạch nơi nào? Y khinh trần nói. Là bạch tử mạch bắt ta muội tử, ta vì cứu ta muội tử mới rơi vào hắn trong tay. Ngươi mội tử, phong giật ảnh khỏe miệng chào phúng chi ý càng trọng, ta nhận thức ngươi khi, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi ở trên đời này là một người thân cũng không có. Khi nào lại toát ra một cái muội tử, ta ở bên này đương nhiên là một người thân cũng không có, nhưng ở bên kia là có. Ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua, ta có một cái đuổi ma thiên tài muội tử, nàng. Nàng xuyên qua lại đây tìm ta xuyên qua. Ha ha xuyên qua. Ta thật là điên rồi mới tin tưởng ngươi cái này cái gì xuyên qua chuyện ma quỷ. Ngươi không cảm thấy ngươi lời này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng sao. Ngươi không cảm thấy ngươi cái gọi là pháp thuật cùng bạch tử mạch vu thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Cái gì đuổi ma y hề ra, đuổi ma thiên tài, căn bản chính là một thiên lời nói dối. Ý, ý khinh trần, ngươi ở hoàng cung bên trong nếu đã thừa nhận. Hiện tại lại bỗng nhiên lật lọng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là xem ta không chết, còn tưởng lại lưu tại ta bên người tùy thời cắm ta một đao. Ý kia khinh trần, người nâm ta kia nhất kiếm, ta cũng không hận người, dù sao cũng là các vì này chủ, ngươi cũng có nỗi khổ của ngươi. Ta chỉ đổ thừa ta lúc trước mắt bị mù, đầu óc nóng lên mới có thể vì ngươi sinh vì ngươi chết. Hiện tại, ngươi còn tưởng lại ta? Ngươi thật lấy ta phong giật ảnh coi thành đứa ngốc chơi sao. Hán này từng câu giống như một phen thanh đau tử, đao đao chọc ở y khinh trần trong lòng, nàng sát mặt một chút tái nhợt đi xuống. Lui về phía sau vài bước, nàng nhất quán giỏi ăn nói, giờ phút này lại là rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hàm răng gắt gao cắn vào môi, nhẹ nhẹ máu tươi tự nàng khỏe môi chảy ra, nàng lại không chút nào cảm thấy đau đớn. Thật lâu sau, nàng sâu thẳng cười, vô luận ta nói cái gì. Ngươi đều sẽ không tin tưởng có phải hay không? Hắn không tin nàng, hắn không bao giờ tin tưởng nàng. Như vậy, nàng giải thích còn có cái gì ý tứ? Ban đầu tình yêu lại có ý tứ gì? Ý, ý nha đầu, ta thua. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta còn là không bỏ xuống được ngươi, ta thua. Nhưng ta bảo đảm, ta sẽ đối với ngươi tốt nhất, bởi vì ngươi là duy nhất làm lòng ta động nữ tử, làm ta tưởng không màng tất cả có được nữ tử ý, ý nha đầu nếu đã một lần nữa tìm về ngươi, ta cả đời này liền sẽ không buông tay, ngươi sao có thể đi được? đã từng ngọt ngào nói hãy còn ở bên thai tiếng vọng, chính là này hết thề hết thề, lại đều ở một cái hiểu lầm trung tan thành mây khói. nàng buồn không thuộc về cái này thời không, không nghĩ đặt chân cảm tình, lại tại đây điểm điểm tích tích ở trung trung, bất chi bất giác mất âm, khăng khăng một mực mà yêu một người, hiện giờ là nàng xứng đáng bị thương. ai làm nàng không biết tự lượng sức mình? Yêu chính là một vị vương gia Tại đây chung Trở thành một cái cân lượng Một cái xóa sạch nha cũng muốn hợp nước mắt nuốt cân lượng Ngực như tao đua tạ Vỡ da đau đớn Tầm mắt nội trống rỗng, Phong giật ảnh lại đã không hề xem nàng Nhà nhạt nói Y thì khinh trần Ngươi đi đi Không cần lại ở chỗ này Dây dừa không rõ hắn vung tay lên Đồng nhiên vén lên bảo giác Xoát mà một tiếng Cắt lấy một mảnh Ném ở y thì khinh trần trước mặt Ta phong giật ảnh từ nay về sau cùng ngươi cầu về cầu, lộ về lộ, lại không có bất luận cái gì liên quan. Y kinh trần sắc mặt trắng bệnh như chết, nước mắt vài lần nảy lên hốc mắt, rồi lại làm nàng ngạnh ngẹn trở về. Nàng cưỡng chế trụ run rẩy, đem kia một mảnh bào rác nhặt lên, đồng nhiên ha ha cười nói, này tính cái gì? Cắt bào đoán nghĩa. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi cái này thời không người cũng sẽ chiêu thức ấy. Ha ha ha. Nàng cười ha ha, cười đến nước mắt rốt cuộc nhịn không được, đổ dao dao rơi xuống, ngươi nếu hoài nghi ta là gian tế, vậy ngươi làm gì không thoải mái mà giết ta. Phong giật ảnh, ngươi nếu cùng ta lại vô liên quan, ta lại là hại ngươi gian tế, ngươi liền giết ta đi. Vì ngươi tự mình báo thủ, vì ngươi những cái đó khuất chết thị vệ báo thủ. Nàng đống nhiên móc ra một thanh đoàn kiếm, ngạnh nhét vào phong giật ảnh trong tay, phong giật ảnh đành phải bị động mà tiếp theo. Bàn tay đụng tới đối phương bàn tay, chỉ cảm thấy phong giật ảnh bàn tay rét lạnh như băng. Nàng một đôi con ngươi như hỏa nhìn chầm chầm hắn, dùng tay một phách chính mình ngực, đến đây đi. giết ta đi. Ở chỗ này thứ thượng nhất kiếm. Vì chính mình báo thủ. Thới A, ngươi sát A. Nàng như si tửa cùng, cơ hồ muốn nhào vào phong giật ảnh trên người. Phong giật ảnh sắc mặt tái nhận, lui về phía sau một bước, tay cầm kiếm có một tia run rẩy. Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng Nhưng ngay sau đó buồn bã cười Thở dài một tiếng Y dì khinh trần Ngươi tội gì như thế Ngươi lại diễn trò cũng vô dụng ha ha Nguyên lai like ta là ở diễn trò sao Hảo Ta đây liền hoàn toàn làm cho người xem Y dì khinh trần đỗng nhiên hướng tới hàn quang lấp lánh mũi kiếm mánh nhào qua đi Phong giật ảnh tay run lên Khách mà một tiếng Thanh đoản kiếm này thế nhưng sinh sôi tận gốc chặt đứt Đương mà một tiếng Mũi kiếm rơi xuống đất, ý khinh trần cũng phát gục trên mặt đất. Nàng sâu thảm cười, ngẩng đầu nhìn phong giật ảnh kia đờ đẫn vô biểu tình mặt. Ngươi rốt cuộc luyến tiếp giết ta, có phải hay không? Phong giật ảnh im lặng sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, ngươi còn không xứng chết ở tay của ta thượng. Ý khinh trần thân mình đột nhiên run lên, đôi tay nắm chặt dưới thân bùn đất. Nàng tức giận đến toàn bộ thân mình run cái không ngừng, lại bông nhiên ha ha cười, hảo. Ta không xứng. Ra đây tự sát hướng ngươi tạ tội như thế nào. Nắm lấy trên mặt đất rơi xuống mũi kiếm, một phần tay, hướng về chính mình ngực liền chát đi xuống. Đương. Một tiếng, nàng trong tay mũi kiếm bị đánh bay đi ra ngoài. Phong giật ảnh sắc mặt trắng bệnh, lui về phía sau vài bước, này vài cái ra sức, hắn trước ngực miệng vết thương hoàn toàn nứt toạc, máu tươi như tuyển bừng lên. Hắn trước mắt tối sầm, phát mà một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Bọn thị vệ chấn động. Bất chấp xem trên mặt đất y khinh trần, sôi nổi vọn tới phong giật ảnh trước mặt, vương ra, vương ra, ngươi thế nào? Vương ra, mau mau băng bó miệng vết thương. Lại đổ máu. Ba chân bốn cẳng liền muốn vì hắn cầm máu. Phong giật ảnh trường hút một hơi, vương ra ngón tay ở chính mình miệng vết thương chung quanh bay nhanh điểm hai ngón tay, ngừng huyết lưu. Minh Thiên móc ra bí tảng chữa thương thánh dược giống hồ đùn giống nhau dán lại hắn miệng vết thương. Y di khinh trần vừa mới là khí điên rồi, hiện giờ vừa thấy hắn chảy nhiều như vậy huyết, cũng lần đầu tiên nhìn đến trên người hắn kiếm thương, thấy kêu miệng vết thương là một cái nhỏ hẹp huyết động, huyết nục mơ hổ, thật là nhìn thấy ghê người. Nàng trong lòng không khỏi có chút hối hận, ngơ ngác mà đứng lên, liền tưởng tiến lên xem hắn thương. Đống nhiên trước mắt bóng trắng trật lué, Di yên mặc ngăn ở nàng trước mặt. Di yên mặc thở dài, nói, y đi cô nương, ta biết ngươi là làm người ban sai. Thân bất do kỷ, nhưng ngươi tốt xấu xem ở cái kia đồ ngốc đối với ngươi nhất vãng tỉnh thâm phân thượng, không cần lại thương tổn hắn được không? Hắn đã bị ngươi làm hại đủ thảm, chẳng lẽ ngươi thế nào cũng phải thân thủ muốn hắn mệnh ngươi mới cam tâm? Ta, ta không có hại hắn. Cái kia thật không phải ta. Ý khinh trần vô lực mà giải thích. Hảo, hảo, hảo, cái kia không phải ngươi, không phải ngươi, là người khác, này tổng được rồi đi. Nhưng ngươi hiện tại xác thật không thích hợp tái xuất hiện trước mắt hắn, vô luận thương hắn có phải hay không ngươi, ý đi cô nương, đều thỉnh ngươi buông tha hắn được không? Di yên mặc cưỡng chế trụ trong lòng hận hỏa lửa giận, như thế nói. Y khinh trần lui về phía sau một bước, lại lui một bước, nước mắt trào ra tới lại bị nàng ngạnh nghẹn trở về, trong lòng ủy khuất như núi lửa ở ngực trống chết, lại tìm không thấy phát tiết địa phương. Nhìn đến hắn thương thành như vậy, nàng tim như bị đau cắt. Hận không thể đại chịu này đâu, nhưng này giải thích không rõ hiểu lầm, lại làm nàng tan nát cõi lòng như bột mịn. Ngực bị đè nén cơ hồ muốn nổ mạnh. Nàng đột nhiên xoay người, hảo, hảo, ta đi. Ta không bao giờ muốn gặp ngươi. Cả đời này ta không bao giờ muốn gặp ngươi. Phong giật ảnh, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Xe quay người, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng vừa mới chạy vài bước. Chợt nghe cực nơi xa truyền đến vài tiếng quyền phệ. Nàng hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, lại chỗ sâu trong khe núi bên trong, nơi nào tới cầu tê? Di Yên mặc đám người lại là sắc mặt thảm biến, Di Yên mặc cắn răng trừng mắt nhìn Y Khinh Trần liếc mắt một cái, nguyên lai like ngươi ở chỗ này liều mạng dây dưa, là vì chờ đợi ngươi giúp đỡ. Y Khinh Trần, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Y Khinh Trần sững sốt, cả giận nói: Ngươi nói bậy gì đó? Ta nơi nào tới giúp đỡ? Di Yên mặc còn tưởng lại nói, Phong giật Ảnh đã đứng lên, nói: Hà huynh, không cần cùng nàng vô nghĩa, nghe vó ngựa." Thành, lần này tới ít nhất hơn 40 cái cao thủ, địch chúng ta quả vẫn là trước triệt. Kia mấy cái thị vệ sớm đã khí đỏ đôi mắt, như phi ngại với Phong giật Ảnh sắc mặt, bọn họ sớm đã xông lên đem ý khinh Trần băm thành mảnh nhỏ. Nghe được Phong Giật Ảnh phân phó, không dám vi phạm. Hung hăng mà trường mắt nhìn Y Khinh Trần liếc mắt một cái, ánh mắt chung lại là khinh thường, lại là khinh thường, còn có kia nùng liệt đến mức tận cùng phẫn hận. Y Khinh Trần chỉ cảm thấy cả người rét run, nàng bỗng nhiên xông ra ngoài, kêu lên, bọn họ căn bản không phải ta mang đến, ta đi giết bọn họ. Nàng vừa mới lao ra vài bước, trước mắt bóng trắng chợt lóe, gì Yên mặc ngăn trở nàng đường đi. Y Khinh Trần kêu lên, ngươi ngăn trở ta làm cái gì? Ta muốn đi giết bọn họ chứng minh cho các ngươi xem. Dì Yên mặc ánh mắt như kiếm, nói ra nói lại như trầm, ngươi là muốn đi cùng bọn họ hội hợp đi. Xin lỗi, hiện tại chỉ có ủy khuất cô nương ngươi. Vô tay hướng Y Kinh Trần bắt lại đây. Hắn vô công tuy rằng so phong giật ảnh lực kém chút, nhưng so với Y Kinh Trần tới lại không biết cao nhiều ít. Hắn này một chảo giống như tia chớp, Y Kinh Trần theo bản năng mà một trốn, lại không có né tránh, bị hắn bắt vừa vạn chỉ cảm thấy bên hông tê dần, tức khắc mềm mại ngã xuống. Ngươi, ngươi bắt ta làm gì? Buông ta ra. Ý khinh trần giận dữ. Liều mạng giấy rủa bất đắc di huyệt đạo bị điểm, nàng là tưởng chạm cũng đứng dậy không nổi. Phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, Hà huynh, ngươi, chào nàng làm cái gì? Di yên mặc thở dài nói, nghe tiếng bước chân, những người đó đảo mắt tức đến, hơn nữa, bọn họ vẫn là mang theo cầu. Chúng ta người lại là có mấy người có thương tích trong người, liền như vậy trốn là trốn không thoát đâu, không thể lựa bính, chỉ có thể xử diệu kế ngăn địch. Người nếu là nàng đưa tới, không nói được đành phải lấy nàng làm con tin. Phong giật ảnh hơi cho mày, còn tưởng nói cái gì nữa, gì yên mặc thở dài. Phong huynh, hiện tại không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, nàng hiện tại tốt xấu là cái con chúa, có nàng ở chúng ta trong tay, phần thắng lớn hơn một chút. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm làm này liên can trung tâm với ngươi bọn thị vệ ở chỗ này trốt cùng? Yên tâm, chỉ cần nàng không phá dối, ta sẽ không thương nàng tánh mạng phong giật ảnh ngần ra. Đảo mắt nhìn lên này mấy cái bên người thị vệ, này mấy cái thị vệ lòng son dạ sát, tuy rằng mỗi người đều không sợ chết, hắn lại không đành lòng như vậy tặng bọn họ tánh mạng. Cắn răng một cái, không dám nhìn ý khinh trần khiếp sợ, bi phẫn, cơ hồ thiêu hỏa con người. Vung tay lên nói, Hảo, Đều nghe ta chỉ huy Minh Thiên, ngươi rộng mở chính điện môn Hai bên cắm thượng hòa đem Nguyệt Âu, Ly Hỏa Hai ngươi cái nhiều dự bị một ít đá Mông lê ngươi đem này Chính điện đại lương chém cái nửa chết Những người khác nhiều dự bị am khí Tùy ta trốn vào sau điện gì Yên mặc kinh ngạc nhìn hắn Phong Hình, ngươi đây là muốn cùng bọn họ Chơi trốn tìm sao Phong giật ảnh nhàn nhạt nói Địch chúng ta quả, cũng chỉ có như thế hoặc nhưng có một đường sinh cơ. Hắn chỉ huy có độ, những cái đó thị vệ nhanh tay nhanh chân rửa theo hắn phân phó, đem hết thể đều dự bị chu toàn. Vừa mới dự bị xong, dì yên mặc sắc mặt hơi đổi, hư, bọn họ tới. Phong vũ phiêu diêu bên trong, đại điện ngoại quả nhiên chuyển đến một trận và táo mang phong tiếng động, cũng bay vút mà đến mấy chục đạo thần bí bóng người, thân pháp đều dị thường nhẹ nhàng, nhưng xa ở hơn 10 trường ngoại, liền đều ẩn vào cây rừng bóng ma bên trong. Gì, như thế nào đèn đuốc sáng trưng, còn đại sưởng cửa điện. Thế trong đó một thân ảnh thấp giọng nói. Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ là ở đại sướng không thành chi kế? Người kỳ thật sớm đã chạy. Một khác điểu bóng người như thế nói. Ơn, có khả năng, có lẽ bọn họ nghe được tiếng gió, trước tiếng chạy. Có phải hay không căn bản là không ở chỗ này a? Nhìn nơi này rách nát, không giống như là có thể ở lại người địa phương. Tiểu lục tử có phải hay không nhìn lầm rồi? Chúng ta cẩu đối nơi này cũng là không hề phản ứng có một người rốt cuộc đưa ra trong lòng nghi vấn. Sẽ không? Tiểu lục tử quán sẽ theo dõi, hắn hôm nay đi theo kia mấy cái ám sát quận chúa thích khách vào núi, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đi vào nơi này. Quả quyết sẽ không sai. Có lẽ, bọn họ nghe được cái gì tiếng gió, chạy không quan trọng, bọn họ chính là chạy cũng chạy không được rất xa, hướng chi chúng ta mang theo cẩu. Theo khí vị nhất định có thể tìm được bọn họ. Lại một người tự tin chăn đầy. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng đại điện sau người đều là thai thính mắt tinh võ học đại hành gia, tự nhiên nghe xong cái rành mạch. Ngụy ô đám người không khỏi tối đầu, trong lòng âm thầm hối hận, hối hận chính mình quá mức đại ý bị người theo dõi cư nhiên cũng không biết, mới đưa tới nhiều như vậy địch thủ. Y kinh trần tự bị chế trụ, liền vẫn luôn ngốc ngốc, nghe được bên ngoài người đàm luận. Nàng trên mặt cũng gần sẹt qua một mặt cười lạnh, nàng hiện tại đau lòng muốn chết, sớm đã không để bụng trên người hoa nuổng mũ có phải hay không đã bỏ đi đỉnh đầu. Dì yên mặc lại ở trong lòng thở dài, khẩn bắt lấy ý khinh trần thủ đoạn tay tùng một ít. Trong đại điện tĩnh lặng như chết, thoáng như thật sự không ai. Ngãi ngãi, quả nhiên là không thành chi kế. Đi, chúng ta vào xem. Bên ngoài đuổi bắt người rốt cuộc có một cái thiếu kiên nhẫn. nhấc chân liền phải xông vào. Lý huynh, chấm đã. Đại ta bố trí bố trí. Này nói chuyện người tựa hồ tâm kế so thầm. Hán phất phất tay, đưa tới mặt khác mấy chục cái bóng người thấp giọng nói. Các người các tìm ẩn nắp chỗ, nhìn đại điện động tĩnh, một có không đúng, lập tức bắn tên. Những người khác, cùng ta tới. nay mười mấy cá nhân thân hình cùng nhau, hướng về đại điện bên trong mánh nhào vào đi. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, lại nhìn không thấy một người. Quả nhiên bọn họ đã đi rồi. một cái thị vệ bộ dáng người rốt cuộc giấu không được mất mát. thở dài một hơi. một người khác lại không ngôn ngữ, ở trong đại điện dạo qua một vòng, đung nhiên tự một vị trí dừng lại, dùng đầu ngón tay dính một chút trên mặt đất vết máu, đặt ở mũi hạ người người một chút, nói: này huyết thượng là mới mẻ, bọn họ đi một chút xa, chúng ta lại lục soát lục soát xem. tiếng chưa lạc, chợt nghe một tiếng cười lạnh. tiếp theo vèo vèo vèo. Có ám khí tiếng xé gió rệ khiếu mà đến. Này mấy người lắc bắp kinh hãi, cầm trong tay binh khí, một trận gió xoáy cấp vũ, rốt cuộc đem sở hưu ám khí toàn bộ rời ra. Còn chưa chờ bọn họ xuyên thượng một hơi. Ám khí tiếng xé gió lại chuyển tới. Mục tiêu lần này, lại là trong đại điện xà. Lần này ám khí lại là một khối tảng đa lớn. Chỉ ngay băng mà một thanh âm vang lên, kia đại lương vốn di chính là đem đoạn chưa đoạn, lại có chút hủ bại. Nơi nào kinh được này một kích, răng rác một tiếng vang lớn, tự trung gian đứt gãy mở ra. Năm lâu thiếu tu sửa đại điện điện đỉnh ầm vang một tiếng liền sụp xuống xuống dưới. Đá vụn phi kích, bùi đất tràn ngập, trong điện mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán. Mọi nơi buôn đảo, chợt nghe ám khi tiếng xé gió như mưa chuyển đến. Hướng về buôn đảo trung vệ sĩ bàn tới. Những người đó đang ở buôn đảo, càng kiêm đại điện bên trong bùi đất tràn ngập, nơi nào thấy do phong tới ám khí chỉ nghe a a a mấy tiếng kêu thảm thiết này mười mấy cá nhân trung đảo có bảy tám cái bị am khí bắn trúng, ngã trên mặt đất còn chưa tới kịp bỏ lên liền chớ mắt mà nhìn điện đỉnh tạm xuống dưới tiến vào này mười mấy cá nhân còn chưa có nhìn đến địch nhân bóng dáng liền tổn thất hơn phân nửa may mắn chạy trốn người cũng hoặc nhiều hoặc ít mảnh đất một ít thương bọn họ chật vật chạy ra ngoài điện sắc mặt như thổ cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ kia cầm đầu người trong ánh mắt cơ hồ toát ra hỏa tới, hắn bỗng nhiên kêu lớn, giật vung ra, chúng tiểu nhân cũng là phụng mệnh ban sai, thỉnh ngươi vẫn là chính mình ngoan ngoãn đi ra bãi, chúng ta người đã đem nơi này thật mạnh vây quanh, ngươi là trốn không thoát. ngâm vung tay lên, làm cung tiễn thủ cung tiễn thượng huyền, một khi có người ngoi đầu, liền giống nhau bán chết. suy, suy, suy, trả lời bọn họ chính là một trận ám khí tiếng xé gió. Vô số đá tự một góc mái hiên trô bắn lại đây. Kia cầm đầu người một tiếng kêu to, ở chỗ này. Thân hình cùng nhau, song trưởng che ngực, thon gầy thân mình thẳng tắp thượng mái hiên. Mặt khác mấy người cũng không cam lòng yếu thế, toàn bay vút lại đây. Nhưng mà mọi nơi tìm tòi dưới, lại nơi nào có nửa bóng người. Đang có chút hầm hực, chợt thấy mái hiên tường phùng bên trong, có vô số tê yên toát ra, hơi hơi một người, mùi hoa phát mũi. Cầm đầu người sắc mặt đại biến, này yên có độc, mau đóng hô hấp. Lời còn chưa dứt, đã có mấy người hút vào những cái đó độc yên, trước mắt tối sầm, bang bang vài tiếng té rớt đi xuống. Trên mặt đất nhanh như chớp lăn mấy lăn, hôn mê bất tỉnh. Cầm đầu người vội nhảy rơi xuống đất mặt. Tiêu lớn, nguyên lai tĩnh Tây Vương già cũng ở chỗ này. Thường nghe người ta nói tĩnh Tây Vương gia sử độc công phu xuất thần nhập hóa, hiện giờ nhưng thật ra kiến thức tới rồi. Nhưng vương gia làm sao khổ tranh này nước đủ. Nghe tại hạ lời hay khuyên bảo, thỉnh vương gia tự hành rời khỏi, chúng tiểu nhân tuyệt không ngăn trở, cũng sẽ không hướng vạn tuế ra mật báo, vương gia vẫn là vương gia, chẳng phải rất tốt. Hắn không biết phong giật ảnh bên này rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, lại càng không biết phong giật ảnh hiện tại rốt cuộc thương thế như thế nào, hiện giờ còn không có thấy đối phương bóng dáng, sở mang đến nhân mã lại đã chết gần một nửa, thông qua kia trận độc yên. Hắn lại biết có cái không ấn lẹ thưởng ra bài gì yên mặc trộn lẫn ở bên trong. Một viên đầu không khỏi đau lên, khi thế cũng yếu đi xuống dưới. Ý muốn dùng ngôn ngữ phân hóa bọn họ. di yên mặc tự nhiên là không ăn hắn này một bộ, nhấp khẩn môi, căn bản không nói lời nào. Thê tê người nọ đợi nửa ngày, liền cái thanh âm cũng không chờ tới. Không khỏi có chút tức muốn hụt máu, tiêu lên, phong giật ảnh, chúng ta người đã đem các ngươi bao quanh vây quanh, ngươi lại không ra ta đã có thể phóng hỏa, thiêu cũng muốn đem các ngươi thiêu ra tới. Phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi, khẽ thở dài, này phá miêu rất nhiều tuổi lửa chi vật, như thế bị thiêu, sắc thật là vô pháp có thể tưởng tượng. chỉ có lao ra đi một đường. Kia cầm đầu người lại đợi một lát, thấy bên trong như cũng là không hề động tĩnh, sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng thốt, nếu các ngươi chết sống không ra, kia đã có thể trách không được ta. phóng hỏa. Những cái đó binh lính trên người tự nhiên mang theo một ít cây đuốc, nghe vậy sôi nổi đèm cây đuốc điểm, vước đi ra ngoài. Này ra miếu bên trong rất nhiều dễ châm chi vật, thấy hỏa liền. Toàn bộ đại điện nhất thời bốc cháy lên. Hỏa thế hừng hực, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hôm nay cuối cùng một trường, đêm nay một mục thức đêm đêm ngày mai mã ra tới, ngày mai buổi sáng liền phát ha trợt nghe sau điện bên trong có người quát, trầm đã. Các ngươi thả xem đây là ai có tám cá nhân sau này điện bên trong nối đuôi nhau mà ra cầm đầu người đúng là gì yên mặc gì yên mặc trong tay bắt một vị nữ tử nàng kia sắc mặt tái nhợt khoe miệng thế nhưng ngậm một mặt cười lạnh một bộ sống hay chết toàn không để bụng hình dáng nay thị vệ bên trong lập tức liền có người kêu lên a không cần bắn tên đó là quân chúa là thánh thượng tân phong bình an quân chúa nàng ở bọn họ trên tay kia cầm đầu người vốn dĩ tưởng những người này vừa ra tới Hắn liền sai người bắn tên, nhưng vừa thấy y khinh trần dừng ở Di yên mặc trong tay, không khỏi trong lòng trầm xuống, hơi có chút cố kỵ. Rốt cuộc y khinh trần này bình an quận chúa là hoàng thượng chính miệng sắc phong, như có cái sơ suất, bọn họ sợ là cũng không hảo công đạo. Hắn sắc mặt âm tình bất định, cho thấy lưỡng lự. Thế Di yên mặc vừa thấy sắc mặt của hắn, liền biết chính mình này một ván đánh cuộc chính xác. Hơi hơi mỉm cười, nói, thẳng tới trời cao hàm. Ngươi làm thủ hạ của ngươi tránh ra, phong chúng ta đi, chúng ta liền thả vị này cho các ngươi thái tử ra lập công lớn quân chúa. Thẳng tới trời cao hàm sừng sốt, cơ hồ là bản năng, nói, không có khả năng. Phong giật ảnh là triều đình trọng phạm, lần này tuyệt đối không thể làm hắn lại chạy thoát. Bất quá, thịnh tây vương ra nếu phải đi, chúng ta không ai cả ngươi. Dì yên mặc khuôn mặt tuấn tú châm xuống, lạnh lung thốt, phong huynh là ta cùng sinh cùng tử hào huynh đệ. Hắn lại là thanh cánh quốc chủ cột, như thế nào có thể dừng ở trong tay các ngươi? Hừ, các ngươi đừng nằm mơ lạp. Thẳng tới trời cao hàm sắc mặt biến đổi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí lạp. Vung tay lên, cung tiễn thủ tức khắc đè ép đi lên, hàng quang lấp lánh mũi tên tiêm giống như từng hàng ngân châm, làm thành một vòng lớn. Thẳng chỉ phong giật ảnh bọn họ. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi cũng không màng vị này quận chúa tánh mạng? Dì yên mặc còn chưa từ bỏ ý định. Thẳng tới trời cao hàm lệnh lùng thốt, vì phòng ngừa giật vương ra trốn đi, không nói được cũng chỉ hảo đắc tội vị này quận chúa y khinh trần nếu không có bị điểm áo huyệt, sớm đã cười ha ha lên. Nguyên lai ta chẳng qua là cái không quan trọng gì quân cờ. Phong giật ảnh, cái này ngươi nhưng vừa lòng. Nàng tuy rằng cười không ra tiếng, trên mặt lại đều là điên cuồng ý cười. Nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nàng cũng lười đến đi lau. Nàng đóng đôi mắt. Đối diện kia từng hàng mũi tên tiêm, trong lòng lại có một loại sắp sửa giải thoát khoai ý bán đi, bán đi. Đã chết liền sẽ không có người lại loan buồng ta, ta tâm cũng sẽ không như vậy đâu. Đã chết, đã chết, xong hết mọi chuyện. Phong giật ảnh, nếu có kiếp sau, ta không bao giờ muốn gặp được ngươi. Nàng chính nhắm mắt đại chết, chợt thấy sau lưng một sợi chỉ phong hiện lên, nàng huyệt đạo đống nhiên tẩy bỏ. Một thanh âm ở bên thai nói, đi mau. Bọn họ sẽ không thương ngươi. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, nàng thân mình đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ đẩy, nàng thân bất do kỷ về phía trước chạy vội vài bước. Nghe thấy gì yên mặc một tiếng hô nhỏ, phong huynh ngươi làm cái gì? Rồi tay lại nghĩ đến chảo ý kìa khinh trần. Phong giật ảnh tuyết tay háo dương lên, đem hắn bàn tay ngăn cách. Nhan nhạt nói, nàng cũng bất quá là cái quân cờ, tội gì làm nàng cho chúng ta trốn cùng. Thẳng tới trời cao hàm lại đại hỷ, vội kêu lên, cung chúa, mau tới đây. Y khinh Kinh Trần Cơ hồ ngấp trụ, nàng thật sự không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt, Phong Giật ảnh còn sẽ ra tay cứu chính mình. Không khỏi nhìn hắn một cái, trong lòng không biết làm gì tư vị, là hận, là ái, là oán, nàng nhất thời cũng khó có thể trải vớt rõ ràng. Nàng đang có chút mờ mịt, chợt nghe nơi xa một tiếng kêu gọi, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Y khinh Kinh Trần sững sốt đống dưng nâng lên địa vị tử trần là tử trần tới một cái bóng đen như điện bàn tới cơ hồ là nháy mắt công phu liền dừng ở nơi sân giữa bắt lấy ý khinh trần tay tiêu lên tỷ tỷ nguyên lai like ngươi ở chỗ này làm ta hảo tìm ta còn tưởng rằng ngươi lại bị kia bạch tử mạch bắt đi lý ý tử trần thình lình xảy ra hai bên người đều không khỏi ngẩn ra nàng hai chị em cái hiện tại vị trí vị trí thực vi diệu Đang ở phong giật ảnh cùng thẳng tới trời cao hàm bọn họ nhân mã trung gian. Phong giật ảnh vừa thấy đến y lìa tử trần, sắp mặt không khỏi tráng bệnh đi xuống, nàng hai chị em vốn là có bảy tám phần giống nhau. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, này y dì tử trần cùng y khinh trần tỷ mỗi quan hệ. Hắn trong đầu hình như có điện quang trần lóe hay là, nhẹ trần nói thế nhưng là thật sự. Hắn thân mình không khỏi lung lay một chút. Thẳng tới trời cao hàm lại kêu to, hai vị con chúa. Mau mau lại đây! Ý Di Tử Trần một đôi mắt trâu nhanh như chớp chuyển động, đột nhiên nhìn đến Phong Giật Ảnh, sắc mặt hơi đổi. Người này hảo sinh quan mắt, thế nhưng như là tự nơi nào gặp qua giống nhau. Nàng trí nhớ siêu cường, trong đầu nhanh chóng vô cùng mà dạo qua một vòng, đột nhiên chỉ vào Phong Giật Ảnh tiêu lên. Di, tỷ tỷ, người này ta trong mộng gặp qua hắn, ân, chính là ta cho ngươi nói cái kia có Hoàng Cung trong mộng đầu trong mộng hắn giống như bị rất nhiều người vây quanh đuổi giết, ta giống như cũng đâm hắn nhất kiếm. Ha ha, không nghĩ tới hắn thế, nhưng là chân nhân, ngươi nói có kỳ quái hay không? Vừa quay đầu lại, thấy tỷ tỷ sắc mặt tái nhợt, trên mặt tựa khóc tựa cười, làm như cực thương tâm, lại làm như cực độ suy yếu, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào bộ dáng này? Ai khi dễ ngươi? Ta báo thù cho ngươi. Ta hiện tại công lực khôi phục, không bao giờ sợ kia đáng chết bạch tử mạch. Cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào, không ai có thể ở khi dễ chúng ta nàng kĩ kĩ hoa hoa lại cười lại nói, biểu tình rất là đắc y y khinh trần lại bỗng nhiên một phen giữ chặt nàng, ở nàng bên thai nói một câu, tử trần, cứu mấy người kia. Dùng tay một lóng tay phong giật ảnh bọn họ. Nàng thanh âm cực thấp, lại là dùng y ra đặc biệt mật ngữ. Người khác nhưng thật ra không có nghe thấy. Thẳng tới trời cao hàm lại tựa hồ phát hiện có chút không ổn, vội kêu lên, hai vị quân chúa, mau mau lại đây, thuộc hạ muốn bắn tên. Ý dĩ tử trần tuy rằng lộng không rõ những người này bên trong rốt cuộc có cái gì quan hệ, nhưng cũng biết giờ phút này không phải do hỏi là lúc, mắt thấy kia từng hàng cùng tiễn liền phải bắn ra, nàng đông nhiên hì hì cười, run lên tay vứt ra bảy tám trương màu sắc rực rỡ phủ. Này đó phủ như sao băng ở không trung bao quanh tật chuyển, trông rất đẹp mắt. Những cái đó cung tiện thủ không biết nàng chơi cái gì siếp, không khỏi toàn xem ngây người mắt. Thẳng tới trời cao hàm lại đống nhiên tỉnh quá vị tới, rốt cuộc bất chấp cái gì, một tiếng kêu to, mau bắn. Cung tiện thủ đều dọa thật lớn mẻ dựng trong tay mũi tên theo bản năng mà bắn đi ra ngoài. cũng cơ hồ liền tại đây đồng thời, giữa không chung đông nhiên một tiếng vang lớn, kia vài đạo phù đông nhiên tạc vỡ ra tới. Vô số xương trắng tự không chung toát ra, tứ tán. Dây lắt gian liền tràn ngập toàn bộ khe núi. Này xương mù khởi lại mau lại đùng, cách xa nhau nửa thức đã hình người khó phân biệt. Những cái đó cung tiễn người lúc này chỉ sợ sẽ bị thương người một nhà, nơi nào còn dám lại loạn bán tên. Chỉ cảm thấy này xương mù lại ướt lại đùng, người ở trong đó, chất buồn dị thường. Chỉ khủng có độc, phát một tiếng tê đều liều mạng hướng ra phía ngoài buôn đảo. Thẳng tới trời cao hàm muốn ngăn cũng ngăn không được. Hùng chi hắn cũng chỉ là nghe được vô số người chạy vội động tính. Lơ mờ, cũng thấy không rõ là người một nhà vẫn là địch nhân. Không khỏi thở dài một tiếng, biết lúc này đã là đại thế đã mất. Thân hình cung nhau, cũng buôn đảo mà đi. Thế gì yên mặc đám người trận mắt há hốc mồm mà nhìn những cái đó tới đuổi giết thị vệ quân tốt khóa lại một đoàn xương ngủ dày đặc bên trong, la to, chật vật buôn đảo, mà kia đoàn xương trắng giống như dài quá đôi mắt trước sau bao phủ ở bọn họ trên người, theo bọn họ đi vội, mà phong giật ảnh lại ngơ ngác nhìn Y Diệt Tử Trần, sắc mặt trắng bệnh giống như một cái quỷ, toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười, thế nhưng ngây người. Y Tử Trần trong tay khắp cái pháp quyết, một bên chỉ huy kia đoàn xương trắng, một bên cười ha ha, tỷ tỷ, ta tân luyện thành xương mù chi thuật nga, thế nào, lợi hại đi? Bên người lại không người trả lời. Nàng hơi hơi có chút buồn bực, chăm vội chung mắt lẽ thoáng nhìn, ý khinh trần lại sớm đã không ở bên người. Thế nhưng đã không có tâm hơi. Nàng lắp bắp kinh hãi, kêu lên, tỷ tỷ, người ở đâu? Trong lòng bùn ngảy dự, tỷ tỷ không phải là hỗn loạn chung bị những cái đó thị vệ bắt đi đi. Nàng đang muốn dùng pháp lực tìm tòi một chút xương mù dày đặc trung hay không có tỷ tỷ thân ảnh. Chợt nghe bên cạnh phong giật ảnh ảm ách mà kêu một tiếng, bóng trắng chợt lóe, xông ra ngoài. Ý dị tử trần sừng suốt sừng suốt, chợt thấy nơi cực xa trên vách núi lờ mờ tựa đứng một nữ tử. Chỉ nghe một trận tiếng cười chuyển tới, phong rất ảnh, ha ha, ngươi không phải không tin ta đến từ một cái khác thời không sao, ta cái này đại kẻ lừa đảo hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là xuyên qua thời không. Bất quá, ta không bao giờ phải về tới. Nàng đứng ở huyền nhai bên cạnh, thân mình hơi hơi phát ra run, tuy nói đang cười. Trên mặt lại tất cả đều là điên cuồng trào dâng nước mắt, phong giật ảnh thấy nàng đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, thẳng cả kinh hồn phi phách tán, không màng tất cả mà kêu to, nhẹ trần, trở về. Nơi đó nguy hiểm, ta đã tin ngươi. Là ta sai rồi. Hắn đi vội như bay, trước ngực miệng vết thương lại đã vỡ ra, máu tươi như dòng suối bừng lên, hắn lại hoàn toàn không màng. Đứng lại. Không được lại đây. Ngươi lại đi trước một bước. Ta lập tức liền nhảy xuống đi. Phong giật ảnh thân mình loạng lên, không dám lại đi trước một bước, lúc này hắn Ly nàng đã còn sót lại mấy trượng xa. Nàng trong ánh mắt tràn đầy đốt tâm khắc cốt hận ý, là ngươi vẫn luôn ở dây dưa ta, là ngươi vẫn luôn yêu cầu ta yêu ngươi. Ta hết thuốc chữa yêu ngươi, ngươi lại như thế tàn nhẫn. Ha ha, cư nhiên lấy ta đương con tin, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Nguyên lai like ta chỉ là các ngươi trong tay không quan trọng gì quân cờ là ta quá thiên trần, ngây ngốc mà yêu ngươi, xứng đáng làm chính mình vạn kiếp bất phục. Phong giật ảnh tim như bị đau cắt, cơ hồ đứng thẳng không được. Hán vươn đôi tay định hướng nàng đến gần, nhẹ trần, là ta sai rồi, ngươi giết ta hảo, không cần làm việc ngốc ý khinh trần không có xem hắn, chỉ lang ngẩn đầu nhìn trời, lỗ trống mà quỷ dị cười. Này phân tình ta mệt mỏi, mệt mỏi, cũng bị thương, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Thả ngươi nhảy dựng. Phong giật ảnh kinh hai muốn chết. Không màng tất cả bay vọt lại đây, liều mạng một chảo, lại chỉ bắt lấy nàng một mảnh góc áo. Tê mà một tiếng, góc áo đứt gãy. Y như khinh trần giống như một con bẻ gãy cánh con bướm, hoa lệ mà thê mỹ. Thê thẳng cười. Phong giật ảnh, kỳ thật ngươi cũng không tin ta, ngươi chỉ tin hai mắt của mình. Đau đến cơ hồ muốn ngất, trời sụp đất nước cũng bất quá như thế. Không có người gặp qua phong giật ảnh như vậy đáng sợ mà vặn bẻo biểu tình. Đột nhiên ngửa đầu bột phát ra một trận kinh thiên giống giận, thê lương pha vân, bi hám đến cực điểm, nghe được nhân tâm đều phải nát. Ngươi sao lại có thể phong giật ảnh đôi mắt hắc giống như bị đào giống đại động. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hắn cũng đi theo nhảy xuống. Nhẹ trần, là ta thực xin lỗi ngươi, ta tới bổi ngươi vương gia. Tỷ tỷ, thượng vang hạ cám tiếng kinh hô đống nhiên từ sau người vang lên, phong giật ảnh thân mình vừa mới ngã xuống đi xuống. Một cái roi mềm xà giống nhau còn tới, chính truyền ở hắn trên eo, hắn chỉ nghe bên thai tiếng gió một vang, bốn phía cảnh vật đống dưng vừa chuyển, người lại bị một lần nữa kéo đi lên, đang đứng ở huyền nhai ven. Hắn sắc mặt tái nhợt như chết, một tiếng gầm lên, vung ta ra, làm ta đi bồi nàng. Rồi chỉ một cắt, thế nhưng cắt chặt đứt eo trung truyền roi mềm, đang muốn lại nhảy. chợt nghe y tử trần thanh âm quát, ngươi nhảy xuống đi chỉ có chết. Tỷ tỷ của ta lại là xuyên qua, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Phong giật ảnh sừng sốt, theo bản năng xuống phía dưới vừa thấy, nhưng thấy đang ở xuống phía dưới rơi xuống y lý khinh trần dưới thân đống nhiên xuất hiện một cái đại màu đen xoáy nước, nàng toàn bộ thân mình đã cuốn vào màu đen lốc xoáy trùng, lốc xoáy trận lóe, hư không tiêu thất. Ta nói rồi, phong giật ảnh, ngươi sẽ hối hận dư ầm quanh quẩn, lại trùng quy theo gió phiêu tán. Nàng liền như vậy đi rồi sao? Không bao giờ phải về tới. Lưu lại như vậy một cái cục diện rồi dám làm hắn sao mà chịu nổi. Ý kìa khinh trần, người đủ tuyệt. Tức khắc cái gì cũng nghe không đến, như vậy đáng sợ sự thật cơ hồ đem hắn toàn bộ phá hủy, toàn bộ thân mình cơ hồ muốn tạc vỡ ra. Hắn đến tuột cùng phạm vào như thế nào một sai lầm. Hắn tưởng vươn tay đi, nhưng ông trụ, trung quy là một mảnh hư vô. Ý tử trần ngơ ngẩn nhìn tỷ tỷ ở lốc xoáy trung biến mất, cơ hồ muốn khóc. Tỉ tỉ, ngươi xuyên qua đi trở về, lưu lại ta ở chỗ này làm sao bây giờ? Mọi người cũng bị này một loạt biến cố chân rất tâm thần. Di yên mặc đỡ lấy phong giật ảnh lắc lắc muốn ngã thân mình, nhìn thoáng qua nhai hạ, kia màu đen xoáy nước đã hư không tiêu thất, chỉ dư gió núi ở nơi đó cổ đãng. Nhìn nhìn lại một thân cổ quái màu đen kính trang y dề tử trần, một ý niệm xung ra, chẳng lẽ chúng ta thật sự oan uổng y kinh trần nhìn nhìn lại phong giật ảnh? Hắn toàn thân cơ hồ bị máu tươi xuống nước, biểu tình lại ngốc ngốc, biết hắn sở chịu đả kích thật sự là quá lớn, dì yên mặc chua sót vô cùng, không khỏi thở dài, phong hình, cũng may nàng cũng chưa chết, chỉ là xuyên qua. Xuyên qua đi trở về, chúng ta trước chữa thương rỗi tay liền muốn nhìn trên người hắn thương thế. Phong giật ảnh lại bỗng nhiên một phen đẩy ra hắn, thân ảnh trận lóe, quỷ mị dường như đi vào y tử trần bên người, một đôi đen như mực trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng điên cuồng. Ngươi, là nàng mội tử. Ngươi nhất định có đi ngươi thế giới kêu biện pháp đúng hay không? Mang ta đi tìm nàng. Mang ta đi tìm nàng. Y Dĩ Tử Trần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng lần đầu tiên thấy tỉ tỉ như thế thương tâm, mà trước mắt cái này chính là đầu sỏ gây tội, xem hắn như si như cuồng bộ dáng, Y Dĩ Tử Trần không biết là thương hại vẫn là chẳng ghét, lạnh lùng thốt, ta tự nhiên có biện pháp, duy nhất biện pháp liền chính là tái tạo một cái luân hồi bản. Vậy tái tạo một cái. Ý thì cô nương, ta cầu ngươi, tái tạo một cái. Ta cần thiết đem nàng tìm trở về. Phong giật ảnh trong mắt tràn đầy điên cuồng quyết tuyệt. Thiết, ngươi cho rằng tạo luân hồi bàn giống ăn cải trắng như vậy dễ dàng a lại yêu cầu rất nhiều tài liệu. Mặt khác tài liệu còn hảo thuyết, tiêu thiên thạch cùng ngàn năm hàn thiết làm ta nhất thời đi nơi nào lộng đi. Lại nói tỷ tỷ bị ngươi thương như vậy trọng, ngươi liền tính đi nàng cũng sẽ không gặp ngươi y tử trần tức giận mà trách móc hắn. Oo, nàng cũng muốn khóc. đều là cái này đầu sỏ gây tội lạc, làm hại nàng tỷ tỷ giống vội vàng thoát thân một mình xuyên qua trở về, cư nhiên quên mang lên nàng cái này muội muội, không biết tỷ tỷ có thể hay không lại chạy về tới đó nàng. nàng trừng mắt phong giật ảnh, rốt cuộc nhịn không được, tiêu lên, nguyên lai like ngươi chính là tỷ tỷ trong miệng đại phong diệp, giật vung ra. Ngươi có biết hay không tỷ tỷ của ta tối hôm qua từ bạch tử mạch nơi đó một trốn trở về liền thẳng đến ngươi giật vương phủ, nhìn đến giật vương phủ bị sao nàng so sao chính mình ra còn muốn khổ sở. Ngày nay một đêm nàng giống cái ngốc tử dường như khắp nơi bôn ba, cũng chỉ vì hỏi thăm tin tức của ngươi, hiện tại thật vất vả tìm được ngươi, như thế nào sẽ lộn như vậy cái kết quả? Các ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Làm hại tỷ tỷ của ta thương tâm tuyệt vọng thành cái dạng này. Ô ô ô nàng thương tâm liền ta cái này bội tử đều quên mất, đây là trước nay đều không có quá sự tình phong giật ảnh đóng đôi mắt, rốt cuộc đứng thẳng không được, phốc mà một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, là thật sự, nhẹ trần theo như lời hết thể đều là thật sự. Là hắn loa nguồn nàng hắn chỉ cảm thấy tim đau như cắt, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc chậm rãi mở to mắt, lại phát hiện chính mình là thân ở một cái sơn động bên trong. Một cái trắng trẻo mập mạp tiểu Nam Hải đang đứng ở hắn bên người. Hai chỉ chày gỗ dường như tay nhỏ ở trên người hắn vội cái không ngừng. Hà thủ nộ. Tiểu Hà đại phu. Ngươi như thế nào hắn một câu không nói xong, Hà thủ nộ liền so cái hư im tiếng thủ thế. Bọn thị vệ vẫn luôn vây quanh ở hắn bên người, thấy hắn tỉnh táo lại, đều vui mừng quá đối. Dì yên mặc cười nói, vị này dì Lao đại phu y đi thuật thật sự cao minh hắn cũng không biết ở trên người của ngươi đổ đến là cái gì thuốc mỡ một canh giờ công phu ngươi như vậy trọng miệng vết thương cư nhiên khép lại thật sự là không thể tưởng tượng ân nay còn may mà vị này y y cô nương là nàng mời tới vị này gì lao đại phu gì lao đại phu này rõ ràng là cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hay sao hơn nữa nhìn dáng vẻ thế nhưng so với hắn sơ nhận thức hắn khi lại nhỏ vài tuổi năm sáu tuổi bộ dáng nơi nào già rồi Hà thủ nội nhìn đến hắn kia kinh ngạc ánh mắt, cái miệng nhỏ một phiết, đống nhiên phụ hạ thân tử, ở bên thai hắn nói, ta lão nhân già không nghĩ làm phạm nhân nhìn đến ta chân thân, cho nên thỉnh y cô nương thiết thủ thuật che mắt, hiện tại ngươi này đó thủ hạ xem ta chính là 60 tuổi lão đầu nhi, ngươi nhưng không cho tiết lộ ta thân phận. Bằng không, ta nhưng không bao giờ quả ngươi. Có quá nhiều chuyện tình cùng quá nhiều nghi vấn, nhưng phong giật ảnh lại không có công phu đi biết do. Hắn chỉ quan tâm như thế nào đi hiện đại, như thế nào mới có thể một lần nữa tìm về ý để khinh trần. Hắn đảo mắt vừa thấy bốn phía, lại không thấy y tử trần hành tung. Dì yên mặc vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn đang tìm cái gì, vội nói, vị tiêu y cô nương đem chúng ta chuyển rời đến nơi này, lại thiết kết giới, liền nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Nói cái gì đi tìm cái kia bạch tử mạch tính sổ phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi. Đi tìm bạch tử mạch, Cái kia bạch tử mạch so quỷ còn muốn gian xảo, này y tử trần pháp thuật tuy rằng cao minh, nhưng nhìn qua so nàng tỷ tỷ còn muốn thiên chân, như thế nào sẽ là người kia đối thủ. Đã phụ nhẹ trần, quyết không thể làm nàng mội tử lại có bất luận cái gì sơ suất. huống chi, tạo luân hồi bàn thiên thạch cũng ở ra hỏa kia trong tay. Hắn rốt cuộc nằm không được, nhảy dựng lên. Nay nhảy dựng dưới, tác động miệng vết thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra, đánh cái lào đảo. Di yên mặc vội đỡ lấy hắn, ngươi miệng vết thương vừa mới khép lại, vừa mới lại chảy như vậy nhiều hết, ngươi cho rằng chính mình thật sự là làm bằng sát, phong giật ảnh ống tay háo phất một cái, phất khai hắn nâng đỡ, chỉ cảm thấy miệng vết thương tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng trên người sức lực lại khôi phục không ít, nội lực ở trong cơ thể lưu chuyển thế nhưng so ban đầu còn muốn đầy đủ chút. Trong lòng vừa động, hắn vừa rồi ở hôn mê thượng tử cảm thấy nuốt vào nào đó tròn xoe đồ vật, Chẳng lẽ là vị này tiểu hà đại phu cho hắn dùng nào đó tiên đan? Bất quá, hiện tại cũng không phải là truy vấn cái này thời điểm. Hắn hướng hà thủ nộ gật gật đầu, nói một tiếng tạ. Liên nói, các ngươi tại đây chờ, ta đi ra ngoài một chút. Dì Yên mặc lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi đi đâu? Ta và ngươi cùng đi. Phong giật ảnh thở dài một tiếng, ta đi tìm về vị kia y cô nương dì Yên mặc trao mày nói, ngươi là nói nhẹ trần muội muội Chúng ta rốt cuộc không biết nàng chân thật lai lịch, hơn nữa nghe nàng lời nói, dường như chăng là nàng bị thương ngươi. Phong giật ảnh hơi hơi thở ra một hơi nói, như ta sở liệu không tồi, bạch tử mạch lúc ấy là dùng một loại tà thuật khống chế nàng, làm nàng giả mạo nhẹ trần, đâm bị thương ta nói tới đây, nhớ tới nhẹ trần sở chịu vì khuất, trong lòng một trận bén nhọn đau đớn, lại nói không đi xuống. Hà thủ ngộ ở bên lạnh lùng thốt, ngươi hiện tại nhưng thật ra tưởng thực minh bạch. Như thế nào nhẹ trần nói với ngươi thời điểm ngươi lại không tin. Phong giật ảnh cười khổ một chút, là ta sai, ta lúc ấy thật sự không biết nàng muội tử thật sự cũng xuyên qua lại đây. Nhẹ trần trước kia rõ ràng nói với ta, nàng nếu muốn trở về, cần thiết dựa vào chính mình lực lượng làm ra luân hồi bản. Người khác ai cũng không giúp được nàng, nàng người nhà cũng tới không được. Ai biết nàng thân muội tử thật sự âm dương sai lầm xuyên qua lại đây đâu. Lại còn có rừng ở bạch tử mạch trên tay. Ai, một bước sai, từng bước sai, là ta thực xin lỗi nàng, không nên hoài nghi nàng gì yên mặc thở dài, kỳ thật lần này trách nhiệm có một nửa ở ta trên người. Ai, phong minh, vậy ngươi dự bị làm sao bây giờ? Phong giật ảnh ánh mắt xa xưa, nhàn nhạt nói, tìm được bạch tử mạch, thu hồi thiên thạch, lại tìm được ngàn năm hàn thiết, thỉnh y cô nương tái tạo một cái luân hồi bản, sau đó ta đi tìm nàng. Di yên mặc ngây người ngẩn ngơ, lắc lắc đầu. Lần này ngươi thương nàng sâu vô cùng, nhẹ trần cái kia nha đầu đi thời điểm thật là quyết tuyệt. Ngươi mặc dù thật sự xuyên qua qua đi nàng thế giới kia, nàng cũng chưa chắc chịu gặp ngươi, tha thứ ngươi, đến lúc đó ngươi lại như thế nào? Phong giật ảnh khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, ta đã quản không được như vậy nhiều, ta chỉ nghĩ tái kiến nàng. Vậy ngươi giật vương phủ già trẻ lớn bé làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng tất cả tại đại lao áp đâu? Sinh tử của bọn họ ngươi toàn không hỏi. Di yên mặc lại bắt hắn một chậu nước lạnh. Phong giật ảnh nhàn nhạt cười nói, thái tử muốn bất quá là ta mệnh mà thôi. Ta nếu đã thất tung, như vậy hắn lại muốn những người đó mệnh cũng không có bao lớn ý tứ. huống chi, này bốn phi chung có tam phi nhà mẹ đẻ ở triều đỉnh thế lực đều không nhỏ. Tin tưởng bọn họ cũng đang ở liều mạng hoạt động tới nghị cách cứu viện bọn họ nữ nhi. Thái tử cũng không dám dễ dàng động các nàng. Để tránh chọc phải không cần thiết phiền toái. Dì yên mặc ngây người ngẩn ngơ Cười khổ nói Phong hình Ngươi cuối cùng khôi phục ngươi kia khôn khéo bình tĩnh đầu góc Hai ngày này ngươi vẫn luôn si si ngốc đốc Ta còn tưởng rằng ngươi bỗng nhiên biến chóng vắng đâu. Phong giật ảnh lắc lắc đầu Không biết có không Nói Hảo Ta đây liền đi tìm bạch tử mạch Các ngươi cũng tư tán hỏi thăm một chút những người khác tin tức Hà thủ nộ bỗng nhiên nói Ta và ngươi cùng đi Ta có thể tìm được bạch tử mạch trên người yêu khí. Phong giật ảnh sướng suốt, chợt gật gật đầu, hảo. Chúng ta đây này liền đi. Hai người bọn họ cầm tay mà đi. Y kinh trần thân mình ngã vào kia màu đen xoáy nước bên trong, lại đã trải qua một lần bị vô số cự lực lôi kéo, giống như ngũ sa phanh thây đau đớn cảm giác. Nhưng nàng lúc này lòng tràn đầy thương tâm bi phẫn, thân thể đau đớn tương đối với tâm linh đau đớn ngược lại tính không được cái gì. Chỉ cảm thấy thân mình như gió xe xoay tròn, vô số cảnh vật ở trước mắt bay vút mà qua, giống như phủ quang mảnh nhỏ, tại bên người tán vỡ thành ngôi sao. Sóng mà một tiếng, nàng rốt cuộc đột phá cái kia lốc xoáy, đập vào mắt có thể đạt được, là một mảnh trời xanh mây trắng, nàng thậm chí nhìn đến một con chim nhi ở nàng bên cạnh bay qua. Mà nàng thân mình như cũ ở quay cuồng hạ truy. Hôn mê, không thể nào. Nàng xuyên trở về cũng là tự trời cao ngã xuống. Lần này nhưng chưa chắc lại có hai cái xui xẻo quỷ đảm đương thì lót. a, Nàng lại gan lớn, lúc này cũng nhịn không được sợ tới mức hét lên. Cầm lòng không đậu ở trời cao vận dụng thượng thừa khinh công, điều chỉnh thân hình, tốt xấu biến thành đầu to chiều thượng. Nàng vừa mới điều chỉnh quá thân hình, liền thấy trước mắt một mảnh lam quang ập vào trước mặt. a, Biển rộng. Không phải đâu. Nàng này một ý niệm còn không có chuyển xong. Chỉ nghe bùm một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi. Y Kinh Trần lấy nhảy cầu vận động viên tri hoàn mỹ dáng người, không chung quay người ba vòng nửa, hung hăng mà tạt lọt vào trong nước, kích khởi bọt nước chừng nửa người cao. Tuy rằng là rơi xuống ở trong nước, nhưng dù sao cũng là tự trời cao rơi xuống, liền như vậy chụp ở trên mặt nước, Y Kinh Trần chỉ cảm thấy đầu đều cơ hồ bị thủy chụp hôn mê. Nàng luống cuống tay chân mà bơi vài cái, rốt cuộc nổi lên mặt nước. Nàng hất hất đầu, tầm mắt dần dần rõ ràng, nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình cũng không phải rơi vào cái gì biển rộng bên trong, mà là một cái rất là đại hình phòng sóng biển bể bơi. Nước ao là xanh biển, u ngục đô mà không ngừng mạo bạc khí. Chi vách tường, bên cạnh ao đều là dùng màu trắng ngà đá cẩm thạch đua dán mặt ngoài. Bên cạnh ao còn rơi dụng mấy tôn Hy Lạp La Mã thần thoại trong truyền thuyết nhân vật pho tượng. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Bể bơi phía sau là một tòa xa hoa dương lâu, âu thức phong cách, cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Y khinh Kinh Trần nhìn nhìn kia dương lâu, nhìn nhìn lại chung quanh rõ ràng thực hiện đại cảnh trí, hơi hơi đóng đôi mắt, cuối cùng là đã trở lại a, chính là, nơi này lại là nơi nào? Là cái nào đại phú hào bên ngoài bể bơi sao? Nàng lại hướng hai bên nhìn nhìn, đung nhiên liền há to miệng, kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, ở bể bơi bờ biển hiu nhục ghế. Nguyên bản nằm một cái nam tử, giờ phút này cái này nam tử lại nửa nghiêng thân mình, đầy mặt hứng thú mà nhìn nàng, từ từ cười nói, "Tiểu thư, đây là ngươi thứ 82 chồng hoa dạ một câu không nói xong." Đột nhiên thấy rõ y khinh trần khuôn mặt, đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt không thể tin tưởng, miệng trương vài trương, mới vừa nói nói, "Nhẹ trần, là ngươi?" "Thiên a, nàng thế nhưng thấy đại sư huynh. Như vậy nơi này là nước Mỹ?" Nàng long dạ bâng lòng lúc này mới dắt toàn thân đau đến thấu xương, thở ra một hơi, đại sư minh, có thể nhìn đến ngươi thật tốt trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở một gian sa hoa phòng bệnh, phòng trong giả cổ Âu thức mộc chế gia cụ, siêu cấp sa hoa giường lớn, quý hiếm rộng rãi lá xanh bùn hoa, như phi trên tay nàng còn treo nhíu bình, nàng cơ hồ cho rằng tới rồi tổng thống phòng, nàng đại sư minh phong thanh dương liền ngồi ở nàng giường sườn chính chuyên tâm mà chơi trong tay một thanh hoa mai tiêu vừa thấy nàng tỉnh lại tuấn giật bất phàm trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười nói một câu vô nghĩa tiểu sư muội ngươi tỉnh y khinh trần chớp chớp mắt cười khổ một chút ta như thế nào lại ở chỗ này nay cũng chính là ta muốn hỏi ngươi này hoa mai tiêu là chuyện như thế nào nó như thế nào sẽ ở thân thể của ngươi là cái nào hôn đản bị thương ngươi hắn ngữ thanh nhìn như bình đạm nhưng lại hiếp lại đôi mắt Đây đúng là hắn muốn tức giận điểm báo. Thế nhưng có người dám khi dễ hắn phong thanh dương tiểu sư muội quả thực là không muốn sống nữa. Hắn thề, hắn lên trời xuống đất cũng muốn đem người kia bắt được tới, đánh thượng một đốn. Y gì khinh trần nước mắt liền như vậy không hề dự triệu mà hạ xuống, nàng hít hít cái mũi, đang muốn dùng tay hủy diệt một cái tản ra nhàn nhạt mùi hoa khăn giấy đưa tới. Y gì khinh trần tiếp nhận tới, lau một sát, ổn ổn cảm xúc, cường cười nói, đều qua đi làm là một cái khác thời không người, ta không nghĩ nhắc lại Phong Thanh Dương nhìn nàng, kia ánh mắt tựa như xem một cái mất mà tìm lại bà bối, mắt đen ba quang lưu động, tiểu sư muội, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta cơ hồ đem Trung Quốc trong lịch sử sở hữu triều đại đều xuyên qua một cái biến, cũng không tìm được ngươi, ngươi rốt cuộc trốn đến cái nào góc xó xình đi? Ngươi có biết hay không một phiếu các sư đệ tìm ngươi muốn mau tìm điên rồi. Y khinh trần buông xuống hạ đôi mắt, thực xin lỗi Sẽ không như vậy nữa. Đại sư Minh, ngươi đừng hỏi, ta mệt mỏi quá, ta tưởng về nước. Đại sư huynh, ngươi có thể hay không đem ta đưa trở về. Phong Thanh Dương nhìn nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thần xác cô đơn, trong lòng tê dần, cầm lòng không đậu, duỗi cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng. Lại cảm giác y dì khinh trần rõ ràng cường một chút, tựa muốn chống đẩy, rồi lại cường tự nhìn xuống. Phong Thanh Dương đối đại cái này tiểu sư muội luôn luôn là như huynh như cha. Ban đầu cái này tiểu nha đầu một bị cái gì bị khuất liền sẽ nhảy đến hắn trong lòng ngực tìm kiếm an ủi, kèo mạch nha giống nhau, có khi hắn tưởng đẩy cũng đẩy không khai. Không nghĩ tới nàng xuyên qua lúc này đây trở về, thế nhưng cùng hắn xa lạ không ít. Tựa hồ một cái ô yếm đồ vật sắp sửa bị người đoạt đi, cảm giác này làm hắn phi thường không thoải mái. Ánh mắt tối xâm lại, sùng nịch mà vỗ vỗ nàng sống lưng, được rồi, được rồi, hết thể đều đi qua, tiểu sư muội. Ngươi ở một cái khác thời không vô luận gặp được sự tình gì, nhưng là nếu đã đã trở lại, vậy đem ở nơi đó hết thể hết thể đều quên mất đi. Ngươi nếu muốn khóc vậy khóc ra tới, nghẹn hỏng rồi nhưng không tốt, đại sư huynh sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, không cho ngươi lại chịu bất luận cái gì thương tổn. Ý khinh trần thân mình hơi hơi chấn động. Đúng vậy, nàng đã đã trở lại, vậy cùng kia đoạn qua đi nhất đào lượng đoạn đi. Nàng phải làm ban đầu cái kia vô tâm không phổi. Không biết trời cao đất dày, mỗi ngày khoái hoạt vui sướng tiểu nha đầu. Không cần lại tưởng hắn, không cần lại vì hắn thương tâm, nàng đã về tới thế giới của chính mình, vậy khôi phục ban đầu chính mình đi. Nàng nỗ lực xem nhẹ trong lòng kia một mặt co rút đau đớn, ngẩng đầu cười cười, nói một câu, Đại sư Minh, ngươi so ban đầu càng sẽ cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, nói, ngươi tài vụ thượng lại gia tăng rồi vài vị số. Lại lừa dối mấy cái tài phú bảng thượng phú hảo. Ngươi nhìn ngươi, hiện tại càng ngày càng hủ bại y y khinh trần cuối cùng là về tới xa cách đã lâu trong nhà, lao gia tử vừa thấy đến nàng, trong ánh mắt cơ hồ đều thả ra quang tới. Phá lệ không có cho nàng đổ hập xuống một đốn nhắc mãi, ngược lại tung ta tung tăng mà đốc xúc người hầu cho nàng bưng trà đổ nước, cười đến kia kêu một cái ân cần. Chưa xong, hỏi nàng một câu, nhẹ trần à, không nghĩ tới ngươi linh lực tăng lên nhanh như vậy như vậy đoạn thời gian liền tạo một cái luân hồi bản xuyên về rồi ân những cái đó dư lại tài liệu đâu cùng nhau mang về tới đi y gì khinh trần đột nhiên ngây người ngẩn ngơ chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một vang hỏng rồi nàng dung lão muội luân hồi bản đào đem lão muội cấp phiết ở cái kia thời không ông trời bọn họ nếu biết là lão muội đâm bị thương đại phong diệp sẽ không đem lão muội giết nhụt trí đi lại lắc lắc đầu sẽ không Sẽ không, lão muội hiện tại công lực toàn khôi phục, bình thường người cũng không phải nàng đối thủ, những người đó không thể đem nàng thế nào, mà Đại Phong Diệp cũng không phải cái loại này tùy tiện giận chó đánh mèo người, hắn sẽ không thương tổn nàng, nàng quá qua loa, quá hấp dốc, cái này thiếu lớn. lao gia tử nếu đã biết chân tướng, sợ là sẽ lột nàng ra đi. Thật là đáng sợ. Nàng ở ghế trên trực tiếp nhảy đánh lên. Cười đến dị thường trột dạ, ra ra ta khoáng n thiên ban cũng không biết y tá trưởng đem ta khai trừ rồi không có ta đi bệnh viện nhìn xem nhảy dựng lên liền chạy Ui, uy uy ngươi này tiểu hộ sĩ không lo cũng thế khai trừ rồi cũng không quan trọng trở về đương đuổi ma sư lão già tử nhắc mãi còn chưa nói xong liền thấy cái kia nha đầu giống như là bắn ra cùng tiện giống nhau trốn mất làm hắn nhắc mãi tạm ở trong cổ họng chỉ có thể nhìn cái kia nha đầu đi xa cái hốt thang thở uy tiểu trần Ngươi như thế nào lâu như vậy không có tới. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nếu muốn ngươi chết bầm. Nha đầu chết tiệt kia, không tới cũng không thỉnh cái giả, làm hại chúng ta cho rằng ngươi mất tích, làm bọn buôn người quải chạy đúng vậy, đúng vậy. Cái kia tiêu bác sĩ mỗi ngày tới hỏi ngươi đâu. Y, -y kinh trần mới vừa vừa đi tiến phòng cấp cứu đại môn, một phiếu đồng sự kiêm bạn tốt liền toàn vây quanh lại đây. Hỏi han đơn cần, Tiêu kêu một cái náo nhiệt. Y, -y kinh trần hốc mắt có chút nóng lên. Chỉ là khẽ mỉm cười, không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Hư, tiêu bác sĩ tới, lỗ thai hắn thật trường, nhanh như vậy liền biết người đã trở lại. Hi hi y khinh trần chỉ cảm thấy đầu có chút lớn lên. Cái này tiêu bác sĩ là tâm hung ngoại khoa nòng cốt, tuổi trẻ, người lại lớn lên cao lớn xoay khí, là một phiếu chưa lập gia đình hộ sĩ mở mở nhóm thần tượng. Lại cố tình đối luôn luôn đối tình cảm thiếu căn gân ý gì khinh trần động theo đuổi ý niệm. Hơn nữa lập tức liền phó chư với hành động. Chỉ cần là ý khinh trần chữ ban, hắn cũng không có việc gì đều phải tới lắc lư một vòng. Ở hắn ba lần bốn lượt mời hạ, ý khinh trần cũng bồi hắn dạo quá vài lần phố, xem qua mấy tràng điện ảnh. Ăn qua vài lần cơm, lại không biết vì cái gì chính là cảm thấy có chút nhạt mẽo. Lại sau lại, nàng liền thực dứt khoát cự tuyệt. Nhưng mà, hắn lại luôn là chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Ở Y Kinh Trần không xuyên qua phía trước, hắn như cũng là mỗi ngày tới nàng công tác phòng báo danh. Hiện tại, hắn lại tới nữa. An mặc vĩnh viên sạch sẽ khéo léo áo bờ lọc trắng, trên mùi giá tú khí tơ vàng mắt kính. Sạch sẽ, văn nhã, tú khí, thanh âm cũng ôn hòa, nghe tới làm người thực thoải mái, nói một câu siêu cấp đại vô nghĩa, nhẹ trần, người đã trở lại. Y Kinh Trần nhìn hắn kia một thân áo bờ lọc trắng, trước mắt tựa một hoa. Hiện lên một cái tuấn đĩnh, phiêu giật bạch đi hề nhân ảnh. Nàng tâm đống nhiên đau xót. Hình như có một cái độn độn dao nhỏ ở nàng trong lòng khẽ động, Nàng vội dùng sức lắc lắc đầu, không dám nghi tiếp. Đánh cái ha ha, đúng vậy, đúng vậy, ta đã trở về, tiêu bác sĩ ngươi vội ngươi. Ta đi y tá trưởng nơi đó báo danh một chút nhanh như chớp giường như chạy đi rồi. Y gì khinh trần ở y tá trưởng nơi đó ăn một đốn hải ca. Cũng may y tá trưởng nghiệm ở nàng kỹ thuật vượt qua thử thách không có khai trừ nàng. Thật vất vả chờ y tá trưởng nghiệm xong, nàng đang muốn đi, y tá trưởng đống nhiên cười đến vẻ mặt lời nói thấm thiếu, vô vô nàng bả vai, tiểu y vị kia tiêu bác sĩ kia chính là thanh niên tài tuấn, hắn đối với ngươi rất có ý tứ, như thế tốt điều kiện, ngươi buông tha vậy quá đáng tiếc, nắm chặt thời gian, tiếp thu hắn đi, ngươi nếu là không cần. Người khác đã có thể đoạt đi y khinh trần không nghĩ tới y tá trưởng cũng như vậy bà Tám. Ha ha ngây ngô cười hai tiếng, trốn cũng dường như chạy ra. Chờ nàng lại trở lại phòng thời điểm, vị tiêu tiêu bác sĩ bởi vì tới một cái giải phẫu, đi rồi. Y khinh trần cuối cùng là thở ra một hơi. Khoa cấp cứu thất vĩnh viễn là bận rộn. Nhưng luôn luôn tay chân lanh lẹ y khinh trần lại liên tiếp làm lỗi lên. Không phải lấy sai rồi người bệnh điếu bình, chính là nhớ lầm người danh. Càng khác người chính là, có một vị bệnh hoạn chân trái bị thương, nàng thế nhưng mơ mơ màng màng đem nhân ra đuổi phải băng bó thượng. Vị kia bệnh hoạn ngay từ đầu còn không biết nàng làm cái gì phi cơ, tưởng nhà này bệnh viện tất đi chính tự, thẳng đến nàng đem hắn đuổi phải băng bó xong, đứng dậy phải đi, cái này bệnh hoạn mới kêu lên, hộ sĩ tiểu thư, ta chân trái bị thương, người đem ta đuổi phải bao lên làm cái gì. Hắn này một e một phòng người đều quay đầu. Ý khinh trần mặt đỏ tái quan công, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng không dám nhìn Y Ý tá trưởng kia hắc đến giống như đáy nổi sắt mặt, trong lòng là không phải không có hối hận. Ai, nàng cũng không biết là sao lại thế này, vừa thấy đến bệnh hoạn kia máu tươi đầm địa thương chỗ, nàng trước mắt liền di động phong giật ảnh trước ngực kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, tưởng huy cũng huy không đi, làm nàng tâm có rút đau đớn thành một đoạn. Vừa thất thần dưới tình huống liền làm như vậy một kiện ô long sự, ô, ô ô nàng thật sự không phải cố ý. Ý tá trưởng than một ngụm đại khí, ý đi khinh trần, người đi về trước nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi tốt lại đến. Không có biện pháp, nàng đảo không phải nhiều nhân tử mà là lấy nha đầu này hiện tại này trạng thái, thật sự là làm người thực không yên tâm. Hộ sĩ là cái cao thượng chức nghiệp, nàng nhưng không nghĩ ra cái gì bại lộ. Người bệnh khiếu nại nhưng thật ra việc nhỏ. Thật làm ra mạng người tới kia chính là nói cái gì cũng đã chậm. Ý khinh trần cơ hồn là trốn giống nhau rời đi bệnh viện. Một hồ nước ấm, ý khinh trần lười nhác mà ngâm mình ở bên trong. Khép hở đôi mắt. Đây là nàng lâm thời thuê trụ tiểu phòng, thoải mái mà lại sạch sẽ. Không có gì người tới quấy rời nàng. Không thể còn như vậy đi xuống. Công tắc liên tiếp làm lỗi, còn như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì đem công tác ném. Nàng không cần luôn là như vậy thất hồn lạc phách, nàng đã đã trở lại, đã rời xa cái kia thời không, hiện tại cái này thời không mới là nàng thời không, mới là nàng chân thật sinh hoạt, khiến cho quá khứ hết thảy đều đi gặp quỷ đi. Cơ hồ là kêu khẩu hiệu dường như, ý khinh trần trong đầu hiện lên như vậy một câu. Khoe miệng nàng lộ ra một mạt cười khổ, lau khô thân mình, tùy tiện khoác một kiện áo tắm dài liền đi ra. Đứng lên trước gương, xem kỹ trong gương cùng chính mình đối diện nữ hải. Trong gương nữ hài mở to tròn tròn mắt to cũng đang xem nàng. Mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, lại gầy không ít. Luôn luôn không biết nhân gian khó khăn trong ánh mắt là một mạ tán cũng tán không đi sầu bi cùng ngủ rột. Nàng vẫn là nàng sao? Còn có thể khôi phục trước kia cái kia trương dương mà sán lạ nàng sao? Nhẹ trần, là ta thực xin lỗi ngươi, ta tới bồi ngươi. Bên hai lại tựa vang lên kia thanh thê lương kêu gọi. Nàng tâm đông nhiên nắm đầu thành một đoàn. Đóng đôi mắt, nước mắt thuận má mà xuống. Nàng tâm đông nhiên nắm đau thành một đoàn. Đóng đôi mắt, nước mắt thuận má mà xuống. Nàng ở bị lốc xoáy nuốt hết phía trước, hoảng hốt nghe được hắn kia thanh thê lương kêu gọi. Hắn không nhảy xuống đi. Nay nhất định là nàng ảo giác, hắn sao có thể bồi nàng. Hắn không phải rõ ràng thực hoài nghi chính mình có phải hay không. a không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ. Ta không cần lại suy nghĩ ta phải làm trước kia chính mình. ta muốn cười đối mặt sinh hoạt. ý thì khinh trần, ngươi cười một chút chính mình nhìn xem. trong gương khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhưng mà ý cười còn chưa tới đạt đáy mắt, đã thu liễm. minh mang nhiên đi đến trên ban công, nhìn bầu trời kia một câu trăng lạnh. trong lúc vô ý kia câu trăng lạnh tựa biến ảo thành người nào đó đôi mắt. a, a, a, a. ý thì khinh trần ôm lấy đầu. Nàng hiện tại thật muốn thật muốn giết người A. Nhanh chóng vô cùng mà đổ bộ, thượng nở lâu không thượng trò chơi. Nàng mới vừa vừa online, nàng thanh bạn tốt liền kinh hoàng. Hoa nhi hương hương, lão đại, người rốt cuộc lên đây. Mau thượng bang phái kênh. Ngọng phi thiên hạ, nha đầu thúi, người chạy chạy đi đâu. Người có biết hay không người mấy ngày nay không có tới, ta giúp phải bị người chọn. Bị người chọn? Ai to gan như vậy? Ý khinh trần nhanh chóng cắt đến bang phái kênh. Bang phái nguyệt vô song, Lão đại, Lão đại, Ngươi đã trở lại a, Mau ra đây, Mau ra đây. Bang phái trời lạnh xuyên váy, Lão đại, Nhưng đem ngươi mong đã trở lại. Đại gia mau ra đây, Mau ra đây, Lão đại đã trở lại. Ý khinh trần ngón tay ở trên bàn phím huyển chuyển nhẹ nhàng mà gõ. Bang phái ngọc là lước, Tới, Tới, Ta mấy ngày nay có việc không thượng, Đã xảy ra sự tình gì? Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, bang phái chung lặn xuống nước người bắt đầu sôi nổi ngoi đầu. Bang phái á nguyệt chi mắt, lao đại, chúng ta giúp bị người khi dễ khổ, bang phái chiến vô song, khóc cái mau. Còn không phải là bị giết đến rớt cấp sao. Lao tử cùng bọn họ liều mạng mười mấy lần. Bang phái chính là xa đoạ, lao đại, chúng ta bang phái lãnh địa cũng bị bọn họ đoạt đi. Lao đại, lao đại, bang phái kinh giống khai nổi. Mỗi người đều hình như có một bộ ủy khuất. Bang phái ngọc là nước, rốt cuộc cái nào bang phái làm. Bang phái trời lạnh xuyên váy, hồng liên đốt tận tam giới lạc. Hồng liên đốt tận tam giới. Ý gì khinh trần hơi như mày. Nàng tự nhiên biết cái này bang phái, cái này bang phái bang chủ là tờ cờ bảng đệ nhất danh hồng liên nghiệp hỏa. Cũng là trò chơi này trung đệ nhất đại bang. Nàng ở thời điểm, bởi vì nàng cùng hồng liên nghiệp hỏa cùng nhau luyện qua cấp, Lẫn nhau chi dàn có như vậy một chút hương khói tỉnh. Cho nên bọn họ ngày thường là nước giếng không phạm nước sông. Lần này là làm sao vậy? Bang phái ngọc là nước, cái gì nguyên nhân? Bang phái trung nhất thời yên lặng đi xuống. Nửa ngày không ai nói chuyện. Bang phái, ngọc là nước, mau nói. Tóm lại có cái nguyên nhân đi. Sau một lúc lâu, bang phái trung trưởng lão nói chuyện. Bang phái nguyệt vô song, lão đại. Là mấy ngày hôm trước chúng ta giúp thu một cái tân hào, không nghĩ tới, không nghĩ tới người nọ là Hồng Liên đốt tận tam giới đuổi ra tới. Hồng Liên nghiệp hỏa từng ở trên thế giới hôm qua, làm các bang phái đều đừng thu hắn, là ta không chú ý, không thấy được, liền thu. Sau đó cứ như vậy hệ thống, ngọc là lướt, thân thu người nọ đâu? ra tới làm ta nhìn xem. Hệ thống, Nguyệt vô song, ta phát hiện người này là Hồng Liên đã ra sau liền đem hắn tê nhưng Hồng Liên vẫn là không thuận theo không buông tha liên điểm này về sự ý khinh Trần một đầu hất tuyến trong lòng áp lực đã lâu tiểu ngọn lửa đằng đằng đằng bốc cháy lên hư nàng chính một bụng tà hỏa tìm không thấy phát tiết địa phương đâu cái này hảo tìm nơi chút giận hệ thống Ngọc là lướt mời chiến Hồng Liên nghiệp hỏa với Tu La Tràng hệ thống Hồng Liên nghiệp hỏa không có đáp lại thế giới quyển quyển thiên a ngẫu nhiên không nhìn lầm đi Tờ cờ bảng đệ tư giám cùng đệ nhất phân cao thấp. Thế giới xoa xoa, điên rồi, cái này ngọc là lướt tuyệt đối là điên rồi, là mời chiến, không phải tờ cờ a Nguyên lai like, trò chơi này chính thức tỉ thí một đối một có hai loại. Một loại là thường quy hữu nghị chiến, cũng chính là tờ cờ. Hệ thống thông cáo vừa ra, tham tiền heo trong bang phái cung cãi nhau ngất trời. Bang phái nguyệt vô song, lão đại, người làm sao vậy? Vì cái gì yếu quyết đấu a Bang phái ám nguyệt chi mắt, lão đại, ngươi không phải là khí hồ đồ đi. Sẽ rất cấp lạc. Y kinh trần dứt khoát đóng bang phái kênh, ngón tay tuyển chuyển nhẹ nhàng mà ở trên bàn phím bay múa thế giới ngọc là lước, hỏa liên nghiệp hỏa, ngươi không dám ứng chiến sao. Hảo đi, ngươi một phút không ứng chiến, ta liền giết ngươi giúp một người, trừ phi ngươi trong băng người không ra, bằng không ra tới một cái ta sát một cái. Hệ thống ngọc là lướt lần thứ hai mời chiến hồng liên nghiệp hỏa với Tu La Tràng. Hệ thống hồng liên nghiệp hỏa không có ứng chiến kênh thế giới giống như nổ tung nổi. Nhảy chuyển so đèn kéo quân con nhanh. Hồng liên đốt tận tam giới bang chúng sôi nổi nhảy ra tới. Thế giới huyển chuyển nhẹ nhàng một trận gió. Ngọc là lướt, chúng ta bang chủ cũng không phải là sợ ngươi, hắn không ổn lai. Thế giới lời hay liền sợ một cái soạn, đúng vậy, đúng vậy, chờ chúng ta bang chủ tới ngươi lại mời chiến thế giới ám dạ Tu ngươi cái đệ tứ chịu cái gì phong a? chúng ta bang chủ kia chính là toàn phục đệ nhất, một sát liền đem ngươi sát kẻ ra quần. y khinh trần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói lời nào, cất lắc mở tọa kỵ, một đầu hỏa kỳ lân chống rông xuất hiện. trong hình, ngọc là lướt ngọc nữ hiệp một thân màu đen kính trang, sải bước lên hỏa kỳ lân thẳng đến ngoài thành. một phút sau thế giới ám dạ tu la, dựa. ngọc là lướt ngươi thật sát ta. Lao tử chính chém bù đâu. Thế giới ám dạ tu la, ngọc là lướt người quá độc các đi. Đoạt ta bù không tính, còn giết chết ta một bậc, hiện giờ còn muốn ở chỗ này thủ thi. Thế giới ám dạ tu la, dựa. Nữ nhân này điên rồi. Ta lên một hồi nàng giết ta một hồi. Các huynh đệ mau tới hỗ trợ a. Ta phải bị nàng sắt thành bạch bản. Ám dạ tu la dứt khoát nằm ở nơi đó không đứng dậy. Ngọc là lướt ngọc nữ hiệp trong tay nắm bạch ngọc trượng lạnh lùng mà đứng ở hắn bên cạnh. Y Khinh Trần thấy hắn chết sống không đứng dậy, pha giác không thú vị, lại nói trên người hắn trang bị chết một lần rất một kiện. Đã rất đến không sai biệt lắm. Nàng tự nhiên sẽ không nốc chờ đến hắn giúp đỡ toàn bộ đã đến. Nàng tự học võ công sau, hơi thao kỹ thuật so ban đầu không biết để cao nhiều ít. Đây cũng là nàng có gan khiêu chiến Hồng Liên Nghiệp Hỏa Nguyên nhân chí nhất. Bất quá nàng sẽ không nốc đến cùng nhất bang đám người pê, cho nên ở kia vô số màu sắc rực rỡ bóng người ở truyền tống điểm mới vừa một ngôi đầu, Y Li Kinh Trần liền hoa lệ lệ tích điểm trở về thành kiện. Một đạo bạch quang hiện lên, H Y nữ Vu sư đã tại chỗ biến mất. Ám giả Tu La quả thực là khóc thiên thượng địa, hắn bị Y Li Kinh Trần không duyên cớ giết chết ngũ cấp, còn rất năm kiện đỉnh cấp trang bị, có hai kiện vẫn là thần cấp. Hắn ở tờ cờ bảng xếp hạng thứ sáu. Muốn nói cũng đủ như ít, lại không nghĩ rằng y khinh trần hiện tại thao tác sẽ như thế cường đại, hắn cơ hồ liền đánh trả đường sống đều không có. Hắn liền tưởng đâm tưởng tâm đều có. Nhìn đến khoan thai tới muộn đồng minh, hắn giống lớn một câu, mau đi tìm hồng liên lão đại, nữ nhân kia điên rồi. Ở cùng giúp trưởng lão liên hoàn 18 quy hạ, hồng liên nghiệp hỏa rốt cuộc cấp hừng hực trên mặt đất tuyến. Mà cũng liền tại đây một đoạn thời gian. Ngọc Lạc lướt tại giã ngoại lại giết Hồng Liên Bang hội sáu cái trường lão, tự nhiên cũng là ở bọn họ từng người lạc đơn dưới tình huống. Trên thế giới loạn thành một đoàn. Có xảo, có kê. Ợ. Có xem náo nhiệt, còn có chửi hầm lên, tham tiền heo bang phái người lại là mỗi người đều rắc dương mi thổ khí. Trước hai ngày bọn họ thật sự là bị Hồng Liên Bang hội người khi dễ thảm, lúc này đây, cuối cùng là phong thủy thay phiên truyền. Ở trên thế giới, cùng Hồng Liên Bang hội người đối với xảo Hệ thống Ngọc là lướt 3 lần mời chiến hồng liên nghiệp hỏa với Tu La Tràng hệ thống hồng liên nghiệp hỏa ứng chiến. Lần này, toàn bộ kinh thế giới đều sôi trào. Tu La Tràng vé vào cửa giống đông tuyết giống nhau bán đi ra ngoài. Tại đây khoảng trong trò chơi, xem hai đại cao thủ quyết đấu là yêu cầu mua vé vào cửa, vé vào cửa đắt rẻ sang hèn quyết định bởi với quyết đấu người. Trên cơ bản cấp bậc càng cao, vé vào cửa càng quý. Ngọc là lướt hôm nay ở trên thế giới cơ hồ ra hết nổi bật, cơ hồ toàn phục người đều ở nghị luận nàng. Hiện giờ nàng cùng tờ cờ bảng đệ nhất hồng liên nghiệp hỏa quyết đấu, tự nhiên dẫn phát rồi một vòng nhiệt chiều. Khách phục cơ hồ muốn nhạc điên rồi. Vẽ vào cửa giá cả định chính là lịch sử tối cao giới. Nhưng như cũ thực mau liền tiêu thụ không còn. Đó là khoáng cổ thước kim một trận chiến, cũng là ngã phá mọi người trong mắt một trận chiến. Đó là khoáng cổ thước kim một trận chiến cũng là ngã phá mọi người trong mắt một trận chiến. Hồng liên nghiệp hỏa cùng ngọc là lướt cấp bậc đều là mãn cấp, trang bị cũng đều là đỉnh cấp trang bị. duy nhất bất đồng chính là hồng liên nghiệp hỏa so ngọc là lướt nhiều một kiện thần cấp trang bị. bọn họ hai người quyết đấu lên, kia tự nhiên là xuất sắc một ngục trò hay không ngừng. ngọc là lướt là một thân hắc y diệt nữ ma pháp sư, hồng liên nghiệp hỏa lại là một thân bạch y, y. kiếm khách, vô số kỹ năng quang ở đây mà long lánh cơ hồ hoàng hoa sở hữu người xem đôi mắt Tờ cơ bảng đệ nhất hồng liên nghiệp hỏa bị ngọc là lướt một lần một lần mà đánh ngã xuống đất ngay từ đầu hồng liên nghiệp hỏa còn chưa tin chính mình sẽ thật sự bại bởi trước mắt cái này sinh sắn lanh lợi nữ ma pháp sư liên thua vài lần rớt ba cấp kinh nghiệm cùng tam kiện trang bị sau hắn cuối cùng là hoàn toàn phục trước mắt này nữ hài hơi thao trình độ tuyệt đối đó là siêu nhân một bậc hệ thống ngọc là lướt cùng hồng liên nghiệp hỏa quyết đấu Hồng Liên nghiệp hỏa chiến bại hệ thống Ngọc Lã lướt cùng Hồng Liên nghiệp hỏa quyết đấu Hồng Liên nghiệp hỏa chiến bại hệ thống Ngọc Lã lướt cùng Hồng Liên nghiệp hỏa quyết đấu Hồng Liên nghiệp hỏa chiến bại hệ thống Hồng Liên nghiệp hỏa cam tâm chịu thua Ngọc Lã lướt vì tờ cờ bảng đệ nhất Thế giới sôi trào bang phái sôi trào Tham tiền heo bang hội bang chúng chỉ kém lấy điều khăn tay bên đường vặt lên Nhiều ngày tới sở chịu một ngụm điều khí hôm nay rốt cuộc thư ra tới Thế giới đại khái Ngọc Lạ lướt qua châu bò. Lao tử còn trước nay chưa thấy qua hơi thao trình độ như vậy cao người chơi nữ. Thế giới quyền quyển, thế giới này huyền huyễn. Ngọc là lướt ban đầu thao tắc còn không có như vậy nguyêu. Không phải là. Thay đổi người chơi đi. Hiện tại là cá nhân yêu. Thế giới xoa xoa, nhân yêu, nhân yêu. Gia hỏa này nhất định là cá nhân yêu. Ý khinh trần vẻ mặt hát tuyến. Nàng vốn dĩ một bụng vô danh chi hỏa. Hiện tại cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Nhìn đến kênh thế giới như động kinh dường như lăn lộn nhắn lại. Nàng đống nhiên cảm giác hưng thú dã rời lên. Ngón tay điểm hồng liên nghiệp hỏa giao dịch. Hồng liên nghiệp hỏa ngẩn ra vài giây. Ngọc là nước trả lại ngươi trang bị. Hồng liên nghiệp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, đó là ngươi chiến lợi phẩm. Ngọc là nước, ta không hiếm lạ. Ngươi muốn hay không? Không cần ta cho ngươi ném trên đường cái đi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại ngẩn ra vài giây, rốt cuộc điểm tiếp thu. Ngọc là lướt đem giết hắn bang phái thành viên đoạt được trang bị một cổ não toàn còn trở về. Này đó trang bị có rất nhiều đều là thần cấp trang bị, dù ra giá cũng không có người bán. Đổi thành nhân dân tệ cũng muốn vài vạn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không nghĩ tới nàng sẽ như thế dễ dàng liền toàn còn trở về. Trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Ngọc Bang Chủ, ngươi cũng ở ít thị đi ra tưởng tỉnh ngươi ăn cơm. Không biết có chịu hay không vui lòng nhận cho. Màn hình trước y khinh trần sửng sốt, khỏe miệng lộ ra hiểu rõ cười. Ra hòa này, đại khái là muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không nhân yêu đi. Nàng tạm dừng 3 giây. Hảo đi, dù sao nàng hiện tại cũng muốn làm điểm sự tình tới gây tê chính mình, vậy bồi bọn họ chơi chơi đi. Điên cuồng, kia nàng cũng làm cái tân tân nhân loại, điên cuồng thượng như vậy một hồi. Sau đó ngón tay ở trên bàn phím huyển chuyển nhẹ nhàng mà gõ. Thế giới ngọc là lướt, có ít thị sao? Ta thỉnh đại gia ăn cơm. Ngày mai buổi tối 8 giờ, ngân hà khách sạn lớn Cúc Hương Nguyễn. Thế giới lại điên cuồng. Ngân hà khách sạn lớn là ít khu phố nổi danh 5 sao cấp khách sạn lớn. Ngân hà khách sạn lớn một cái tên là Cúc Hương nguyện Đại Ghế Lô Nội. Y Dì Kinh Trần đứng ở ghế lô cửa, nhìn bên trong đen nghìn nghịt đầu người, có chút. Này này tới người cũng quá nhiều đi. Ước chừng có ba bốn mươi cá nhân. May mắn cái này ghế lô đủ đại, khai bốn bàn tịch. Người trẻ tuổi ở bên nhau, luôn là thích quần hoan. Y kinh trần lại một lòng cầu say, người khác kính nàng, nàng cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Bất chi bất giác uống đến có chút nhiều. Rượu mắt mê ly trùng, phong giật ảnh thân ảnh không được lắc lư. Này ghế lô nội tự nhiên có ca gia ok thiết bị. Có thể sướng thượng mấy giọng nói, liền đi lên khoe khoang chính mình giọng hát. Y kinh trần vốn là có vài phần men say, sao khởi mịt rổ phồn liền sướng lên. Cười thiên hạ ân ân đoán đoán khi nào mới hưu bãi hoàng hôn gần ánh nắng chiều độc hành vô vướng bận quá tiêu sái không hỏi thế gian cựu hận đạm như trà giang hồ một câu hành đến chính ta không sợ người kia phong độ nhẹ nhàng nơi trốn lưu hương ánh trăng trong núi sâu kín lượng gió đêm thổi sầu như sóng biển tới a tới a khổ tiểu mãn ly ai đều không cần lại đây chắn cuồng uống hát vang sảng khoái sướng. Nàng giọng hát vốn dĩ liền không tồi, lúc này lại bị ca từ xúc động cảm xúc, càng thêm sướng đến thanh âm và tình cảm phong phú. Cơ hồ chấn phiên một bao xương người. Ngươi làm sao khổ cố nén tưởng nghiệm không để ý tới nàng cô thuyền trong biển hoang sống được tứ bất tượng vẫn là như vậy nghĩ nàng a ha. Hồn áo náo động thanh âm cơ hồ muốn đem ghế lô đỉnh xúc lên. Ý khinh trần bất giác hơi hơi nhăn lại mì, nàng đang muốn trở lại nguyên châu ngồi ngồi xuống. Hồng liên nghiệp hỏa bưng ly thủy tinh chân dài đã đi tới. Một đôi thâm thúy con ngươi nhìn nàng, ngươi có tâm sự. Vừa mới vì cái gì khóc. Ý khinh trần đánh cái ha ha, nào có. Là ta cảm tình phong phú, này đoạn ca tử liền đem ta chính khóc, không cần lý ta, ngươi dám không dám cùng ta tở cờ uống rượu. Hồng liên nghiệp hỏa khẽ cười lên, đáy mắt hiện lên một mặt tà khí, ta thiểu lượng tức tốt, ngươi một nữ hài tử vẫn là không cần cùng ta liều mạng. Ý khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, thiết, ngươi còn xem thường nữ nhân. Ngươi không dám cùng ta đua liền tính, ta đi tìm người khác. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong mắt có quang mang chợt lóe, cười nói: "Nơi này quá loạn quá xảo, chúng ta đổi cái địa phương như thế nào?" Ý Khinh Trần Long mày một trọn: "Đi nơi nào?" Hồng Liên Nghiệp Hỏa hơi hơi mỉm cười: "Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tìm cái này, địa phương quả nhiên thực an tĩnh." Đó là một nhà cờ tờ vợ con ba. Hắn muốn một cái ghế lô, ghế lô nội trang trí xa hoa, có một loại ngập trong vàng son hơi thở. Càng quan trọng là Cái này ghế lô liền bọn họ hai người. Y gì khinh trần cũng nói không rõ chính mình là ôm như thế nào một loại tâm thái, có lẽ là tưởng quên mình say một hồi, lại có lẽ nàng là kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao, nàng đầu góc nóng lên, liền thượng hắn xe, sau đó, một đường đi vào nơi này. Hai người một bên uống rượu, một bên ca ca, không nghĩ tới chính là, này hồng liên nghiệp hỏa tiếng nói cư nhiên cũng thực không tồi. Biểu diễn lên rất có như vậy một cổ ngôi sao ca nhạc nổi vị. Hai người trời nam đất bắc trò chuyện, Y Y Kinh Trần thế mới biết này hồng liên nghiệp hỏa cư nhiên là một nhà quy mô không nhỏ công ty tổng tài. Hơn nữa là độc thân, đến nay chưa lập gia đình. Y Y Kinh Trần đã có 7-8 phần men say, chỉ vào hắn cười to, ha ha, không nghĩ tới ta tở cờ cư nhiên liền tở cờ ra tới một cái tổng tài. Vẫn là cái kim cương vương lão ngũ, Y Y thật giống luôn tình tiểu thuyết đâu. Khắp nơi là tổng tài Hồng Liên Nghiệp Hỏa bỗng nhiên cầm nàng một bàn tay, một đôi con ngươi ba quang kích động, nhân sinh vốn là như một bộ diễn, nhẹ trần, làm ta bạn gái đi. Y khinh trần thân mình cứng đờ, cười ha ha, ngươi vui bùa cái gì vậy? Ngươi tốc độ này cũng quá tia trước đi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa ôm chặt nàng, ở nàng bên thai nhẹ ngữ nói, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi vì cái gì không đáp ứng cùng ta kết giao một chút thử xem? Ý thì khinh trần ngẩn ngơ, mãnh liệt mà lắc lắc đầu. Không, ta không cần thí. Ta và ngươi không tới điện. Ta không cần nói cảm tình, không cần tình yêu chỉ cảm thấy trong lòng lưỡi động cùng đau khổ như rời non lấp biển mà đến. Nàng này rượu vốn dĩ liền uống đến nhiều, giờ phút này giống quản không được chính mình dường như. Ngựa đầu cười ha ha, nước mắt lại đổ rào rào mà rơi xuống, tưởng ngăn cũng ngăn không được. Hồng Liên nghiệp hỏa gắt gao nắm lấy nàng hai tay. Còn người gắt gao khóa trụ nàng, hảo, chúng ta không nói chuyện cảm tình, không nói chuyện tình yêu, khiến cho chúng ta làm càn một hồi đi, nhân sinh đương hành lạc liền hành lạc. Tới, chúng ta lại uống. Y Kinh Trần đã không biết rót nhiều ít rượu xuống bụng, chỉ cảm thấy chóng váng đầu đến lợi hại, trước mắt hồng liên nghiệp hỏa tựa hồ biến thành vài cái, ở nàng trước mắt lung lay. Nàng không khỏi cười ha ha, dùng ngón tay hắn, nghiêm, nghỉ, chạm hảo. Ngươi! Ngươi đừng hoảng có được hay không Nàng không khỏi dối tay liền đi bắt hắn Chợt thấy thân mình căng thẳng Đã bị người ôm chặt lấy Chỉ nghe hồng liên nghiệp hỏa thanh âm giống như ma chú Bà bối Ngươi quá đáng yêu Ta thực thích ngươi cúi đầu liền hôn xuống dưới Y khinh trần ngơ ngẩn mà mở to hai mắt Chỉ cảm thấy đại nào trống giống Tứ chi cũng tựa hổ tê mỏi lên Muốn đẩy ra Lại cả người vô lực Hắn hôn triền miên mà hữu lực mà còn lại gây tê nàng đại não, trước mắt hồng liên nghiệp hỏa mặt bỗng nhiên biến thành phong giật ảnh. Lại lần nữa tim như bị đau cắt cảm giác, cầm lòng không đổ liền hô nhỏ lên, đại phong diệp hồng liên nghiệp hỏa trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhưng lại không chịu phong giất này tới tay mỹ thực. Bế lên nàng đem nàng áp đảo ở ghế lô nội to rộng trên sofa, một đôi đen như mực con ngươi tràn đầy tình chiều, quên mất qua đi đi, tối nay, ta và ngươi cùng độ lại lần nữa hôn đi xuống. Ý khinh trần trong lòng căng chặt một cây huyền rốt cuộc đứt đoạn, vì sao, vì sao nàng chính là quên không được hắn? Ý khinh trần, ngươi lại diễn trò cũng vô dụng. Ý khinh trần, ngươi còn không xứng chết ở tay của ta thượng. Ha, ha, ngươi nếu yêu ta, lại như thế nào sẽ không nghe ta giải thích? Vì sao không tin ta giải thích? Vì cái gì rất dễ dàng liền phủ quyết ta? Ta đây hiện tại còn ở kiên trì cái gì? Ta nếu đã trở lại... Ta liền phải hoàn toàn đã quên ngươi. Ta không cần vì ngươi thủ thân, một đêm tình, ha ha, đây là một đêm tình đi. Hiện đại nữ hải không đều là hướng tới cái này sao, ta chơi một chút cũng không quan trọng. Vô số ý niệm ở nàng trong đầu quay cuồng, cũng nói không rõ chính mình là muốn trả thù, vẫn là tưởng tê mỏi chính mình, trước mắt người mơ hồ không rõ, đã phân không rõ là hồng liên nghiệp hỏa, vẫn là phong giận ảnh, nàng chỉ cảm thấy nàng hảo bất đắc dĩ, hảo thống khổ. Nàng muốn trốn tránh, trốn tránh chính mình tình cảm. Ở mê mê mang mang chung, nàng váy khóa kéo không biết khi nào bị hắn kéo ra, hắn bàn tay to đã giao động thượng nàng kiệp tiểu nộn thân mình. Nàng hô hấp dồn dập lên, mắt say lờ đờ mê ly chung trước mắt người bỗng nhiên biến thành phong giật ảnh, hắn đầy người huyết, một tiếng thê lương hô to, nhẹ trần, ta tới bồi ngươi. Y kinh trần thân mình đột nhiên run lên, rượu dọa tỉnh một nửa, trận mắt nhìn trước mắt cơ hồ là xa lạ nam nhân mặt. Một trận ghê tẩm cảm giác rời non lấp biển mà đến. Nàng đột nhiên xoay người đẩy ra hồng liên nghiệp hỏa, hoa mà một tiếng ói mửa lên. Như không phải hồng liên nghiệp hỏa trốn tránh mau cơ hồ liền phanh bắn đến hắn trên người. Mẹ nó, sớm biết rằng ngươi tốt như vậy câu, liền không cho ngươi uống nhiều như vậy rượu. Hồng liên nghiệp hỏa cầm lòng không đậu bạo một câu thô khẩu, có chút chán ghét mà nhìn này đầy đất hỗn độn chi vật, mở cửa gọi tới người phục vụ. Làm người phục vụ đem ghế lô nội quét tước sạch sẽ. Người phục vụ thu thập xong, liền nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Y kinh trần phun ra trận này, tuy rằng thanh tỉnh một ít. Nhưng nàng rốt cuộc uống đến quá nhiều, trước mắt sao kim luẩn bạo, tay chân liền không giống như là chính mình. Nhưng ngả lảo đảo mà đi rồi hai bước, liền lại mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hồng liên nghiệp hỏa nâng dậy nàng, nhìn đến nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mê mang hai mắt. Trên người hương vị có nhàn nhạt thanh hương lại hỗn hợp nồng đậm rượu hương, thoáng chốc chi gian tình dục tăng vọt. Vừa thu lại cánh tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, y khinh trần dễ rủ vài cái, tựa hồ muốn đem hắn đẩy ra, nhưng nàng say rượu quá lợi hại, tay chân mềm mại, không hề có sức lực. Nàng này ấm ở tư thái càng chọc đến hồng liên nghiệp hỏa dục vọng của xí, một phản thân đem nàng áp đảo ở trên sofa, nửa cái thân mình ngăn chặn nàng. Đảng ra tay phải liền đi xé trên người nàng váy. Hồng Liên Nghiệp Hỏa như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này nàng cư nhiên có loại này sức lực, a mà hét thảm một tiếng, lăn xuống sofa, ôm bụng trên mặt đất quay cuồng. Cũng đúng lúc này, ghế môn bị người hung hăng đá văng ra, một người cao lớn người trẻ tuổi một trận gió dường như xông vào. Vừa thấy đến phòng trong cảnh tượng, y khinh trần quần áo bất chỉnh mà nửa nằm ở trên sofa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trên mặt đất quay cuồng. Hắn một đôi hắc mâu trung thoáng chốc bốc cháy lên hừng hực lửa giận, rồi ra tay, đem Hồng Liên nghiệp hỏa giống để tiểu kê dường như nhắc tới tới. Tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn, dám đánh ta tiểu sư muội chủ ý. Một cái tát liền đánh. Hồng Liên nghiệp hỏa nơi nào là đối thủ của hắn, nay một cái tát chính phiến ở hắn khuôn mặt tuân tu thượng. Chỉ nghe bang mà một tiếng ron vang, Hồng Liên nghiệp hỏa tại chỗ đánh vài cái lăn nhi nửa bên mặt nhất thời sưng đỏ lên, trong miệng máu tươi rữa ra. Hắn rơi xuống đất khi đầu chính khai ở góc bàn thượng, trước mắt tối sầm, thực dứt khoát mà liền hôn mê bất tỉnh. Ý khinh trần vượng vượng hồ hồ mà đứng lên, nhìn đến người tới, ngây ngóc cười, đại, đại sư huynh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nàng đầu lưỡi cơ hồ lớn một vòng. Người tới đúng là phong thanh dương, thầy y khinh trần kia cơ hồ nửa thân trần thân mình, không khỏi lửa giận cổng xí, hắn đối cái này tiểu sư muội luôn luôn yêu thương có dai, như huynh như cha. Nàng có tâm sự, hắn từ lâu nhìn ra tới. Ngày hôm qua ý khinh trần nhanh như chớp dường như chạy cái vô tung vô ảnh, hắn cho rằng nàng chỉ là tưởng phong túng một chút, vì vậy cũng không thế nào để ở trong lòng. Đối với kia khoản trò chơi, hắn cũng coi ở chơi, bất quá hắn tinh lực không ở này mặt trên, chỉ là coi như nhàn hạ khi tiêu khiển mà thôi. Cho nên hắn trò chơi ai đi ở bên trong cũng không phải đại thần. Hắn cũng không gia nhập bất luận cái gì muốn phái chỉ là làm một cái du trang nhạc thay tán tiên. Tối hôm qua thượng hắn trùng hợp cũng tại tuyến, tự nhiên thấy được y kinh trần sở dẫn phát náo nhiệt, bất quá hắn lại không biết này ngọc là lướt chính là y kinh trần trò chơi hảo. Đối với này phiên náo nhiệt, hắn cũng chỉ là cười chi. Hắn không phải không biết trong trò chơi người thường thường làm cái gì tụ hội, chỉ là hắn trước nay không cái này hứng thú. Nếu không phải hắn đêm nay vừa lúc có cái hộ khách thỉnh hắn ở ngân hà khách sạn lớn ăn cơm, Hắn còn nhớ không nổi chuyện này tới. Trong bữa tiệc, hắn đi toilet, trải qua cái kia ghế lô cửa, nghe được bên trong hồ nào náo động thanh, hắn nhất thời tò mò, muốn nhìn một chút vị kia phong cách ngọc là lướt rốt cuộc là bộ dáng gì, lại ở trong lúc vô ý nghe được y lý khinh trần tên, lại nhìn không tới y lý khinh trần thân ảnh. Có một cái người chơi nữ đã uống say chuyên choáng, nhìn đến lại khóc lại xoáy phong thanh dương, như đạt được trí bảo, đại hiến ân cần, tự nàng trong miệng. Phong Thanh Dương thế mới biết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem nơi này chướng trước tiến kết, đã mang theo ý khinh trần rời đi. Tự cái này người chơi nữ trong miệng còn biết, cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa thường xuyên như vậy phao nữ hài tử, thường thường cùng internet chung người chơi nữ qua đêm. Nghe thấy cái này tin tức, hắn cơ hồ không cấp điên rồi, một phen ném ra cái kia người chơi nữ. Vận dụng sở hữu ở ít thị quan hệ, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm nàng. May mà cái kêu hồng liên nghiệp hỏa khai một chiếc siêu cấp phong cách màu trắng bảo mã xe hơi. Làm hắn rất dễ dàng mà liền tìm tới nơi này, không nghĩ tới vừa tiến đến chính là như vậy cái cảnh tượng. Như không phải hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ tiểu sư muội liền sẽ bị này hoa hoa đại thiếu ăn luôn đi. Người tỉnh. Một cái trầm thấp mà lại từ tính thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Doa nang một cú sốc, ngừng đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn đến một người nam nhân nửa dựa vào cửa sổ. Trong tay một con yên minh minh diệt diệt. Đại sư Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi còn không có hồi nước Mỹ? Ý khinh trần vạn phần buồn bực. Trước mắt bóng người một hoa, Phong Thanh Dương đã đứng ở nàng trước giường, nha đầu thúi. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi ban đầu không phải nhất phản cảm cùng vong hữu gặp mặt sao? Như thế nào lần này phá lệ? Ngươi đầu làm lửa đá. Ngươi có biết hay không nếu không phải ta kịp thời đổi tới? Ngươi nhà đầu này đã bị gia hỏa kia ăn. Ý gì khinh trần mặt đỏ lên, túi đầu, ấp úng. lần sau, lần sau sẽ không còn có lần sau. Phong thanh dương cắn răng nhìn nàng, đồng nhiên lui ra phía sau một bước, dùng chân một câu, câu quá một trường xa hoa ghế dựa, khoan thai ngồi ở mặt trên, nói đi. Nói, nói cái gì? Y gì khinh trần mở to mắt. Nói nói ngươi xuyên qua sau trải qua, ngươi ở bên kia rốt cuộc đụng phải sự tình gì? từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho ta nghe. Phong Thanh Dương nhìn nàng. Cái kia, cái kia, không, không đụng tới cái gì y thì khinh trần vẫn là không nghĩ nhắc tới chuyện cũ. Phong Thanh Dương lại không tính toán buông tha nàng, không đụng tới cái gì ngươi sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Mau nói, y khinh trần trột dạ mà cúi đầu, thật sự không có gì hảo thuyết. Ngươi, ngươi lại không phải ta láo tử, ta dựa vào cái gì đối với ngươi nói. Nàng thanh âm rất nhỏ, cuối cùng một câu cơ hồ là ở trong cổ họng lẩm bẩm một tiếng. Lại không ngờ phong thanh dương lại nghe đến rõ ràng chính xác, hắn đôi mắt nhữ lại, ngón tay nắm đến rắc rắc văng lên. Nha đầu thúi, ta tuy rằng không phải ngươi lao tử, nhưng công phu của ngươi là ta giáo, cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, giống nhau quản được ngươi. Y kinh trần từ nhỏ liền có điểm sợ hắn, nghe hắn một phát giận, cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Thấp đầu không nói lời nào. Phong Thanh Dương nhìn nhìn nàng, quyết định cho nàng sau trọng dược, từ từ nói, nhẹ trần, ngươi nói làm ta cưới ngươi con tôn, Ta khi nào nói? Y khinh trần mặt đỏ đến giống quan công, đôi mắt mở tròn xoe. Liên ở đêm qua ta đem ngươi kéo trở về thời điểm, ngươi hướng ta cầu hôn Phong Thanh Dương không nhanh không chậm mà nói. Y khinh trần mặt càng đỏ hơn, thiết, lời say như thế nào có thể thật sự. Ta vẫn luôn bắt ngươi khi ta cha giống nhau. Sao có thể gả cho ngươi? Nha đầu túi, nhưng ta cũng không phải cha ngươi. Ta cũng không như vậy lão. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta cố mà làm đáp ứng ngươi cầu hôn, ngươi gả cho ta hắn lời nói còn chưa nói xong, y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, liền đánh gây đến hắn nói, thiết, ta mới sẽ không gả cho ngươi, ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Vậy ngươi cũng chỉ có một cái lựa chọn. Đem tình hình thực tế nói ra, Phong Thanh Dương thản nhiên nhìn nàng. Ta nếu nói không đâu, ý khinh Trần không sợ chết mà nói một câu, rất đơn giản, ta liền đem tối hôm qua sự báo cáo cấp lao gia tử cùng ngươi Linh Tịch tỷ tỷ làm lao gia tử cùng Linh Tịch thu thập ngươi. Phong Thanh Dương thông thả ung dung mà nói. Ý khinh Trần đột nhiên đánh một cái dùng mình. Thiên, tối hôm qua thượng sự nếu bị lao gia tử biết, còn không sống lột nàng ra a. Mà đại tỷ Linh Tịch. Nàng càng là không dám làm đại tỷ biết, lão gia tử có lẽ còn sẽ cho nàng lưu cái toàn thời, mà đại tỷ, đại tỷ phi đem nàng băm vì cậu không thể. Nàng sợ hãi mà cúi đầu, nước mắt đã dũng đi lên. Phong thanh dương thấy luôn luôn thích dương nanh múa vốt nàng giờ phút này giống cái bị khinh bị tiểu tước phụ dường như, trong lòng không cấm tê dần, cầm lòng không đổ mà cầm ý khinh trần tay, nhẹ trần, nói ra đi, nói ra làm sứ huynh cho ngươi già già chủ ý. Ngươi nghẹn ở trong lòng càng không phải biện pháp hắn thanh âm mềm nhẹ mà lại có tư tính, giống một cái từ ái phụ thân, y khinh trần bốn dĩ liền một bụng thương tâm, khổ sở, cùng lo lắng ở hứ động, vẫn luôn không chiếm được phát tiết. Không khỏi hoa mà một tiếng khóc ra tới, đại sư Minh, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta quính lên quên cầm trần mang về tới, ô, ô ô ô ta hảo lo lắng nàng, nhưng ta không dám trở về, không nghĩ trở về cái gì. Từ Trần. Tử Trần cũng đi nơi đó. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi từ đầu cho ta nói tỉ mỉ. Phong Thanh Dương chọn cao lông mày, chỉ cảm thấy đầu căng đau. Thiên A, hắn này hai cái kẻ dở hơi sư muội quả nhiên thực không cho người bất lo. Hắn chỉ so các nàng hai cái đại mười tuổi, nhưng lại giống cái tiểu cha dường như, vì các nàng giàu thúi ruột. Y khinh Trần rốt cuộc không nghĩ được, liền như triệt để đem chính mình ở bên kia trải qua đại thể nói một lần. Chưa xong, nói, ta hiện tại hận chết đại Phong Diệp, không bao giờ muốn xem đến hắn. Nhưng tử trần, tử trần một mình ở bên kia ta lại thực lo lắng. uy, ngươi như vậy chừng mắt ta làm cái gì? Phong Thanh Dương một lòng lại chậm rãi trầm đi xuống. Hắn vẫn luôn là thích ghi khinh trần, nhưng cái này nha đầu vẫn luôn đối tình cảm thiếu căng gân, làm hắn tưởng thổ lộ cũng vô pháp thổ lộ, vốn dĩ hắn là đang đợi nha đầu này lớn lên, chờ nàng thông suốt. Lại không nghĩ rằng cái này nha đầu xuyên qua một lần thời không liền đem tâm ném ở nơi đó. Y kinh trần trong miệng tuy rằng nói hung ác, nhưng xem nàng biểu tình, lại rõ ràng là ái thẳng cái kia phong giật ảnh. Mẹ nó, hắn hảo hâm mộ cái kia phong giật ảnh, dành trước một bước, làm hắn còn không có ra tay liền trước bại hạ trở tới. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy toàn hụt hẫng trừng mắt Y kinh trần, nói không ra lời. Y kinh trần bị hắn xem đến sởn tóc gái. Vương tay nhỏ ở hắn trước mắt lung lay nhóng lên. Ui ui, hoàn hồ lạp, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta đang nói? Phong Thanh Dương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi lại nói cái gì? Ý khinh trần cười đến thực chân chó mà nhìn hắn, ngươi đi cái kia thời không, cầm trần tiếp trở về được không? Phong Thanh Dương lạnh lùng nhìn nàng, chính ngươi thọc đến cái sọ, chính ngươi vì cái gì không đi? Ta, ta không nghĩ lại nhìn đến gia họa kia lạp. Ý khinh trần nhấp nhấp môi? Phong Thanh Dương trừng mắt nhìn này chỉ siêu cấp đại đa điểu liếc mắt một cái, tức giận nói, đó là cái hư cấu thời đại, ngươi cho rằng muốn đi liền đi. Y Dĩ Kinh Trần sắc mặt biến đổi, không thể đi. Nói như vậy, ta sẽ không còn được gặp lại đại phong diệp. Nghĩ đến này khả năng, Y Dĩ Kinh Trần chỉ cảm thấy tâm giống bị đào cái đại động, tí tách tí tách chạy xuống huyết tới, suýt nữa đặt mông ngã ngồi. Nàng còn chưa từ bỏ ý định, ấp hùng nói, kia kia tử trần như thế nào có thể tìm đi. Nàng không phải cũng xuyên qua quá khứ sao. Phong Thanh Dương tự nhiên là đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, không khỏi ở trong lòng thở dài. Lệnh lệnh nói, tử trần cùng ngươi xong bào thai, nàng có thể cảm ứng được ngươi, tự nhiên đi được. Mà ngươi, lại không biết có phải hay không thật quan tâm nàng ta quan tâm a, ta thật sự quan tâm a. Ta tử sau khi trở về liền ấy nấy vô cùng, vẫn luôn nhớ mong nàng hử, phải không? Ta đây thấy thế nào đến ngươi ở bên này hốn đến sống mơ mơ màng màng, còn suýt nữa làm cái một đêm tỉnh ra tới. Phong Thanh Dương tiếp tục khiếu nàng. Hắn lại đề này cha. Ý khinh trần bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta là tưởng gây tê chính mình, không nghĩ tới sẽ bị cái kia người xấu chui chỗ trống. Hừ, chờ ta trở lên tuyến thời điểm, phi đem ra hỏa kia sắt thành bạch bản không thể. Nga, đúng rồi, ra hỏa kia thế nào? Hắn đi bệnh viện nghỉ ngơi đi. Phong Thanh Dương nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu. Hắn đông nhiên đứng lên, một phen kéo y y khinh trần, đi. Ta và ngươi cùng đi. Y y khinh trần mở to hai mắt, đi, đi nơi nào. Đi cái kia cái gì thành cánh quốc ca. Mẹ nó, ta nhìn xem cái kia đại Phong Diệp trông như thế nào. tự nhiên đem ta tiểu sư muội mê đến thần kinh hề hề, đem chính mình thân muội tử đều quên mất. Ta muốn hại ca hắn một đốn. Phong Thanh Dương cơ hồ hung tợn. Y thì khinh trần hoảng sợ, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, lỡ lời nói, không thành. Hắn đã bị trọng thương, người cũng không thể khi dễ hắn nói tới đây, trật thấy lỡ lời, vội vàng câm miệng, không dám nhìn đại sư Vinh kia tràn ngập hứng thú ánh mắt. Phong Thanh Dương than một ngụm trường khí, âm Dương quái khi nói, nha đầu túi, may mắn ta tối hôm qua không đáp ứng ngươi cầu hôn, bằng không ta này đỉnh nón xanh là mang định rồi. Ai, trách không được người đều nói, nữ sinh quan ngoại giao. Này còn không có gả qua đi đâu, liền đem ngươi thân thân sư huynh cấp ném qua tường. Đi thôi, chúng ta đi xem. Ta đi xem người này rốt cuộc thế nào. Thuận tiện cầm trần cái kia nha đầu lộng trở về. Ý khinh trần hoảng sợ, hiện tại liền đi. Hãn, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng phong thanh dương trọn cao lông mày, ngươi còn tưởng chuẩn bị cái gì. Ý khinh trần vặn đầu ngón tay đếm đếm, lần này qua đi chỉ sợ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ta muốn dự bị đuổi ma y đi hè. chói linh thương, ân, còn muốn mang chút vân nam bạch dược qua đi phong thanh dương nhìn nàng một cái, nói, này đó không cần ngươi dự bị, ta nơi này đều có. Đi đến tủ quần áo trước, tả đào hữu đào, cuối cùng là móc ra một kiện mặc kim sắc quần áo nịt, cho ngươi. Y Kinh Trần tiếp nhận tới vừa thấy, này bộ quần áo nịt cũng không biết là cái gì tài liệu làm thành, xúc cảm mềm mại, nhan sắc đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa vừa thấy đã biết là nữ tử chi vợ. Nàng không khỏi cười nói, đại sư minh, ngươi như thế nào sẽ có nữ hài tử quần áo? Hay là, hắc hắc, ta sắp có tẩu tử. Phong thanh dương dối chỉ gõ một chút nàng đầu, tiểu hài tử mãn đầu cái gì lung tung rối loạn, cái này đuổi ma y ta vốn dĩ chính là cho ngươi mua, vẫn luôn chưa kịp đưa. Y khinh trần cười mị mắt, gấp không chờ nổi mà tiến nổi thất mặt tốt, ôm kính một chiếu, trên mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên. Y kinh trần cười mị mắt, gấp không chờ nổi mà tiến nổi thất mặt tốt, ôm kính một chiếu, trên mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên. Nay thân quần áo nị thập phần hợp thể, mặc ở trên người một chút cũng không cảm giác được căng chặt, thập phần thoải mái. Duy nhất khuyết điểm là nó sân đến nàng đường con quá là lướt, quá làm tức giận. Ai, y kinh trần yên lặng mà thở dài, đuổi ma y chú ý chính là mềm dẻo, thoải mái, hộ thân, ở đánh nhau khi không có bất luận cái gì ràng buộc. Cho nên mới sẽ là thống nhất bó sát người hình thức Ở y khinh trần trong mắt Đây cũng là nó lớn nhất khuyết điểm Nha nha Xuyên như vậy một thân đi ra ngoài Quá bất lương ra phụ nữ Nàng tùy tay lại trồng lên áo sơ mi quần dài Lại đi ra tới khi Phong thanh dương sớm đã chờ đến không kiên nhẫn Ngươi cái này nha đầu Xuyên cái quần áo cũng xuyên lâu như vậy Gì Ngươi không có mặc à Y khinh trần mặt hơi hơi đỏ lên Thật chặt thân Ta đem nó bộ bên trong. Phong Thanh Dương dở khóc dở cười mà nhìn nàng. ngươi cái này nha đầu nguyên lai còn như vậy đồ cổ. Hừ, như vậy đồ cổ người cư nhiên thiếu chút nữa cùng người một đêm tình. Hắn không cần nhắc lại này cha được không? Nàng muốn khíu đã chết. Ý khinh trần vội vàng cố tả hữu mà nói nó. Ta còn muốn chuẩn bị chói linh thương cùng vân nam bạch dược Phong Thanh Dương không kiên nhẫn nói. Mấy thứ này ta đều tùy thân mang theo. Hảo, chúng ta đi. Không khỏi phân trần, lôi kéo nàng liền ra cửa, theo thang lầu bỏ tới rồi mái nhà. Này lâu 68 tầng cao, đứng ở mái nhà xuống phía dưới vừa thấy, ô tô giống que diêm hộp như vậy tiểu. Ý thì khinh trần khiếp sợ, ở, ở chỗ này, nhảy, nhảy xuống đi. Phong Thanh Dương cũng không để ý tới nàng, tự trong túi lấy ra luân hồi bàn, nói, thanh cánh quốc bên kia còn có lưu có khí tức của ngươi, ngươi trong lòng nghĩ tử trần, nghĩ cái kia triều đại chúng ta tự nhiên là có thể xuyên qua đi. Y kinh trần đột nhiên lắc đầu, không được, nơi này quá cao, lộng không hảo liền quăng ngã thành bánh nhân thị tử nàng một câu còn chưa nói xong, chật thấy bên hông căng thẳng, thân mình bay lên trời. Nàng a mà một tiếng thét trói thai, phong thanh dương đã ôm nàng tự mái nhà nhảy xuống. Nàng tiếng thét trói thai chưa nghỉ, phong thanh dương đã tung ra luân hồi bàn, phía dưới nháy mắt xuất hiện một cái đại màu đen xoáy nước, hai người thân ảnh ở lốc xoáy trố lóe chấn lóe liền bị nuốt sống rơi xuống đến cái kia đại lốc xoáy bên trong y khinh trần liền bản năng cắn chặt khớp hàm chờ đợi kia giống như ngũ sa phanh thây đau đớn không ngờ nàng đợi non nửa buổi lại không chờ đến kia mong muốn đau đớn trận mắt nhìn lên lại thấy phong thanh dương cũng cười tủm tỉm mai nhìn nàng thần thái thật là nhàn nhã nàng vạn phần buồn bực như thế nào không đau phong thanh dương chỉ chỉ nàng trên người lại chỉ chỉ chính mình trên người Y dì khinh trần kinh ngạc nhìn nhìn hắn, thấy hắn tây trang áo khoác hạ, tửa cung có kia phi kim phi ti đổi ma y bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đổi ma y còn có cái này công năng. Nha, sớm biết như thế, nàng đã sớm dự bị một thân tùy thân mặc. Không lâu, hai người đã đột phá kia tầng sương mù, không hề ngoài ý muốn, lan qua lộn lại xuống phía dưới rơi đi. Y dì khinh trần thở dài lại thở dài, xem ra này luân hồi bản không phải mỗi người đều có thể xử. Ít nhất này trời cao ngã xuống không phải mỗi người đều có thể chịu được, nếu không rơi ở trong nước, vậy trực tiếp quăng ngã thành bánh bột nô. Nàng đang muốn điều chỉnh một chút tư thế, phong thanh dương cánh tay trái ôm lấy nàng, cánh tay phải dương lên, một đạo đỏ tươi phủ chú bay ra, ở không trung lóe chớp lóe, hắn tay phải trung thế nhưng lăng không xuất hiện một phen dù để nhảy, hai người giảm xuống tốc độ tức khắc chậm lại. Y khinh trần giật mình mà mở to hai mắt, đại sư Minh. Ngươi cư nhiên dự bị thứ này, hoa, ngươi tưởng thật chú đáo. Phong Thanh Dương nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, cười nói, đây là xuyên qua chuẩn bị, bằng không ta xuyên qua nhiều như vậy thứ, như không có thứ này, chẳng phải là sớm đã quăng ngã thành bánh bột nô. Y khinh Kinh Trần xuống phía dưới nhìn vừa thấy, thấy phía dưới tựa hồ là liên miên Đỉnh đài lầu các, mái nhà trải kim hoàng sắc lưu ly chén, cơ hồ diệu hoa người đôi mắt. Hôn mê! Nàng này một ngã sẽ không té trong hoàng cung tới đi. Nhìn phía dưới hình như có tiểu như con kiến dường như đội ngũ ở di động, nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc vừa xuống dưới, nếu là như vậy đáp xuống ở trong hoàng cung, kia cũng quá kinh thế hãi tục đi. Có thể hay không bị coi như thích khách bắt lại. Nàng này một ý niệm còn không có chuyển xong, phong thanh dương ở nàng bên thai nói, mau dùng ẩn thân thuật. Ý khinh trần trong lòng đông mà nhảy dựng, ngại nãi tích, ta ẩn thân thuật không quá quan. Chỉ sợ đại sư huynh muốn ca ta nhưng mà lúc này Phong Thanh Dương căn bản đằng không ra tay tới, nàng cũng chỉ hảo cố mà làm. Đôi tay cấp tốc mà vẽ phụ chú, ở hai người trên người chuột một phách. Vì thế, Phong Thanh Dương cùng đi y khinh trần rơi xuống thời điểm, liền nghe được phía dưới bọn thị vệ tiếng kinh hô. Mau xem, bầu trời rớt xuống hai chỉ miêu. a vẫn là chốc ra miêu. Xấu đã chết. Nơi nào tới mèo hoang? Đừng kinh ngạc thái tử ra hai người chính rừng ở điện đỉnh ngói lưu ly thượng, phong thanh dương đầy đầu hắc tuyến mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái y dì khinh trần. Y dì khinh trần rời mắt tình không dám nhìn hắn, chột dạ mà cười cười, bắt đầu cố tả hữu mà nói nó, chúng ta cư nhiên dừng ở trong hoàng cung phong thanh dương một đôi lợi mắt đã đem nơi này đại khái bố cục nhìn một cái rõ ràng, nghe được y dì khinh trần nói, dối tay liền gõ nàng một chút, tiểu nha đầu, nơi này nơi nào là hoàng cung. Rõ ràng là thái tử ra Đông cung. A, Đông cung, thái tử ra. Y Dịch Khinh Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên, nơi này chẳng lẽ là cái kia biến thái thái tử địa phương. Chính là hắn làm hại đại phong diệp cửa nát nhà tan, còn làm hại ta làm việc đúng giờ phòng, thiếu chút nữa bị hắn cái kia Minh sư ra lột da phong thanh dương lông mày một trọn, dám khi dễ ta sư muội, ta đi tấu hắn một đốn, cho ngươi hết giận. Y Dịch Khinh Trần vội vàng kéo hắn không cần làm hiện tại vẫn là ý tưởng đi ra ngoài tìm được đại phong muội muội quan trọng. Phong Thanh Dương cười như không cười nhìn nàng một cái lạnh lạnh nói ngươi chừng nào thì nhiều ra tới một cái đại phong muội muội ta như thế nào không biết ý khinh trần trên mặt làm thiêu không đáp án nói hướng hai bên nhìn nhìn thấy phía dưới là một đội một đội thị vệ ở tuần tra phòng thủ thật là nghiêm mật nàng hai người nói chuyện đều là dùng ý để ra mật ngữ Tương đương với trong trốn võ lâm truyền âm nhập mật, sẽ không có người thứ ba có thể nghe được. Y Kinh Trần nghe được bọn thị vệ lời nói, trong lòng đống nhiên vừa động, nói, chúng ta nhìn xem này biến thái thái tử đang làm cái gì? Có phải hay không lại muốn làm cái gì chuyện xấu phong thanh dương thở dài? Nha đầu này rõ ràng nhớ nhân ra nhớ muốn chết, trong miệng lại cố tình chết không nhận chứng Điền hình mạnh miệng mềm lòng. Hán ngửa quen đường cũ tay chân nhẹ nhàng mà sốc lên một mảnh ngói lưu ly, lại tự trong lòng ngực móc ra một thanh thanh khí mênh ngông truy thủ, ở ngói lưu ly hạ nhẹ nhàng hoa động, như thiết độ hủ, cắt ra một khối tròn tròn vật liệu gỗ, rốt cuộc lộ ra phía dưới đại sảnh.